cho dù là mã tặc lão nhị cũng là một bộ cực kỳ bình thường bộ dáng toàn vẹn không biết mình vừa rồi xuống mệnh lệnh đại chiến bộc phát tần vũ giống như nhu gió phiêu nhứ đồng dạng loại lên thân thể án lấy kỳ diệu quỹ tích đến ô đoàn trước người tốc độ thật nhanh thật là tinh diệu thân pháp ô đoàn trong lòng lấy làm kinh hãi thế nhưng là thân thể lại là không n ú c đ í c h phúc một cái như thiểm điện kề sát đất quách ngang tần vũ thường xuyên tại thác nước dưới rèn luyện chân lực lượng lại thêm phụ trọng sâu ngồi xổm hoặc là phụ trọng chạy cự ly dài đối với chân lực lượng đều đạt tới lớn nhất rèn luyện tần vũ toàn thân công kích mạnh nhất bộ vị chính là chân vừa đến tần vũ chính là vận dụng công kích mạnh nhất đổng tần vũ đuổi phải hung hang đá vào ô đoàn trên chân cái gì sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến một cô kinh khủng khí kình vậy mà trực tiếp từ ô đoàn chân bên trên truyền đến chẳng những tùy tiện ngăn cản tần vũ công kích còn tiếp tục công kích tần vũ muốn chết ô đoàn một cái cao áp b ổ chân giống như lớn chạm đao đồng dạng đánh xuống tần vũ lập tức hai tay khe trống cả người giống như một con chim nhỏ phóng lên tận trời sau đó lăn mình một cái liền bỏ trốn lái đi ô đoàn một chân hung hăng bổ trên mặt đất một trận nổ thật to tiếng vang lên bụi mù bay lên cùng bụi mù đánh tan một hố sâu to lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người vẹn vẹn một chân liền đạt tới uy lực như thế ô đoàn thực lực quả nhiên cực kỳ kinh khủng đáng ghét tiểu tử ô đoàn đột nhiên giận dữ giang dắt lấy tay thành trạo trực tiếp bắt nước một ngựa t ạ c xương sống yếu hại thần vũ thân hình chấp liên tục như tơ liếu nhu gió linh động tựa như k i a chấp cực tốc thần vũ kia rèn luyện tính dẻo dai cực mạnh thân thể hoàn mỹ thi triển thân pháp của h ắ n qua lại từng cái mã tặc ở giữa một chiêu giết người căn bản không lãng phí một chút thời gian thần vũ thân hình đến nơi nào nơi đó mã tặc sẽ chết đi tên kia thật là khủng khiếp nội công tu luyện tới cảnh giới kia hẳn là liên gia ra nói tới nội công tu luyện tới cực hạng cao thủ đoán chừng cùng lúc trước tám cái ngoại công cao thủ một cái đẳng cấp thực tế quá mạnh công kích của ta căn bản là không có cách phá phòng ngự a của h ắ n tần vũ trong lòng chấn kinh trước giải quyết những n à y ngựa bình thường tặc lại nói tần vũ nguyên bản kế hoạch bắt giặc trước bắt vua về sau thất bại cho nên trước giết chết ngựa bình thường tặc lại nói tất cả mã tặc đều sợ mất mật lên thiếu niên này thực tế quá khủng bố một chiêu liền có thể diệt bọn hắn bọn hắn cũng không phải nội ra cao thủ đơn độc gặp được tần vũ đâu còn có sức hoàn thủ các huynh đệ mọi người cùng nhau giết hắn một cái mã tặc cao giọng hô lên những tên mã tặc khác đều giật mình cùng công chi nhiều người như vậy hướng tần vũ vây đánh tới cẩn thận thiết sơn vội vàng hô lên cái khác nhìn thôn dân đều tại vì tần vũ lo lắng không cần lo lắng tần vũ lại là không quan tâm cười một tiếng quân công tốc độ thân pháp đạt đến cực hạ n tại thiên quân vạn mã ở giữa cũng có thể không nhận đinh điểm vết thương hiện tại bất quá còn thừa lại lớn mười mấy cái mã tặc tính là gì tần vũ thân hình còn như thiềm điện xông vào mã tặc bên trong mặc dù những n à y mã tặc vội vàng chém lung tung thế nhưng là tần vũ thân hình dễ như t r ở bàn tay liền tránh thoát mỗi một lần ra chân mỗi một lần ra quyền đều có thể tùy tiện giết chết một cái mã tặc tiểu tử có bản lĩnh chớ nút ô đoàn phi tốc chạy đến tên kia quá mạnh tránh trước vi d i ệ u tần vũ thân hình triển khai di động phạm vi tăng lớn từ bên ngoài công kích từng cái mã tặc kia ô đoàn mặc dù bản thân thực lực cường hãn tri cực thế nhưng là tựa hồ ở thân pháp một đạo bên trên lại là không bằng tần vũ lão nhị nhanh lên ô đoàn hét lớn một tiếng kia giả minh cũng lập tức vọt lên giả minh khinh công thân pháp ngược lại so ô đoàn hơi tốt một chút thế nhưng là vẫn tại tần vũ quỷ dị thân pháp trước mặt không có biện pháp nào mắt thấy liền trước người thế nhưng là sau một khắc liền đến khía cạnh mấy mét có hơn a một cái mã tặc trừng lớn hai mắt một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đầu lâu lại là bay lên tần vũ một cực tốc đau chân vậy mà một chân trực tiếp đ ã rơi xuống đầu đây là cái cuối cùng ngựa bình thường tặc ngắn ngủi chừng năm phút tiếp cận một trăm mã tặc toàn bộ giết chết chủ yếu là ô đoàn cùng giả minh hai đại cao thủ ở một bên n à y mới khiến tần vũ tốc độ công kích trở nên chậm hiu dưới chân một điểm tần vũ thân hình phóng lên tận trời vậy mà nhảy lên ngoài thôn một trạc cây phía trên đứng trạc cây phía trên tần vũ lạnh lùng nhìn xem phía dưới hai đại cao thủ cái này tên hốn đản vậy mà g i ế t ta tất cả huynh đệ nhất định phải xé dết hắn ô đoàn giận dữ lực lượng toàn thân bộc phát trên thân áo bào đen vậy mà bạo tạc thành vải rách phiêu tán giữa trời ô đoàn trên thân từng đạo con mắt có thể thấy được khí kình tại v ầ ờ n quanh bắp thịt toàn thân còn tại chấn động mãn g nhu kính mặc dù là nội công tâm pháp lại là một loại dung hợp khắp cơ thể lực lượng cùng nội công tâm pháp ô đoàn trời sinh lực lượng lớn tăng thêm tu luyện mãn g nhu kính trong ngoài kết hợp vậy mà đạt tới hậu thiên cực hạn thực lực mạnh đáng sợ lão đại để ta sống dốc thịt hắn giả mắt sáng bên trong hàn quang bạo phát thể nội nội lực nhấp nô chỉ luận về nội lực hắn cùng ô đoàn một cái cấp bậc ô đoàn là bởi vì nội công cùng lực lượng dung hợp mới mạnh hơn hắn cái này hai đại cao thủ cũng không phải bạch tam loại kia người bình thường nhưng so tiểu tử nhận lấy cái chết kia giả minh một tiếng gầm thét trong mắt phát ra băng l á n h q u a n mang nhuyễn kiếm thẳng băng đối tần vũ một chỉ cả người liền giống như mũi tên phóng lên tận trời trực tiếp hướng tần vũ trỗ chạc cây bay đi tần vũ lúc này thân hình k h á động giống như viên hầu đồng dạng linh hoạt vòng quanh đại thụ một chút rơi xuống mặt đất đừng muốn chạy trốn giả minh lập tức từ trên trạc cây lao xuống tần vũ lại là cười lạnh một tiếng đường đường mã tặc thủ lĩnh vậy mà cũng đánh lén trong miệng nói tần vũ đã đến mười em ở bên ngoài mà hắn trước kia đứng địa phương bị ô đoàn một chân ném ra hô to vậy mà biết ta từ phía s a u đánh lén có chút bản lãnh ô đoàn n h ư ớ n g mày một cái tần vũ nhưng trong lòng thì tự tin hắn tu luyện thân pháp nguyên lý là cái gì chính là cảm ứng gió thổi hóa lực cản của gió làm trợ lực có thể nói như vậy chung quanh gió thổi tần vũ nhắm mắt lại đều có thể lấy thân thể tùy tiện cảm giác người chung quanh nhất cử nhất động khẳng định gây nên gió biến hóa tự nhiên cũng sẽ bị tần vũ phát hiện đây cũng là tần vũ tại mọi người vây công thời điểm còn có thể tùy tiện tranh n ẽ giết người tại phất tay huyền bí muốn đánh lén ta nà mơ tần vũ nhìn chằm chằm hai cái này đại địch nhưng trong lòng thì giận dữ lão nhị tiểu tử này thân pháp quái dị Cùng lên. Ô đoàn ra lệnh một tiếng, lập tức giả minh cùng ô đoàn cùng một chỗ cổ động thể nội nội lực thi c h u ể n ra thân pháp cực tốc phóng tới tần vũ giả minh cùng ô đoàn cực tốc mang đến mạnh mẽ gió, thế nhưng là tần vũ lại tương phản. chỉ thấy tần vũ thân hình lắc lư phản phất đầu bếp dóc thịt trâu nhẹ nhõm, tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là chỗ sinh ra phong thanh rất tiểu. Thân pháp còn không có đại thành a, lớn thành, tốc độ còn như thiểm điện, lại dẫn không dậy nổi một tía gió. Tần vũ trong lòng thâm than thế nhưng là giờ phút này phía sau hắn hai người lại là mang theo bén nhọn phong thanh hướng hắn đuổi theo tần vũ khinh thường cười một tiếng một hồi liền đến số ngoài trăm thước đem hai người bỏ xa đừng chạy ô đoàn cùng giả minh tâm bên trong giận dữ thế nhưng lại không có một điểm biện pháp nào tần vũ tại bọn hắn phía trước cả người liền giống như báo săn hữu lực như t h ỏ khôn phiêu dở, thậm chí nghe không được cả người cực tốc di động mang tới phong thanh các ngươi hai cái lao ra hỏa có bản lĩnh truy a tần vũ cười đùa nói một đôi hai hắn nhưng là một tia hy vọng đều không có chỉ có thể bằng vào thân pháp phàm nhân đấu pháp thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt kiến thức đại đế ở giữa động một t í hủy thiên diệt địa cực đạo chém giết bây giờ thấy ngươi một quyền ta một cước đấu pháp huyền thiên cơ cảm giác mình giống như đi tới dã nhân thời đại hắn từ ngón n g tay ra giả minh lập tức hôi phi yên diệt chết không thể chết lại lưu cho ngươi một cái cấp tốc giải quyết đi huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện, hiện ra thản nhiên nói cái gì ô đoàn h ã i nhiên trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi xa xa đạo nhân một chỉ diện sát l á o nhị mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là đạo nhân là ngật đứng ở trong hư không thế giới này chỉ có thượng tiên mới có thể làm đến mà hắn thế mà gây một tôn thượng tiên thượng tiên tha lời của hắn vẫn chưa nói xong một đạo hắc quang l ó e lên vô thị một kiếm dấu kiếm xuất kiếm tại tần vũ nguyên bản thành trưởng đao công kích trên tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen đoàn kiếm thậm chí dung không được ô đoàn phản ứng ngư trường kiếm hóa thành một đạo hát quang trực tiếp cắt vào ô đoàn thiết hầu ô đoàn thể nội mãn g nhu kính tự động bộc phát đáng tiếc ngư trường kiếm cũng không phải bình thường kiếm là thuộc về tiên phẩm kiếm mặc dù vẹn vẹn tiên phẩm hạ cấp ngư trường kiếm tùy tiện đâm rách ô đoàn mãn g nhu kính cắt đứt thiết hầu p h ú c máu tươi bay phun ra ô đoàn trong mắt đều là không cam lỏng mình thế mà t r e o chọc một tôn thượng tiên bị mất mạng còn chết bởi một thiếu niên trí thủ hôm nay đại chiến thực sự là mở mang kiến thức chưa xong còn tiếp 22. chương 613, diêm là kim thân 27. lúc thì ngày mùa hè mưa lớn qua đi toàn bộ viêm kinh thành đều mát mẻ bà phân viêm kinh thành cực lớn có thể dung nạp nhân khẩu mấy triệu mà trưởng khống đông vực ba quận trấn đông vương tần đức phủ đệ chính là tại cái này viêm kinh thành trấn đông vương phủ đệ chiếm diện tích cực lớn cả ngày lẫn đêm ban đêm đều là đại đại rộng mở phủ đệ cửa chính rộng lớn vô so đầy đủ sáu bảy người song hành đi vào mà tại đại môn hai bên đứng hai tên thân cao chừng hai mét lấy nửa người trên rũ mánh đại hán cái này hai tên đại hán giống như bức tượng đá lạnh lùng hai mắt quét mắt quá khứ đám người k i a khoan hậu trên lưng hổ chính treo cự hình huyết hồng sắc chiến đao hai đại hán bên cạnh phân biệt có một con hung mánh lao hổ toàn thân vì hỏa diễm xích hồng sắc thân dài ước chừng hơn hai mét k i a còn như roi sắt đồng dạng cái đuôi đột nhiên quét qua đều để không khí một trận chấn động hổ trong mắt phát ra lạnh leo hàn mang con hổ này chính là cái gọi là liệt hổ đông nhiên trấn đông vương trong phủ đệ đi ra hai tên đại hán khác cái này hai tên đại hán đồng dạng lấy nửa người trên phân biệt dẫn dắt một con hung mánh liệt hổ bọn hắn là đến thay ca phủ đệ bên ngoài viêm kinh thành gia tộc quyền thế quý tộc hoặc là bình dân du dân đều tự giác vòng quanh trấn đông vương phủ đệ đi ra tiểu vũ đây chính là nhà ngươi liệt hổ quân trên không trung huyền thiên cơ ngự lấy một đám mây nhiều hứng thú nói tại phía sau hắn tần vũ chạm đến lấy trên trời mây trắng một mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ nghe vậy gật đầu nói sư tôn đây chính là ta tần gia liệt hồ quân có thể lập thân tại c ử u thiên tri thượng nhìn xuống một tòa thành cho dù lấy tần vũ trưởng thành sớm hiểu chuyện cũng không khỏi lộ ra thiếu niên thuần chân đến muốn sờ sờ mấy đ ó a mây trắng dưới đi gặp cha ngươi đi huyền thiên cơ đem mây đẻ xuống lập tức hiện hiện cùng trước mặt mọi người nhìn đó là cái gì trời ạ lại có thể ở trên bầu trời phi hành đây chính là trong truyền thuyết thượng tiên sao một tên thượng tiên đến trấn đông vương phủ tất cả mọi người không bình tĩnh dù cho là liệt hổ quân cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm không biết như thế nào cho phải ngay vào lúc này một cái thanh âm đột ngột vang lên đây không phải là tam điện hạ sao thật là tam điện hạ tam điện hạ đến thượng tiên đi theo phía sau bọn hắn tam điện hạ lập tức gọi không ít người thở dài một hơi hiển nhiên tên này thượng tiên cũng không phải tới người bất thiện nếu không liền sẽ không làm như thế tư thế thượng tiên đường xa mà đến tiểu vương gặp qua thượng tiên một loạt tiếng bước chân truyền đến một thanh y trung niên nhân sải bước đi tới chính là tần vũ phụ thân tần đức phụ vương đây là hải nhi sư tôn tần vũ từ cân đấu vân phía trên n h ả xuống lập tức đến tần đức trước mặt thỉnh an hắn tất nhiên là biết nhà mình sư tôn đạo hạnh quá cao chỉ sợ hù dọa nhà mình phụ vương vội vàng đem sự thật b ẩ m báo không nghĩ để phụ vương lo lắng sư tôn tần đức nao nao lập tức cấp tốc phản ứng lại trên mặt đại hỷ vũ nhi có tài đức gì lại bái thượng tiên vi sư thật sự là ta tần g i a đại hỷ sự b ồ n vương hơi chuẩn bị rượu nhạt còn xin thượng tiên di giá thừ không gì không thể huyền thiên cơ cười ha ha nói ngươi có thể xưng ta huyền thiên giáo chủ nếu như hắn tự xưng nguyên thủy đại thiên tôn lời nói có thể hay không đem trước mặt nhân vật chính cha hụ chết vẫn là dùng cái điệu thấp xưng hô tuy là như thế vẫn để tần đức trong lòng thích hơn lại có một tôn giáo chủ đến đây dù không biết là cái nào tiên môn nhưng giáo chủ cấp chắc hẳn vô cùng lợi hại huyền thiên giáo chủ m ờ i tân đức m ờ i gọi hạ nhân xếp đặt tiến hội khánh hạ giáo chủ giá lâm vừa rồi hán tử phong ngọc tử một vị cường giả cũng là bạn tốt của hắn trong miệng đ ạ t được thâm bất khả chắc bốn chữ nơi nào còn dám lãnh đạo mọi người nhập trấn đông vương phủ chủ và khách đều vui vẻ huyền thiên cơ lưu tại trấn đông vương phủ quyết định tạm thời đợi một hồi thế giới này sự tình từ từ sẽ đến lấy huyền thiên cơ bây giờ cảnh giới làm thiếu niên tần vũ sư tôn là một kiện dễ dàng nhất bất quá sự tình tùy ý ném một bản bí tịch cũng so phàm nhân khẩu bên trong nội công cùng ngoại công mạnh huyền thiên cơ suy nghĩ một lát chuyên tần vũ nguyên thần tinh thần thuật cùng diêm la kim thân nguyên thần tinh thần thuật chú trọng tu luyện tinh thần cùng linh hồn về phần diêm la kim thân chính là đại ngũ hành thuật một trong hoàng đế thổ hoàng đạo chi nhánh so với tần vũ lúc trước sở học cao cấp một trăm nghìn lần sư tôn ngài khẳng định muốn cầm đan lô luyện thể mà không phải thị trưng tần vũ nhìn lên trước mắt một cái đại đan lô có chút lo sợ bất an hắn mắt thấy mình sư tôn vẫy tay một cái liền đem c ử u thiên tri thượng thái dương chân hỏa gọi đến lập tức lấy thái dương chân hỏa làm nóng đan lô dạng này tu luyện hình thức quá dọa người sư tôn cũng khỏi phải như vậy liều triệu hoán mặt trời làm gì dọa chết rồi chính ngươi nhảy đi vào đem mình làm làm đan dược đến luyện chỉ là muốn khống chế tốt hỏa hầu ai nói đan lô chỉ có thể luyện đan luyện phi kiếm hứa nhiều cao nhân đều là tại trong lò đ a n rèn luyện tinh thần rèn luyện thân thể huyền thiên cơ thản nhiên nói diêm la kim thân tần vũ nghe huyền thiên cơ ngữ khí liền biết kia cái gì diêm la kim thân pháp môn tu luyện khẳng định phi thường khó mà tu luyện tu luyện diêm la kim thân cần cực lớn nghị lực tu luyện bước đầu tiên có thể cực lớn tăng cường tinh thần của ngươi cùng nhục thân tu luyện đến đại thành ân một quên y phá một thành không là vấn đề huyền thiên cơ giải thích một quên phá một thành tần vũ kinh hãi một bộ vẻ mặt không thể tin vậy vẫn là người a huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không nói cho tần vũ h ắ n một chỉ có thể diệt một cái tinh cầu phá một tòa thành tính là gì có cái chiêu số gì sư tôn liền sử xuất tới đi đồ nhi y theo ngài phương pháp tu luyện tần vũ dứt khoát quả quyết không dài dòng nữa được huyền thiên cơ từng ngón tay ra đem tiêu một hai người cao đại đan nắp lỏ tử một chút mở ra ưng ngực ưng ngực ưng ngực ưng ngực một cỗ dòng nước xiết từ trong hư không trào ra r ó t vào trong lò đan sau đó đan lô phía dưới giấy lên rào rạt hỏa diễm ánh mặt trời như lưu kim b ắ n tới đan lô trên bụng mấy cái nhập hỏa nhãn huyền thiên cơm một tay cầm ra mấy chục viên thuốc toàn bộ bay vào trong lò đan lập tức kia trong lò đan chuyển ra một cỗ dị dạng mùi thơm lấy hắn bây giờ tu vi luyện đan việc rất nhỏ chỉ ở trong c h ư ớ c mắt tại cái này nhân gian thời gian của hắn tạo nghệ cũng không có bị áp chế n h ả tiến vào trong nước đi ở trong đó rèn luyện tinh thần nhục thân nhận hết đủ loại gặp chắc trở nhưng ngươi phải nhớ kỹ hai câu này khẩu quyết an nhẫn bất động như đại điện tính lo sâu mật như bí tảng v ô luận tiếp nhận đến bao lớn thống khổ đều muốn an nhẫn bất động tính lo sâu mật huyền thiên cơ đối mở nồi sôi đan lô quát để ta đi vào nấu tần vũ lúc này mới biết cái này diêm la kim thân là thế nào l u y ệ n chế đem người sống phóng tới mở trong nước nấu sư tôn sẽ không chết người đi tần vũ yếu đ ớt hỏi có vi sư k h ô n g chế hỏa hậu nơi nào sẽ chết tần vũ cắn răng cởi xuống quần áo toàn thân ôm một cái trước vận chuyển một chút quanh thân khí huyết nhắm mắt lại dùng một cái ly cá chép hóa rồng tư thế hung hăng hướng trong lò đàn xuyên qua đi vào phù phù ngã vào trong đó t ó é lên một mảnh bọt nước cùng hơi nước huyền thiên cơ vung tay lên đan lô cái đột nhiên che lại sập cực kỳ chặt chẽ đem tần vũ toàn bộ phong bế tại trong lò đan thật nóng ta chịu không được bất quá vẫn là phải nhẫn lại đây mới gọi là làm tu luyện lúc trước những cái kia mềm nhũng tu luyện quá không nóng không lạnh lúc này mới kinh bạo đây mới thực sự là dưới mách dược tần vũ lúc này thật thống khổ khó mà chịu đựng thân thể của hắn hoàn toàn ngâm tại nóng hổi trong nước bốn phía hơi nước tràn ngập nước thánh hoàn toàn bị hỏa thiêu mở hắn nóng toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như l ử a thiêu nhói nhói mười ngàn phân hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng ra được thế gian lại có thống khổ như vậy nhắm mắt lại thân thể ôm thành một đoàn tốt giống ngâu thân cuốn g rốn bên trong hải nhi tần vũ kiệt lực nhận thụ lấy thống khổ đem tinh thần tập trung Y đ ổ quên mất rất thịt thống khổ trên người làm được an nhẫn bất động như đại địa tính lo sâu mật như bí tàng cảnh giới nhưng l à nhục thân thực tế là quá thống khổ mỗi lần một tập trung tinh thần mạnh liệt thống khổ liền đem tinh thần đánh tan nhẫn ta nhẫn ta lại nhẫn an nhẫn bất động quên mất thống khổ tinh thần tập trung tần vũ lúc này cũng phát huy ra mình trước nay chưa từng có sự nhẫn mại kiên cường tinh thần hung hăng nhận thụ lấy thống khổ này huyền thiên cơ ở bên ngoài nhìn xem tâm có thể điều khiển vạn loại tinh thần nhục thân thống khổ cũng là một loại tinh thần ngươi nếu như có thể dụng tâm tiêu trừ loại này nhục thân cảm giác thống khổ liền có thể điều khiển tinh thần của mình minh bạch hồn phách chi đạo lý người nhục thân là không có thống khổ chỉ có tinh thần mới có thống khổ người chết không biết thống khổ sống người mới biết thống khổ tâm có thể điều khiển thống khổ a tần vũ mặc dù thống khổ mười ngàn phân đau khổ nhẫn mại nhưng thần chí còn rất thanh tĩnh lập tức liền nghe tới nhà mình sư tôn lời nói lập tức như một đạo thiểm điện vạch phá trong lòng rất nhiều c h ứ n g ngại mạnh liệt ở giữa hắn một chút đụng chạm đến tinh thần cùng n h ụ thân pháp môn hắn giống như bắt đến một tia khiến phải tự mình thống khổ tinh thần trong đầu giết hết mọi loại khổ tần vũ mạnh liệt gào thét lại lần nữa tập trung tinh thần đem trong óc kia một k i a khiến phải tự mình thống khổ tinh thần sát chết tiêu trừ trong n g a y mắt thân thể của hắn đột nhiên cảm giác được một trận thư sướng thống khổ không có mãnh liệt như vậy ưng ngực ưng ngực ưng ngực ưng ngực ưng ngực trong lò đan nước thánh đảo đ ô n g hoa hung hăng nấu lấy tần vũ nhưng là hiện tại tần vũ toàn thân đỏ bừng nhưng không có chóc ra giống như chỉ tẩy tắm nước nóng mấy chục viên thuốc dược lực không ngừng dung nhập tần vũ thân thể mà tần vũ thân thể trong lỗ chân lông nhàn nhạt thẩm thấu ra một chút tụ huyết lưu lại cặt bã đây là trong thân thể của hắn ẩn tàng rất sâu phế vật hiện tại lửa mạnh dày vò phía dưới đều nấu ra huyết n ụ c càng thêm tinh thuần càng thêm cô đọng tần vũ đông nhiên có một loại cảm giác cảm giác toàn thân mình cơ bắp có thể mềm thành một đoàn đông lại có thể cứng rắn thành một khối sắt thép lực lượng của thân thể buộc phát sức chịu đựng lại lần nữa tăng cường nếu như nói thân thể trước kia lực lượng chỉ có mấy ngàn cân như vậy hiện tại tần vũ đã hoàn toàn siêu việt mấy chục nghìn cân đây là kinh khủng tăng lên hắn tu hành mấy năm tri công còn không chống đỡ được một canh giờ tu hành c h ọ n vẹn nấu hơn một canh giờ tại trong lò đan tần vũ không n ú p đ í c h ôm như hải nhi giống như chết thân thể đỏ bừng như tôm bự nhưng là hô hấp của hắn kéo dài trên mặt thần sắc mặc dù có thống khổ nhưng cũng không mãnh liệt tựa hồ là đã bản thân giảm bớt thống khổ nhanh như vậy liền nhẫn nhịn được thống khổ thực tế là khó được nhân tài không hổ là nhân vật chính huyền thiên cơ tự nói hắn nhìn thấy tần vũ đã tu luyện ra một tia thành tựu được ra đi huyền thiên cơ thanh âm chấn động nước thánh bay ra bọc thành một cái đại thủy cầu tần vũ ở trong đó vẫn như c ũ là không núp ních tựa hồ là đắm chìm trong cảnh giới nào đó bên trong Xoạch, rơi xuống đất tần vũ cái này mới thanh tỉnh lại toàn thân lớn co quắp thi trải tại mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển lại cũng không nói lời nào tựa hồ đang nhớ lại mới vừa rồi cùng thống khổ vật lộn một chút kinh nghiệm hiện tại còn thống khổ không thống khổ huyền thiên cơ hỏi Ta giống như tìm tòi giống như đây ế n dụng một chút t m môn. hàng phục thống khổ pháp đ â chính là diêm la kim thân phương pháp tu luyện a tân vũ thoáng chút năm chiều nhục thân rất nhỏ k h ẽ động liền tràn ngập bạo t ạ c lực hiện tại hắn toàn bộ thân thể nhìn qua thật giống như cơ bắp lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc khiến người không d é t mà run có thể tưởng tượng được dạng này thân thể ẩn chứa bao lớn lực bộc phát nhục thân lại lần nữa tăng cường tinh thần lại lần nữa tăng cường đây chỉ là diêm la kim thân thô bước hảo hảo luyện tập đi thiếu niên tần vũ không khỏi dùng mình một cái dạng này tu luyện còn muốn tiếp tục hán thử đấm ra một quyền không khí trực tiếp bị đánh nổ lại đấm ra một quyền một ngọn núi giả bị đánh thành p h â n kết thúc lợi hại như vậy tần vũ khẽ giật mình quả nhiên có danh sư dạy bảo thực lực mới có thể phi tốc tiến triển ta muốn dùng không được một tháng thời gian ngươi liền có thể lớn xong rồi huyền thiên cơ thản nhiên nói một tháng liền có thể một quyền phá một thành tần vũ hai nhiên trên đời lại sẽ có kinh khủng như vậy lao sư một tháng để người một quyền phá một thành đó thật là không thể tưởng tượng huyền thiên cơ t ử sẽ không nói cho tần vũ hắn muốn tiến hành thời gian giảm tốc đem tiểu vũ tu luyện một năm kéo thành một năm chắc hẳn thời gian một năm diêm la kim thân có thể đ ạ i thành nhân gian một tháng chỗ tu luyện một năm tần vũ cả người khoanh chân ngồi tại trong lò đan nước thánh không ngừng lật hoa toát ra hơi nước từ đan lô cái nắp bên trên lỗ nhỏ bên trong s u n g ra ra âu âu âu â còi hơi thanh nhâm cả người hắn ngay tại trong lò đan nấu lấy không ngừng nấu liền hô hấp đều tựa hồ đình chỉ mạch đập chậm chạp đến giống như rùa đen đang hô hấp bất quá chỉ nếu là có đại cảnh giới người liền sẽ phát hiện hắn chẳng những không có bị lột chết ngược lại thể nội sinh cơ càng ngày càng đầm hơn nguyên bản cao lớn thân thể tựa hồ bị nấu phải áp suất một điểm đây là tinh huyết xương cốt cao độ cô động kết quả kinh khủng nhất chính là da của hắn biến thành một loại màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt xem da cứng cỏi dày đặc đao kiếm cắt đi lên cũng sẽ không phá trừ cái đó ra tần vũ trên mặt biểu lộ cũng mười điểm quỷ dị người bình thường tại mở trong nước nấu đã sớm đau đớn phải gương mặt dữ tợn như lệ quỷ ma đầu tràn ngập hoán độc chi khí nhưng là trên mặt của hắn lại như một xuân phong nếu như người khác không nhìn kia nóng hổi hơi nước hừng hực hỏa diễm còn tưởng rằng hắn đang ngồi ở dưới cây thông nghe rõ rõ, thường minh nguyệt uống trà t h ơ m đâu tâm vị trí ý chỗ động hóa khổ làm vui khổ hải vô biên quay đầu là cực lạc bị ngạn tần vũ lúc này đích thật l à như một xuân phong Bởi v thêm hoàn n chiếu ê mỹ kiên cố hữu lực liên tiếp tu hành một tháng đều là không gian đoạn tại trong lò đan manh nấu diêm la kim thân rốt cục đại thành lúc này hắn có thể thành công vận chuyển tinh thần có thể quên bất luận cái gì không chuyện tất yếu cũng có thể đem bất luận cái gì đáng giá ký ức sự tình một mực ghi nhớ x o á t tiếng nước chạy tần vũ đột nhiên mở to mắt khổng lồ sinh cơ bỗng nhiên bạo cả người đẩy ra đan lô cái nắp nhảy ra đến rơi xuống đất kia cứng rắn mặt đất nham thạch cũng hơi sụp đổ hai cái hố diêm la kim thân rốt cục lớn xong rồi tần vũ nhìn lấy mình trên thân nhạt làn da màu vàng nóng thổn thức không thôi một ngụm sắc bén tiên kiếm không biết bị huyền thiên cơ từ chỗ nào bắt đến tùy ý ném tới tần vũ thấy thế cũng không tránh né ánh mắt nhất động làn da đột nhiên run r à y lên cao chấn động phát ra h o n g long long sắt thép bạo m ì n h thanh âm từng cái lộ lô chân lông cũng nâng lên kim chất làn da giống như lân phiến ngạnh xinh xinh tiếp cái này t i ề n kiếm nhất b ổ đang t i ề n kiếm gây thành hai đoạn mà tần vũ trên da chỉ nhiều r a một vệ t r ắ n g tử sau đó tần vũ tán đi lực lượng da kia trong nháy mắt trở nên mềm mại kim sắc cũng biến mất hồng nhuận tinh tế quang trạch đầy có d ã n như mỹ ngọc không sai huyền thiên cơ khẽ gật đầu hiện tại đi nói cho phụ thân của ngươi đi diệt cái kia đại sở lập tức theo vi sư lịch luyện cái này thế tục vương triều cuối cùng vẫn là quá tiểu ngươi sân khấu tại cảng lớn thế giới là chưa xong con tiếp 22. chương 614. t r u y ề n k ỳ con đường 27. khi tân đức lại một lần nữa nhìn thấy con của mình lúc hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình vẹn vẹn một tháng con của hắn liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa một thân đạo hạnh dù cho là hán cũng căn bản không phải đối thủ một tháng trước đó con của hắn người mặc phụ trọng một tay ba trăm cân không sai biệt lắm là cực hạn mà bây giờ một tay mấy chục nghìn cân thậm chí mấy trăm ngàn cân trong miệng hơi thở có thể phá núi một q u y ề n mánh r a có thể phá thành càng đừng đề cập nó đạo pháp của hắn thần thông như ngự kiếm quyết một kiếm hoa và kiếm thoáng qua diệt và người đây chính là tu tiên giả khủng bố a hắn cơ hồ không thể tin được khi nhìn con mình tùy ý sự xuất vạn kiếm quyết lúc nội tâm của hắn run rẩy kịch liệt hoàn toàn c h o á n váng cái gì hậu thiên cao thủ cái gì tiên thiên cao thủ thậm chí là thượng tiên bọn hắn tính là gì nhà mình vũ nhi mới ra bọn hắn tất cả đều phải t ú i đầu xưng ơ thần về phần tần gia cùng hạng gia sự cũng hoàn toàn có thể thành được rồi một người có thể diệt một nước ca bình phục kích động nội tâm cảm ơn huyền thiên giáo chủ đại â n đại đức tần đức vội vã triệu tập tần vũ cùng tần g i a một đám dòng chính hướng trong n g t thất Thảo tần h ư ơ n g thảo t gia đại sự. Không đại đoán, sự. Huyền cần triều h hắn thương phản tình. thật i liền biết Tại ê n bọn đang lượng Cơ là là lâu tạo t sự ư ớ c t m một mực long lục là phân tán tình đại h ố n đến ngàn năm g mãi cho thủy r trước ư ớ mới c lục c đó, đại toàn bộ tiềm long đại lục mới trước nay bộ ư a từng có bị nhất thống, thông một cái tiềm long đại lục chính là tần triều. Tần triều t long chính có cả cái lục bị h đại là hoàng doanh chính đại danh như sấm bên h a i chỉ tiếc tần triều quán g ắ n thống nhất sau một trăm năm liền sụp đổ tần triều doanh thị nhất tộc cũng bị diệt sạch sẽ mà tần gia v u luận là tần đức hay là tần vũ đều là tần thủy hoàng trực hệ hậu đại tần thủy hoàng trực hệ họ g ấ p thắng tần triều diệt thiên hạ truy sát doanh thị nhất tộc bọn hắn bất đắc di đem thắng sửa họ thần tần thủy hoàng tại tiềm long đại lục mũi trong lòng của mỗi người kia đều đại biểu một cái t r í cao địa vị tần thủy hoàng chẳng những thống nhất thiên hạ mà lại bản thân tu vi cực cao quyền thế cùng tu vi tần thủy hoàng đều đạt đến cực h ạ n kia là không người nào có thể trèo so đáng tiếc về sau lại bị cường giả tuyệt thế tây sở phách vương hạng vũ chém giết cũng chính là sở vương triều đời thứ nhất hoàng đế hạng vũ tây vực bốn quận là hạng gia đại bản doanh kinh doanh hơn ngàn năm chính là tây vực bốn quận làm giàu địa bắt đầu chinh chiến thiên hạng lúc trước thượng tiên cao thủ cấp bậc danh s ư n g thứ nhất chính là hạng vũ tây sở phách vương hạng vũ giết tần thủy hoàng bất quá kia tây sở phách vương tại một năm về sau cũng bị tần triều hai đại thượng tiên cao thủ hợp lực giết chết kim đan át rơi vào trong nước chết đi sở vương triều mặc dù là tây sở phách vương hạng vũ khai sáng nhưng mà hạng vũ mình nhưng không có hưởng thụ được hòa bình hoàng đế vinh hoa phú quý thân là thủy hoàng con cháu đời sau t ầ n đức tất nhiên là muốn khôi phục thủy hoàng vinh quang hắn lúc đầu không muốn nóng vội chầm chậm mưu chi muốn mười trong vòng ba năm diệt sở quốc bất quá bây giờ tần vũ thực lực do người một người có thể diệt một nước hắn rốt cuộc quyết định sau đó không lâu liền diệt đi hạng gia cướp đoạt toàn bộ sở vương triều sở vương triều chủ yếu chia làm tứ đại gia tộc một là hoàng tộc hạng gia hoàn toàn khống chế tây vực bốn quận khống quân tám trăm ngàn hạng gia thiết kỵ hai trăm l i n cảng là thanh danh lan xa thứ hai là đông vực ba quận tần gia không quân sáu trăm l i n trong đó năm mươi liệt hổ quân cảng là trấn nhiếp thế lực khắp nơi nhưng mà tần gia có hai trăm l i n đại quân tại hát thủy sơn mạch trấn nhiếp thiên hạ thứ nhất sơn tặc đại bản doanh thực tế có thể dùng quân đội chỉ có bốn trăm l i n quân đội mà thôi đệ tam gia tộc nam vực ba quận một gia cũng có sáu mươi vạn đại quân thứ bốn nhà tộc chính là tây vực hai quận thượng q u a n gia tổng cộng có bốn mươi vạn đại quân đơn thuần quân lực tần gia đã cùng hạng gia đã tương xứng lại có con trai mình tương trợ diệt sở tựa hồ rất dễ dàng thực hiện vũ nhi tần đức trên mặt hốt nhiên nhưng có một tia buồn vô cớ vũ nhi hiện tại ngươi lớn lên ta đem một cái khác bí mật nói cho ngươi đi giờ phút này đại ca tần phong mặt trở nên lạnh nhị ca tần chính trên mặt cũng không có mảy may tiểu dung từ nguyên cây quạt cũng không phiến mà tần vũ cũng cảm thấy toàn bộ trong mật thất bầu không khí khác biệt trong lòng của hắn rõ ràng chính mình phụ thân sắp nói sự tình tuyệt đối là phi thường trọng yếu tân đức ánh mắt phảng phất có thể vượt qua thời không thanh âm phiêu miểu vũ nhi mười bốn năm trước đại ca ngươi qua mười tuổi thời điểm một lần kia mẹ ngươi nàng chết rồi ngày đó phát sinh cùng một chỗ rất lớn hỏa hoạn ta quá khứ đều cùng ngươi nói mẹ ngươi là bởi vì hỏa hoạn chết thế nhưng là sự thực là mẹ ngươi bị người hại chết tân đức bắp thịt trên mặt đều run rẩy lên trong mắt có chỉ là đau xót cùng cựu hận vâng tần vũ đầu một trận nổ vang sắc mặt đột nhiên trắng bệnh mẫu thân nàng là bị người hại chết tần vũ trong lúc nhất thời trong đầu hoàn toàn loạn hắn hai tuổi thời điểm hắn liền không có mẫu thân hai tuổi thời điểm đó tần vũ thực tế quá tiểu căn bản không nhớ ra được mẫu thân hình ảnh nghĩ đến mẫu thân tần vũ trong đầu ngay lập tức hiện hiện chính là bức kia hình ảnh bộ kia mình xuất sinh không lâu trăng tròn thời điểm mời họa sĩ vẽ chân dùng bức họa kia lên một cái thiếu phụ ôm một đứa bé thiếu phụ mỉm cười nhìn xem trong ngực hài nhi kia thương yêu trong ánh mắt tản mát ra tình thương của mẹ quang huy lúc trước tuổi nhỏ tần vũ không biết bao nhiêu lần ngốc ngốc đứng tại bộ kia hình ảnh trông được tự nhủ đây chính là mẫu thân của ta trong lòng đem nương bộ dáng cố gắng ghi nhớ rất nhiều lần trong ngộng quanh q u ầ n chính là mình nương bộ dáng mỗi lần tại viêm kinh thành nhìn thấy những hải t ử khác có mẹ của mình tần vũ liền muốn mẹ ruột của mình hán cỡ nào muốn mình cũng có mẫu thân chỉ tiếc mẹ ruột của mình đã không còn dần dần lớn lên tiểu tần vũ đã không còn khóc muốn mẫu thân mỗi lần nghĩ mình mẫu thân thời điểm tiểu tần vũ liền sẽ n g ắ m sao bởi vì liên gia gia đã từng nói người chết sẽ lên tự nhiên vì tinh tinh đây cũng là tần vũ thích xem tinh tinh một nguyên nhân hiện tại lúc trước cái kia tiểu tần vũ đã trưởng thành mà giờ khác này hắn lại bị báo cho mẹ của mình không phải là bởi vì hỏa hoạn chết mà là bị người hại chết ai hại chết mẫu thân của ta tần vũ nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n đ ứ c hô con mắt đều đỏ đỏ lên duy nhất nương k i a sâu trong linh hồn rung động tình cảm trong đầu mẫu thân hình ảnh phảng phất pha lê đồng dạng đồng nhưng vỡ vụn một cỗ sâu trong linh hồn b ộ c phát ra phẫn nộ nháy mắt tràn ngập tần vũ toàn bộ lồng ngực k i a là hận k i a là tuyệt đối phẫn nộ là ai đến cùng là ai hại chết mẹ ta tần vũ hai tay cơ bắp đều run rẩy lên cả người hoàn toàn kích động tần phong cùng tần chính trong mắt cũng là tản ra ánh mắt k i ự u hận chẳng lẽ tần vũ trong lòng đ ố n g nhiên một tia sáng hiện lên lập tức liền đoán được một loại khả năng tân nước h mình chằm chằm phụ n ơ n n phụ n g vương, hại thanh nương n h âm băng lạnh lùng toàn bộ trong mặt thất một nháy mắt không có mảy may thanh âm hạng nghiễm hắn coi là bức tử l i ê u tĩnh di lại làm một hỏa thai liền thần không biết quỷ không hay hắn coi là ve sầu thoát xác ta sẽ vĩnh viễn phát hiện không được thế nhưng là hắn không biết mười tuổi cơn gió lúc trước liền trốn ở tính di trong phòng t ầ n đức sát ý lao nhanh lần kia nếu như không phải phong ba bá ta đoán chừng liền chết rồi nương chết chân tướng cũng sẽ không có người biết thần phong lạnh giọng nói hết t h ả đều chân tướng rõ ràng hết t h ả tất cả đều rõ ràng phụ vương ta muốn diệt sở tần vũ sắc mặt hờ hững người cha con ta tề tâm hợp lực diệt h à n g g i a t â n đức trong mắt lóe ra hảo quang cựu hận quát lớn phụ vương ngươi chờ tin tức tốt của hài nhi đi lần này vũ nhi muốn một người phá một thành một tháng bên trong d i ệ t sở trong vòng ba tháng thống nhất tiềm long đại lục trùng kiến đại tần vũ nhi không thể lỗ mãng t â n đức kinh hãi vội vàng khuyên can nếu như ngay cả điểm này đều làm không được lại như thế nào làm ta huyền thiên giáo chủ đồ đệ huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện, hiện thản nhiên nói ngươi là thế nào tiến đến yên tâm đại sự của các ngươi ta sẽ không tiết lộ vũ nhi đi thôi đem phiến đại lục này thống nhất ta vâng sư tôn chuyến đi này một thiếu niên truyền kỳ trình diễn chưa xong c ò n tiếp 22. chương 615, đại biến 27. đại sở quốc bên trong triệt để đại biến đại biến nguyên do là một cái mười ba tuổi thiếu niên t ầ n vũ thiếu niên này vừa vừa xuất thế liền kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người thiếu niên một người phá một thành một tháng bên trong tần g i a ba quận chi biến thành m ộ ư ơ i ba quận ba trăm linh h c t h ủ y sơn mạch sơn tặc quy hàng bị tần g i a hợp nhất thượng quan gia tộc bắc vực bốn mươi vạn đại quân không thể ngăn cản một thiếu niên bị thiếu niên áp dụng trảm thủ hành động tiến tới đại quân đại loạn bị tần g i a đại quân công giam nam vực ba quận trực tiếp quy hàng mà hạng gia tây vực bốn quận bốn mất thứ ba chỉ còn một quận cho dù tám mươi vạn đại quân cũng không thể ngăn cản mảy may đào thương bất nhập tiên khí không thể phá phỏng đấm ra một quyền Tường thành sụp đại ổ hóa thành một mịt, v n k ế quyết chết. giết. giết kiếm quyết, m mới ra, thoáng qua vạn người chết. Tám mười tám trăm một một qua quân, quận quân thoáng tất người đại nhiên, người, đại liền ra, không không chỉ vạn vạn căn bản Đương nhiên, cũng cần ngàn lần vạn kiếm quyết, một quận tất cả đủ bị sở ụ p đổ. Bây giờ, Tần Vũ lẻ loi một mình, đã đánh đến đại Bây giờ, cùng loi cuối Tần một mình, Vũ lẻ s cuối cùng trước Cung. quận, ba sở quận Kinh Thành trước Hoàng một ba sở đương ạ i sở đ nhiệm hoàng đế hạng nghiễm đã sớm sụp đổ bây giờ chủ trì đại sở đại cục là hạng g i a đời thứ nhất hoàng đế h ạ ương hạng gia giang sơn là hạng vũ cùng hạng ương đánh xuống địa hạng vũ giết tần thủy hoàng mà hắn trong nháy mắt lại bị đại tần hai vị thượng tiên giết chết bởi vậy đại sở vương triều đời thứ nhất hoàng đế chính là hạng ương hạng ương tu hành ngàn năm bây giờ còn sống đã tới nguyên anh c h i cảnh một mực nhìn lấy cái này nhà giang sơn bất kể là ai cũng không thể cho phép hạng gia giang sơn bị người khác đoạt đi bá sở quận kinh thành hoàng cung trên không h u y ề n thiên cơ cùng tần vũ đứng sóng vai tần vũ thể đồng hồ diêm la kim thân hiện, hiện. Cả người giống như m ộ tần tôn t hoàng h kim tướng. thiên thấy, người được, Như huyền hắn đứng nơi nhìn không nghe không không giác Mà cảm là khác cơ, đó, ở ở vũ à o trong. cho một mới thời trông thấy, thể thấy、được. Tần chỗ khác khác khác có được. không Hắn phép người người bên v đúng lúc là một cái tần vũ phải huyền thiên cơ cho phép ra hiệu trong nháy mắt khi thế khổng lồ còn như báo tắp đồng dạng càn quét toàn bộ hoàng cung hạ ương nhanh chóng ra tần vũ cất cao giọng nói thanh âm của hắn truyền bá phảng phất có hình gợn sóng đồng dạng lấy hắn làm trung tâm hướng phía dưới phúc tán hắn ra vang vọng toàn bộ kinh thành đồng thời ở kinh thành trên không không ngừng chấn động trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành người đều h ã i nhìn lên từng cái hướng không trung nhìn lại hơi công lực cao người đều nhìn thấy không trung kia rõ rệt một bóng người h ạ n ương nhanh chóng ra tần vũ thanh âm không ngừng quanh quẩn tại vách tường ở giữa quanh quẩn giữa thiên địa quanh quẩn toàn bộ hoàng cung người hạng gia tộc người cũng đều từng cái nghe tới hư không mà đứng a kia là thượng tiên Thượng tiên, kinh thành trên đường phố một cái nội ra cao thủ ngửa mặt lên trời nhìn xem kia mê huyễn thân ảnh không khỏi kinh hãi lên cái kia thượng tiên nói cái gì hạ h ương à, hạ h ương chẳng lẽ là ta sở vương triều cái thứ nhất hoàng đế à? là cùng tên còn là cùng một người kinh thành bên trong từng cái người đều lẫn nhau thảo luận nhưng là hướng về phía trên bầu trời người kia tất cả mọi người trong lòng đều kính ngưỡng tri cực hư không mà đứng kia là thượng tiên mới có thực lực thượng tiên đã không thuộc về phạm nhân h ạ n ương người này cũng giam cùng h ạ n ương t h i ê u chiến xem ra thực lực cũng cường hãn vô cùng có ở lại cùng nơi đây thượng tiên kinh ngạc đổng hạng nhiễm trong tầm cung hạng nhiễm đột nhiên đẩy cửa phòng ra và h à n g s á nhiễm g ngủ áo ạ n g cư như vậy tại tầm cung bên ngoài ngửa đầu nhìn lên bầu trời kia mê h u y ế n thân ảnh cả người đều bị doạn đ ốc thượng tiên cái này thượng tiên muốn cùng lão tổ tông chiến đấu à? hạng nhiễm trong lòng lập tức kinh hoàng hốt lúc này hạng gia duy nhất chỗ dựa chính là lao tổ tông một khi hạ ương bị cái này đột nhiên xuất hiện thượng tiên giết chết vậy coi như không xong đông nhiên phương nào tiểu tặc g i á n g tại hoàng cung trên không hô to gọi nhỏ đồng dạng một đạo thanh âm hùng hậu chưa hề ương cung truyền ra thanh âm kia chi hùng hồn không kém chút nào tần vũ thanh âm tại thanh âm quanh quẩn thời điểm tối sầm bào thân ảnh liền phá không mà lên trực tiếp chưa hề ương cung bay đến không trung áo bào đen tung bay mái tóc đen dài càng là tùy ý phiêu đãng cặp mắt kia băng lánh lại sắc bén tri cực thẳng nhìn chằm chằm tần vũ hạng ương giờ phút này khí thế còn như gió lốc đồng dạng côn g bạo càn quét toàn bộ bầu trời áp bách hướng tần vũ một sát na này vô luận là kinh thành người hay là trong hoàng cung hạng gia tộc người đều từng cái ngựa đầu nhìn lên bầu trời mạnh liệt sinh mệnh c h i khí h o à n g vàng ó n g ánh tại tần vũ chung quanh thân thể phiêu đãng khí thế bén nhọn tăng lên không ngừng ngươi chính là tên tiểu bối kia dám tới tìm ta p h i ề n phức cũng không hỏi xem mình có hay không tư cách này hạng ương lạnh giọng nói trong lòng của hắn đều là nộ khí tần vũ vừa rồi hô hạng ương nhanh chóng ra lại là có loại tùy ý chỉ điểm cảm giác nguyên anh tiền kỳ hạng ương thực lực của ngươi còn có thể đáng tiếc hẳn là mình một thân một mình tu luyện a tần vũ lạnh nhạt nói lao phu khổ tu gần ngàn năm đột phá kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ cái này hoàn toàn là lao phu một thân một mình cảm nộ g đột phá ngay cả ta hạng gia công pháp cũng bởi vậy có đạt tới nguyên anh kỳ phương pháp hạng ương lại là ngạo khí vô cùng hạng gia cũng có gia truyền công pháp cùng tần gia tổ long quyết gần lúc trước hạng vũ sáng chế như thế nào đạt tới kim đan kỳ biện pháp cái này hạng ương lại sáng chế đạt tới nguyên anh kỳ biện pháp tần vũ lại là cười hạng ương thiên tư không sai đáng tiếc ca ngươi một thân một mình c ả n lộ ta hỏi ngươi ngươi biết bao nhiêu phi kiếm kiếm quyết ngươi lại biết bao nhiêu c ầ m chế chi pháp ngươi lại có biết hay không luyện khí huyền bí chi pháp tần vũ cười lạnh nói hạng ương sắc mặt hơi đổi một chút một cá nhân tu luyện tinh lực có h ạ có thể đạt tới nguyên anh kỳ đã là không tầm thường những cái được gọi là phi kiếm kiếm quyết cấm chế bí pháp luyện khí huyền bí đều là một chút môn phái tu c h â n truyền thừa không biết bao nhiêu mười nghìn năm trải qua vô số đệ tử thiên tài lúc này mới sáng tạo tạo nên hắn hạ ương một người lại như thế nào sáng tạo tần vũ đột nhiên thân hình khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh đi thẳng đến hạ ương trước người ngón trỏ ngón giữa cùng nhau thành kiếm chỉ phát ra số đạo kiếm mang đồng thời tần vũ một tay một nắm lại là một quyền đánh tới hướng hạ ương Hừ. hạ h gương hừ lạnh một tiếng phách tuyệt chân nguyên lực hình thành thực chất áo giáp kiếm mang bắn ở phía trên để áo giáp một trận chấn động Động. tân vũ một quyền nện ở hạ gương trên thân kia áo giáp lần nữa kịch liệt chấn động tại hạ gương ánh mắt không thể tin bên trong áo giáp nháy mắt vỡ ra Phúc. một ngụm lao huyết phun ra một quyền này kém chút muốn hạ gương mạc giả đáng ghét hạ gương sắc mặt âm trầm tới cực điểm lập tức trên thân xuất hiện một bộ màu đỏ sậm chiến ế n giáp Cái này, bộ chiến giáp chẳng giáp người này những nửa bộ bảo hộ ta r ê n n g y chiến ả đuổi, bao cổ tay, cổ ộ t h ố đều bị bảo vệ. Ta c h i giáp này thế nào đây chính là trung phẩm linh khí cấp bậc là ta khắp thiên hạ lúc tu luyện ba hơn một trăm n ă m phía trước mới tới đất linh thạch mà kẻ học sau tập ngũ đức luyện khí chi pháp mới luyện chế cái này bộ chiến giáp hạ ương nhìn trên thân chiến giáp một chút trong mắt đều là hài lòng mai rùa đen mà thôi tân vũ niệm động chú quyết vạn kiếm tể phát từng đạo kiếm quang lồng lộng như núi kim qua thiết mã âm vang rung động như là dòng lũ sắt thép càn quét hết thảy s á t khí ngút trời hoành t ả o thiên quân h ạ ương mặt sắc mặt ngưng trọng tiếng hét lớn vang vọng chân trời một đầu màu đen dao lòng từ trên người hắn tuân ra phảng phất phong bạo đồng dạng càn quét bốn phương tám hướng đem đến đây kiếm quang một một trống c ả n h ạ ương trong tay chính nắm lấy một cây màu đen trường thường nhìn xem tần vũ một người chậm dãi nói ta hạng gia b á vương nghịch thiên quyết công kích mà là cận thân thương pháp công kích này súng vì phụ vương ta tây sở phách vương tung hoành thiên hạ tuyệt thế thần minh bá vương súng chỉ bằng ngươi nho nhỏ phi kiếm công kích lại có thể làm khó dễ được ta sống ngàn năm đầu hóc biến thành đầu hóc heo à, đem lá bài tẩy của mình từng kiện nói ra giống ngươi ngu xuẩn như vậy ngươi không chết hay chết bất mãn thanh âm chuyên r a huyền thiên cơ nhìn xem hạ ương rất là im lặng ngươi là ai hạ ương kinh hãi hắn lúc này mới phát hiện trong cao không còn có một người buồn bực ngán ngẩm xem bọn hắn chém giết tần i chiêu giết đi.、Huyền、thiên cơ cũng không để ý tới ương, thản nhiên nói. ể để u Huyền vũ, cũng một thản Chết! t cơ không hạ gương, ý vũ tiểu r ố i tay ra một thanh hoàng kim cự kiếm hiện hiện trong tay thiện tay vung lên từng đạo kiếm khí từ hoàng kim cự kiếm bên trong thoát ra càng ngày càng thô càng lúc càng lớn càng ngày càng dài huy hoàng như trụ hình như một ngọn núi núi non tú lệ kim khí bắn ra b ố n phía trong chốc lát một cái kiếm sơn xuyên qua hạ hương cái gì trung phẩm linh khí cái gì cương khí hộ t h ầ n toàn diện vô dụng trực tiếp bị xé nước mà hạ n g ương phấn thân thoái cốt h i ê n viên kiếm mới ra giết nguyên anh như giết chó ta tuyên bố sợ quốc d i ệ t tần vũ sừng sững hư không như hoàng kim thần đem chưa xong còn tiếp 22. chương 616, hành trình mới 27. Hạng h ương chết đại cục đã định đại sở cả quốc gia không còn có một người có thể ngăn cản tần gia chiếm đoạt bộ pháp tin tức truyền đến hậu phương tần gia tất cả mọi người kích động tới cực điểm thậm chí có một có loại cảm giác không thật một tháng một người diện một quốc gia mà hắn chỉ là theo thượng tiên tu hành một tháng cái này như thiên phương dạ đàm cố sự chân thực phát sinh ở bên người mọi người bao nhiêu năm a vương gia chúng ta vì một ngày này chuẩn bị bao nhiêu năm thế mà nhanh như vậy liền thành công chỉ cần vương gia ra, ra lệnh một tiếng phát động cuối cùng tổng tiến công sở vương triều cuối cùng bá sở quận liền hoàn toàn tới tay thứ nguyên say c h u y ê n choáng lấy cảm thán nói tân đức cũng là manh cạn một chén gật đầu nói không sai mười tám năm trọn vẹn mười tám năm cái này mười tám năm qua ta không có một ngày ngủ gan ổn rốt cục rốt cục thành công cả n g ư ờ i hắn khí chất khác biệt không có quá khứ lạnh lùng có chỉ là phiêu nhiên tùy ý tiểu vũ đạo hạnh lại đến trình độ này quả thực là không thể tưởng tượng ngay xưa ta phụ vương ta tần ra tiền bối đều vì này chuẩn bị mấy trăm năm mỗi một thời đại tiền bối đều không ngừng vì tương lai khởi sự làm chuẩn bị vô luận là mục gia hay là thượng quan gia g bây giờ tại tiểu vũ một người trong tay thực hiện tần chính nửa là kích động nửa là thổn thức mấy trăm năm tri công lại không bằng nhà mình đệ đệ tu luyện một tháng tri công để hắn tâm thần cự động các tiên nhân cường đại lần thứ nhất cụ thể hiện hiện tại bọn hắn trước mặt để bọn hắn kích động đồng thời trong lòng hãi nhiên t ầ n đức dưới phát quân lệnh một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đại quân vọt thẳng nhập ba sở quận hạng gia quân đội tướng lĩnh rất nhiều người thấy tình thế không ổn sớm đầu hàng bên trong có tần gia gián điệp trọng kim thu mua ngoài có đại quân uy hiếp hạng gia cuối cùng một quận căn bản không chịu nổi một kích phảng phất tồi khô l ạ p hủ bị tần gia đại quân quét ngang nay chỗ nào là công thành căn bản là thi chạy bọn kỵ binh không ngừng đi đường chiếm lĩnh một thành liền an bài một chút quân đội đóng giữ những quân đội khác tiếp tục tiến công đi đường dù cho một đường phân công quân đội đóng giữ thành trì đến cuối cùng tam lộ đại quân vẫn như cũ có một hơn trăm vạn như thế binh mã hội sư tại kinh thành bên ngoài ba ngày giam viêm kinh thành hoàng cung kết thúc thay mặt hoàng đế tự sát đại sở diện tần đức tuyên bố thành lập đại tần ngay sau đó một tháng bên trong toàn bộ sở vương triều m ộ ư ơ i hai quận đều tiến hành chỉnh đốn tất cả hạng gia tàn dư phần tử hết thể bị bắt bị giết tần gia tại dân gian thế lực ngầm cũng đối bắt hạng gia tàn dư phần tử đưa đến tác dụng cực lớn hán vương triều cùng minh vương hướng vốn là muốn thừa cơ chiếm chút chỗ tốt làm sao lần này sở vương triều nội chiến chân chính thực lực quân sự cơ hồ không có cái gì tổn thất ngược lại nguyên bản phân liệt bốn thế lực lớn lần này lại là hoàn toàn tụ thập thượng quan gia bắc vực hai quận hoàn toàn thụ tần gia trường khống m ộ t gia thì là cam tâm đưa lên nam vực ba quận so với lúc trước hạng gia thời khắc này tần gia mới thật sự là trưởng khống mười hai quận hán vương triều cùng minh vương hướng phía trước đến chiếm chỗ tốt kết quả chỗ tốt không có chiếm được ngược lại mình băng răng t ầ n vũ án lấy huyền thiên cơ ý tứ cùng t ầ n đức thương lượng nhờ lần này xâm lấn sự kiện trực tiếp hướng hán cùng minh tuyên chiến một người ra một thành khi tu sĩ cắm vào nhân gian đại chiến thời điểm chiến tranh quyền chủ đạo hoàn toàn do tu sĩ trường khống t ầ n vũ một người treo lên đánh hán cùng mình t r i ề u thượng tiên có thượng tiên đầu hàng cũng có thượng tiên tử vong đại tần quân đội lập tức cùng tiến vào trải qua ba tháng diệt minh cùng hán cả khối đại lục hoàn thành thống nhất dù có vô số uy hiếp tiềm ẩn nhưng lấy tần ra thủ đoạn thiết huyết cùng c h ấ n an c h u n g cũng tiến vào cũng không có náo ra quá lớn nhiễu loạn t h i ề m long đại lục thống nhất ngộng ảo hoang đường gần như không thể tưởng tượng vô số người chỉ cảm thấy đây là một giấc ngộng hết thể phát triển quá nhanh nhưng thật liền là thật bọn hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực này mà hết thể này tất nhiên là cùng huyền thiên cơ cùng tần vũ không quan hệ sư đồ hai người chuẩn bị tiến vào người tu chân thế giới du lịch một phen t ầ n đức dù trong lòng không bỏ nhưng cũng biết tiềm lòng đại lục quá nhỏ như khăng khăng lưu ở chỗ này sẽ chỉ trói buộc con của mình cũng không có chỗ tốt chỉ phải đồng ý vũ nhi phụ vương ủng hộ ngươi ngươi hẳn là vì chính mình còn sống vì mục tiêu của mình oanh oanh liệt liệt xông tới một lần đi ha ha nói không chừng mấy ngàn năm về sau ta tần ra cũng có thể có một cái phi thăng địa tiên người đâu vũ nhi ngươi nói đúng không tân đức nhìn xem tần vũ cười nói tần vũ gật đầu nói ân phụ vương phong ngọc tử cười một tiếng các ngươi cái này phụ tử thật đúng là cuồng lên ngươi cho rằng phi thăng tốt như vậy phi thăng sư môn của ta không biết bao nhiêu triệu năm trong lịch sử cũng bất quá chỉ có hai cái tiền bối đã từng phi thăng qua mà lại hai cái này tiền bối phi thăng đều là triệu năm trước sự tỉnh triệu năm huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng như là có chút hứng thú đúng vậy a triệu năm trước có hai vị tiền bối phi thăng phong ngọc tử chân chờ tuy có chút không hiểu vẫn cung kính trả lời triệu năm trước huyền thiên cơ thì thào như có điều suy nghĩ lập tức lắc đầu cười một tiếng gia thiên thế giới dù cho là đại đế tăng thêm mấy lời thân cũng sống không quá một trăm nghìn năm cái này tinh thần biến thế giới lại vừa vặn tương phản tùy tiện một cái bình thường thế lực đều có ngàn vạn năm thậm chí trăm triệu năm truyền thừa tinh thần biến thế giới người sống quá dài nhìn một bản bí tịch mấy ngàn năm thủ một cái cửa mấy ngàn năm h o ặ c một cái trận pháp mấy trăm ngàn năm bế một l ầ n quan mấy trăm ngàn năm thậm chí người quen gặp nhau sẽ nói một câu chúng ta mới mười triệu năm không gặp mười triệu năm nếu là tại giả thiên đại đế đều đổi một nghìn cái lấy lại tinh thần huyền thiên cơ nhìn hướng phong ngọc tử ngươi nhưng có hải đồ hải đồ tự nhiên có phong ngọc tử đem một khối ngọc giản đưa cho huyền thiên cơ cười nói tiền bối cái này trong ngọc giản có đến ta tông phái hải đồ hải vực rộng lớn c u ô n cùng nếu như mù quáng đi loạn nói không chừng sẽ ngộ nhập ma đảo phản mà bị người thôn phệ kim đan nguyên anh đương nhiên lấy tiền bối tu vi tới chỗ đó đều có thể bình yên vô sự phong ba bá ngươi vừa rồi nói cái gì ma đảo Ngươi có trên thực tế thanh gió đảo thuộc về cực kỳ tiếp cận tiềm long đại lục mấy cái phổ thông tiên đảo một trong hải ngoại tiên đảo càng biển sâu nơi xa tiên đảo liền càng lớn tông phái liền càng cường đại mà tại tiềm long đại lục phương nam không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong liền có hải ngoại tiên đảo hạnh tâm đồng lai tiên vực cái này đồng lai tiên vực chính là mấy trăm cái cự đại tiên đảo tạo thành trong đó môn phái san sát nơi đó có hàng vạn tu chân cao thủ phong ngọc t ử chậm rãi giảng thuật nói ra thật xấu hổ cái này đồng lai tiên vực thanh danh lan xa ta lại chưa từng có đi qua dù sao thực tế quá xa ta công lực quá thấp phải bay tới chỗ đó không biết cần phải bao lâu mà lại dọc đường nguy hiểm nói không chừng còn chưa tới đạt liền đã tao ngộ bất c h á c phong ngọc tử thở dài nói tần vũ nào c h ú n g một cái tử có hải ngoại tiên đảo hình dáng phong ba bá ngươi vừa rồi nói cái gì ma đảo ma đảo có cái gì đâu tần vũ truy vấn phong ngọc tử cười nói ma đảo chính là người tu ma chiếm h ư u hòn đảo người tu ma cùng tu tiên giả khác biệt người tu ma vì truy cầu phi thăng dùng bất cứ thủ đoạn nào thôn vệ người k h á c kim đan nguyên anh cùng hiểm ác tay cũng dám áp dụng thôn vệ kim đan nguyên anh tần vũ vừa trứng mắt phong ngọc tử mười điểm tức giận nói đúng người tu ma chính là hiểm ác như vậy giết tu chân giả khác thôn vệ người k h á c kim đan nguyên anh cướp đoạt tu vi của người khác phẩm hạnh thực tế là thấp kém vô cùng n h a tần vũ nhẹ gật đầu tu chân bình thường phân tu tiên tu ma tu yêu tam đại loại tu tiên chú trọng thanh tịnh vô vi tu ma chú trọng lực lượng trí thượng Tu yêu. tu yêu tạm u yêu t thời không nói tiểu vũ ngươi phải nhớ kỹ gặp được người tu ma hay là tránh đi tốt người tu ma phần lớn hung tàn thị sát vô cùng nếu như bị người khác thôn phệ ngươi kim đan coi như không tốt phong ngọc tử nhắc nhở tại phương nam khôn cùng trong vùng biển có hòn đảo là tu tiên giả tông phái nhưng mà có hòn đảo lại là người tu chân tông phái thậm chí tại cách đồng lai tiên vực cách đó không xa có hơn một trăm cái hòn đảo tụ hợp mà thành địa ma đảo hạnh tâm tử diễm ma ngục Tử tiên tương tranh liệt diễm danh lai ma nhau ngục cùng đồng lai tiên vực danh khí tương đương, lẫn cũng vực kịch cực đấu khí kỳ. phong ngọc tử sắc mặt nghiêm túc đó là cái gì thế lực mạnh nhất là người tu yêu phong ngọc tử mười điểm khẳng định khôn cùng hải vực diện tích lớn nhất chính là cái gì không phải hải đảo mà là thủy vực vô biên trong thủy vực có các loại dưới nước yêu thú càng biển cả chỗ sâu liền sẽ có càng thêm yêu thú cường đại hải vực khôn cùng rộng lớn toàn bộ thủy vực đều là yêu thú địa bàn đích thật là người tu yêu mạnh nhất thủy vực càng là sâu thủy áp lại càng lớn xâm nhập mấy ngàn m é t hơn mười ngàn m é thời điểm bình thường tu tiên giả tu yêu đều căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia kinh khủng thủy áp mà tại như thế thủy áp dưới lại sinh hoạt một chút kinh khủng yêu thú tiểu vũ ghi nhớ tại hải ngoại trong thủy vực yêu thú là rất đáng sợ vô biên thủy vực đều là những này yêu thú địa bàn ai cũng không biết địa phương nào có yêu thú đại bản doanh vô luận là tử diễm mang ngục hay là đ ồ n g lai tiên vực đều khẳng định một điểm yêu thú thế lực rất khổng lồ biển sâu chỗ có các loại thiên tài linh bảo càng chỗ sâu bảo bối càng là nhiều nhưng mà càng chỗ sâu thủy áp lại càng lớn đến mấy chục vạn mét chỗ sâu chính là người tu yêu cao thủ cũng vô pháp lặn xuống dưới những cái kia chỗ sâu đến cùng có bao nhiêu bà bối căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng phong ngọc tử trong mắt cũng tỏa sáng hoa h i ệ n nhiên phong ngọc tử trong đầu đang nghĩ như là b i ể n cả cực sâu chỗ bà bối nếu như thực lực đủ nhất định phải ẩn nút b i ể n sâu thám hiểm một phen tần vũ kìm lòng không được có quyết định một phen l ạ i n h ả y về sau huyền thiên cơ mang theo tần vũ cũng hắn tiểu đồng bọn hắc vũ đạp lên tiến về hải ngoại con đường nô tinh thần biến còn muốn tám năm mới có thể bị thần giới nào đó vương ném đến nhưng không thể bỏ qua chưa xong còn tiếp 22. chương 617, hải vực mọi việc 27. đại sở d i ệ t đại t â n lập tiềm long đại lục quá nhỏ lại vô r ừ n g lại ý nghĩa huyền thiên cơ tần vũ cũng tiểu hắc đạp lên đi xa đường xá vượt qua thành trì sơn mạch thảo nguyên hồ nước rốt cục đi tới tiềm long đại lục phương nam hải vực huyền thiên cơ ngược lại không có cảm giác gì ngược lại tần vũ cùng hắc vũ nhìn qua mênh mông vô bờ hải dương trong lòng kìm lòng không được có loại thống khoái cảm giác xanh thảm hải dương tại mặt trời chết xạ dưới có khu vực thậm chí có xanh thảm tím nhạt mấy loại nhan sắc thực tế mỹ lệ đến cực hạn một người một chim đều là lần đầu tiên thấy biển có loại này phản ứng cũng hợp tình hợp lý a so với cái này hải v ự c diện tích tiềm long đại lục thực tế không tính là gì lẫn nhau t r ê n lệch quá lớn tần vũ nhìn xem biển rộng mênh mông không khỏi cảm thán nói nhìn một cái biển cả tựa hồ rất an tĩnh thế nhưng là ai biết cái này biển cả chỗ sâu là cỡ nào ám lưu hùng dũng có bao nhiêu yêu thú tồn tại tại viễn hải lại có bao nhiêu tiên đảo ma đảo nơi này có tu tiên giả người tu ma còn có các loại yêu thú vô số thiên tài địa bảo m u ố n m u ố n có liền đi thám hiểm đi huyền thiên cơ khẽ cười nói ha ha thống khoái t ầ n vũ lướt sóng mà đi hai tay vung v ẩ y ở giữa sóng lớn mãnh liệt giờ phút này cả người hắn đều tràn ngập sức sống tại biển cả tùy ý lướt sóng mà đi còn như hải thần đồng dạng gây sóng gió. h a tần vũ đột nhiên vung tay lên, tường đạo to lớn dòng nước vậy mà vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, giữa lúc giơ tay nhấc chân chính là từng đầu cột nước, hóng ánh m ộ n g ảo. cột nước lách thân, tần vũ tùy ý phát tiết. đ ỗ n g nhiên, hắn đơn rỗi tay ra, một con có hơn mười cân cá lớn huyền không phiêu lơ lửng, lăng không sách nhiếp vật mà thôi, một con cá lớn cứ như vậy bị tần vũ n ắ m lấy. sư tôn, chuẩn bị ăn cá nướng. Cá. huyền thiên cơ nao nao lập tức nhẹ gật đầu cười nói t ố t hôm nay liền nếm thử đồ nhi ngoan tay nghề từ hắn tu luyện đại thành phàm tục c h i vật tự nhiên là không ăn thậm chí linh đan rượu dược cũng không cần phun ra nuốt và o ở giữa đều là thuần dương c h i khí hoặc là thái dương lực thái âm lực cái gọi là thần minh thực khí bất tử nói chính là hắn loại cảnh giới này phơi một chút mặt trời hắn liền không cần ăn cái gì nhưng ngẫu nhiên ăn ăn một lần nếm thử thế gian mỹ vị cũng rất tốt huyền thiên cơ vung tay lên đột nhiên một quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên mặt biển là một dài đến hai trăm m rộng năm mươi m thải hà mây thuyền đây là hắn nhàm chán thời điểm thu thập bầu trời khí của mây tím ngưng kết m à thành thu lúc chính là một đ o ạ áng m ây triển khai thì thành một chiếc khí thuyền có một đám phòng ngự đạo văn dù cho là khí thuyền cũng không phải tiên thần có thể công phá hiện tại hắn có một loại tiền bối thị giác tựa hồ mình tiện tay chế tác đồ vật rơi xuống nhân gian chính là thật khí giống như hắn lúc trước đoạt được mấy món thần nông đỉnh thần nông luyện dược khí cụ phục hy cầm phục hy đánh đàn công cụ nữ hoa thạch đại thần tiện tay sử dụng đồ vật ẩn chứa đạo tắc của bọn họ thất lạc đến nhân gian liền thành thần khí suy nghĩ ở giữa t ầ n vũ đã bắt đầu dùng lò bát quái cá nướng bởi vì nướng đồ ăn dùng chân hỏa vậy khẳng định một đốt liền thành cho tàn cho nên cũng liền có cái này đặc thù đan lô trải qua các loại cơm chế có thể điều giải chân hỏa nhiệt độ lấy làm được hỏa hầu vừa v ạ n suy suy cá nướng bên trên đều có dầu thẩm thấu ra ngoài tiểu hắc nước bọt đều nhanh chạy xuống nhưng mà hắn nhất định phải các loại nhất định phải đợi đến hỏa hầu đến t ố t tần vũ trực tiếp đem con cá này chia ra làm ba tốt nhất bộ phân tự nhiên tiến cống cho huyền thiên cơ còn lại tần vũ cùng hắc vũ một người một nửa sau đó liền mười điểm thống khoái mà bắt đầu bắt đầu ăn huyền thiên cơ nhìn lấy bọn hắn trong lòng không khỏi vì đó một tiếng cảm thán có lúc trẻ tuổi cũng là một loại may mắn khí đ ỗ n g nhiên đổng thuyền đ ỗ n g nhiên nhoáng một cái chuyện gì xảy ra huyền thiên cơ thần thức quét qua tùy theo chính là một tiếng cười khẽ bọn này cá mập cũng dám đến đụng ta mây thuyền đáng tiếc à ta cái này mây thuyền cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ quá làm càn sư tôn ta thay ngươi thu thập bọn họ t ầ n vũ cười hắc hắc dưới chân một điểm bong tàu trực tiếp rơi vào trong biển rộng tại thuyền bên ngoài có mấy chục đầu cá mập tần vũ lập tức chọn chúng trong đó một đầu dẫn đầu cá mập một thanh nhảy đến một đầu cá mập trên thân trực tiếp nắm lấy cá mập vây cá kia cá mập cảm thấy mình trên thân ngồi người lúc này điên cuồng vọt đi lên một hồi xuống biển một hồi phá sóng vọt lên cho ta thành thật một chút tần vũ hai chân dùng s ứ c kẹp cá mập ai kêu lên đồng thời một cỗ khổng lồ áp bách cũng tràn vào cá mập thể nội q u y ề n một trận cái này cá mập cảm nhận được tần vũ lợi hại lúc này không dám náo này mới đúng mà cho ta trước tiến vào tần vũ ngồi tại cái này dẫn đầu cá mập trên thân sau lưng một đám cá mập đi theo bên cạnh tiểu hắc cũng điều khiển một đầu cùng ở một bên hướng nam bước đi huyền thiên cơ tất nhiên là không hứng thú làm còn trẻ như vậy sự tình thảnh thơi thảnh thơi nắm lấy một cây cần t r ụ một con cá tuyến một cây lưới câu thẳng phía trên không gặp nửa điểm mồi câu mà lại rời mặt nước chừng ba trượng có dư địa bộ này đừng nói câu cá liền xem như cá mình từ trong nước biển nhảy dựng lên đều chưa hẳn có thể với tới hắn lưới câu Huyền thiên giáo chủ câu cá, câu chính là ý cảnh. Hành tầu ở khác biệt thế giới, kiến thức khác biệt thế giới quy tắc cùng đại đạo, huyền thiên cơ tự có một loại cảm khái. Nhất là cảm khái, tự nhiên là thọ nguyên. thiên thế giới, cho dù ngoan nhân đại đế tài tình kinh câu câu tầu quy nguyên. kiến cùng ngoan người, biệt biệt tắc tự một tự tài giáo giới, giới đại loại Gia giới, đại cá, đạo, cơ có cảm cảm là là là ý ở đế dù Viễn ẫ n sống không quá một t r ệ u năm. v i cổ đế tôn thời đại thiên đình cường tướng như mây chư đế cùng tồn tại một môn số đế thiên đình uy thế bao trùm cựu thiên thập địa thiên đình c h i chủ đế tôn vì trở thành tiên trường sinh thiết hạ kinh thiên mưu đồ bố cục bao t r ù n toàn bộ vũ trụ tinh không không thể bảo là không cường đại lại vẫn thất bại trong găng t ớ c không có có thành tiên cấm địa trí tôn đã từng từng cái là đỉnh thiên lập địa hoàng giả hoặc đại đế đã từng khai sáng qua vĩ nạn tình thế đã từng quân lâm thiên hạ đạt tới thế gian tất cả cực hạn chỉ tiếc vì trở thành tiên từ bỏ hết thảy từ bỏ tình yêu thân tình hữu nghị đảm đương thậm chí không tiếc phát động hắc cám náo động nhưng kết quả vẫn không phải trường sinh bị tiểu diệp t ử chém giết những n à y thế gian kiêu hùng nhân tài tuân kiệt nếu là đi tới tùy tiện một người đều có thể sống mấy triệu năm thậm chí trên triệu năm tinh thần biến thế giới nên lớn đến mức nào thành t h u khi thọ nguyên không còn trở thành hạn chế đế tôn t h à n h đế vô thủy bất tử thiên hoàng ngoan nhân tương lai của bọn hắn lại đem như thế nào muốn biến là thiên đạo thiên đạo mới là kẻ cầm đầu huyền thiên cơ tự lẩm bẩm thiên đạo nhất định phải biến tiên vực cần t r u n g k i ế n đánh vỡ tiên nhân ngăn trở làm thế gian vô tiên biến thành người có thể thành tiên khi đó thiên đình lại có thể xưng làm thiên đình sư tôn ngươi nhìn ngay tại huyền thiên cơ hoảng hốt ở giữa tần vũ ngơ ngác thanh â m chuyển đến nơi mắt nhìn thấy giờ phút này phương nam mấy t r ụ c bên trong chỗ mây đen đẩy trời phảng phất s á t mặt biển nói đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống một bộ vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn lấy cái này vòng xoáy khổng lồ không ngừng hấp thu giữa thiên địa thiểm điện còn tại trên đó phương tạo thành một cái cực lớn vòi rồng tia thông thiên vòi rồng càng là gây nên mấy trăm lúc phạm vi gió lốc tân vũ chỉ là thật xa liền dám xác định kia vòi rồng xoay tròn lực lượng căn bản không phải hắn có khả năng chống cự đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu h á c tựa hồ cũng không có năm chắc cái này một người một thương lúc đầu tại nghịch nước bây giờ nhìn phía xa vòng xoáy khủng bố vòi rồng vội vàng nhảy đến trên thuyền tân vũ há hốc mồm yếu ớt nói cái này ta mặc dù thích kích thích thế nhưng là ta không muốn bị cái này vòi rồng xem như đồ chơi chơi nếu bị cuốn vào trong đó vậy liền phiền phức vòi rồng mà thôi việc nhỏ huyền thiên cơ lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng tán tại tần vũ cùng hắc vũ trận mắt hốc m ồ m ánh mắt bên trong k i a vòi rồng q u ả thất tán cái này liền tán rồi một người một chim thì thảo thiên ý không thể trái huyền thiên cơ ha ha cười nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 618, đáy biển 27. thiên ý không thể trái huyền thiên cơ tâm ý động tự có thiên tượng bởi vì hắn mà biến thiên điệu bất luận cái gì nguyên khí đều lấy hắn làm trung tâm tự nhiên vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy khỏi phải hắn thao bất luận cái gì tâm tư chỉ là một cái trong b i ể n phong bạo huyền thiên cơ không nghĩ nó tồn tại nó liền không thể tồn tại cái này tự nhiên kinh ngạc đến n gây người tần vũ cùng hắn tiểu đồng bọn tiểu tần vũ bây giờ còn ở vào chiêu thức cùng năng lượng vận dụng sơ các loại cảnh giới tất nhiên là không thể minh bạch nhà mình sư tôn huyền ảo cảnh giới khó lường tiên thần giận dữ thiên đ i ệ kêu rên tâm ý khẽ động từ có dị tượng x in một a nửa phía chứa n nhà mình、sư、tôn càng sùng tiến lên.、Có、huyền thiên cơ tại, trên mặt biển căn bản không gặp nửa điểm sóng gió, gió hêm sóng lặng,、so、đại lục khí tượng còn tốt hơn rất nhiều. Bất quá, cái này điên lặng đáy biển phía dưới, lại ẩn chứa nguy cơ to lớn. g gặp gió, gió theo thêm tiếp tục tại, mặt tốt rất Bất to hêm khí so đối điểm đại bái, cái dưới, m sư Có cơ lục cơ đáy lại quả, ngày này tần vũ đông nhiên lên hào hứng cùng hắc vũ cùng một chỗ chui vào đáy biển huyền thiên cơ lại không để ý đến một đám tiểu yêu a nhập không được mắt của h ắ n tần vũ cùng hắc vũ hai người tại đáy biển tiềm hành một lát quả nhiên là mở rộng tầm mắt đủ loại con cá ở xung quanh người bơi qua có chút thân thể tỏa sáng có chút thân thể to lớn vô so lặn xuống đến ba bốn ngàn mét thời điểm hai người phát hiện cái thứ nhất kim đan kỳ yêu thú kia là một đầu thanh sắc con cua kia thanh sắc rùa đen vừa nhìn thấy tần vũ cùng hắc vũ phảng phất bị kinh sợ bắt tự bước mở ra cực tốc trốn mất hắc vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầu kia chạy đi con cua lớn đại ca chuyện gì xảy ra hắn làm sao t r ư đi tiểu hắc phản ứng lên hắn mới vừa rồi còn hữu hảo cùng kia ô quy linh biết truyền âm đâu tần vũ cũng lắc đầu tần vũ cùng tiểu hắc lại lẻn vào đến gần như năm ngàn mét chỗ sâu đến cái này chiều sâu yêu thú liền có thêm khi thì liền thấy một con yêu thú quá khứ nhưng mà công lực nhỏ yếu yêu thú phát hiện tiểu hắc cái tần vũ lập tức liền trốn mất quái dị nhất chính là những cái kia công lực nhỏ yếu y ê u thú gặp được nó công lực của hắn cao cường yêu thú ngược lại không trốn tựa hồ công lực nhỏ yếu y ê u thú chỉ sợ tần vũ cùng tiểu hắc vô so quái dị hh ắ c ắ c không biết nơi nào đến ra hỏa xem ra không có chút nào hiểu quy củ ta cược bọn hắn sống vừa mới nửa ngày một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú ở phía xa cùng khác một con yêu thú nói giờ phút này hai yêu thú đều biến thành hình người k i a hai yêu thú cũng không tránh né tần vũ cùng tiểu h ắ c linh thức truyền âm thậm chí tại tần vũ cùng tiểu h ắ c trong đầu vang lên nửa ngày hai cái ngoại lai ra hỏa ta cược bọn hắn một canh giờ sẽ chết mất một người khác hình yêu thú khinh thường nói trong ầ n cùng tiểu hát nhìn nhau, vũ cảm tiểu hát thấy một lại là ậ n Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những người khác lăn, hai gia hỏa này là ta. Đông nhiên kỳ khác quái. hai gia đ gì hỏa xảy ra? ta. là một ạ k h ổ lồ linh h t ứ chốc bao trùm c u quanh truyền yêu thú trong đầu quát tiểu yêu n linh trong vang lên, bao quát tần、vũ、cùng tiểu hát. Mấy người kia hình tức tức Ngạch, đến mọi người băng. Trong g gặp ra, kia bao kia bay ra. thức thú hát. thú h tại lui mọi lập tất tức tức cả c Mấy âm vũ lát mười mấy đầu khổng lồ màu xanh bát t r ả o bạch tuộc từ bốn phương tám hướng vây quanh cái này mười mấy đầu màu xanh bát chảo bạch t u ộ c đều đã đạt tới kim đan kỳ ha ha thanh â m mới vừa rồi vang lên lần nữa một đầu màu đỏ khổng lồ bát chảo bạch t u ộ c xuất hiện đầu này bát chảo bạch t u ộ c so cái khác mười mấy đầu bát chảo bạch t u ộ c thể tích phải lớn hơn gấp bốn năm lần khí tức cũng kinh khủng nhiều kia tám con xúc tu phảng phất dao long nhất dọa người kia màu đỏ khổng lồ bát chảo bạch t u ộ c con mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào tần vũ cùng hát vũ kia trong ánh mắt lấp lóe tràn đầy tham lam hai cái không biết sống chết kẻ ngoài cũng dám tự tiện xông vào đáy biển cấm vực thật là muốn chết các con bày trợ màu đỏ đại bạch tuộc lạnh g i ọ n g cười nói giờ phút này vây quanh tần vũ cùng hắc vũ màu xanh bát t r ả o bạch tuộc hết thể có mười sáu con trong đó mười hai đầu màu xanh bát t r ả o bạch tuộc càng là hình thành một cái trận thế đạo đạo yêu nguyên lực phảng phất thiên la địa võng đồng dạng đem trung ương hai người hoàn toàn vây lại trận pháp này gọi là mười hai cửa thiên la địa võng trận bản thân cũng không tính được là cái gì cao thâm trận pháp nhưng là bảy trận là mười hai cái kim đan kỳ bát trào bạch tuộc bát trào bạch tuộc bản thân thể tích cực lớn bình thường có yêu nguyên lực cũng cực kỳ nhiều c ũ n g là kim đan kỳ bọn hắn nhưng so với bình thường yêu thú lợi hại hơn nhiều mười hai cái liên thủ dù cho không nói trận pháp tăng lên uy lực cũng là mười hai cái kim đan kỳ lực lượng đối phó nguyên anh tu sĩ đó cũng là đầy đủ tuy theo chỉ thấy k i a màu đỏ bát trào bạch tuộc đột nhiên thân thể nhất chuyển biến thành hình người cả người cao tới hai mét nhưng là trên thân lại bị hất lên một hồng bào k i a áo bào đỏ lớn vô cùng phảng phất đem cả người hắn đều bao khỏa trong đó cái này hóa thành hình người màu đỏ bát t r ả o bạch tuộc khoẹ miệng có vẻ tươi cười ánh mắt tham lam đảo qua hát vũ đông dưng phá lên cười ha ha một cái phi cầm vậy mà ngốc hết chỗ chê chạy đến đáy biển thật đúng là muốn chết ta phi cầm tại đáy biển thực lực có thể sẽ suy yếu không ít ngươi t r ở bị ta tăng mực giết đi tiểu hắc mắt gương quang mang s ắ c bén thẳng nhìn chằm chằm tăng mực khí thế bên trên một điểm không kém gì đối phương kia tang mực lại nhìn về phía tần vũ vừa nhìn thấy tần vũ ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên à vị này vậy mà là tu tiên giả ta tang mực thực tế là may mắn rất ta tu tiên giả kim đan cùng ra thị thế nhưng là tinh khiết vô cùng hốt thu lại cảm giác kia thế nhưng là thoải mái phảng phất sắc lang nhìn thấy mỹ nữ cái này gọi tang mực bát trào bạch tuộc nhìn thấy tần vũ cũng rất hưng phấn tựa hầu ngay cả nước bọt đều nhanh chạy xuống ồ ngươi nói ta là tu tiên giả tần vũ cười nói hỏi ngược lại giờ phút này tình hôn giới tần vũ tựa hồ một điểm không khẩn trương cũng thong thả rời đi đến hỏi lên cái này tăng mực tăng mực phảng phất nhìn xem dê đợi làm thịt thân thiết nói a ta mỹ vị ta nhưng là có thể cảm nhận được khí tức của ngươi không có yêu thú khí tức ngươi khẳng định là nhân loại mà lại lực lượng của ngươi tán phát khí tức bị áo bào đỏ bao khỏa tăng mực yết hầu phát cao vút thanh âm khí tức nóng bỏng kia khí tức nóng bỏng là cỡ nào tinh khiết người tu ma phần lớn có a n mòn tà ác hôn tạp tính chất có lẽ chỉ có đứng đầu nhất ma đạo tông phái năng lượng mới có thể cực kỳ t i n h khiết thế nhưng là kia đứng đầu nhất tông phái sẽ có ngươi như thế ngu dốt đệ tử à. vậy mà chạy đến đáy biển tới tăng mực giờ phút này không chút nào sốt ruột bên trong phương viên mấy vạn dặm đều là hắn tăng mực địa bàn dù cho cái khác cao thủ đến cũng không thể cùng hắn tranh đoạt nếu không liền vi phạm quy củ một khi vi phạm quy củ kia cho nên tăng mực một điểm không nóng n ả y Tần vũ khẽ cho mày hắn nhớ rõ hắn cùng tiểu hắc lặn xuống đến trong biển thời điểm những cái kia nhỏ yếu yêu thú nhìn thấy bọn hắn liền sớm đào thoát mà yêu thú cường đại ngược lại đang đánh cược bọn hắn lúc nào chết phảng phất những n à y yêu thú đều lập tức nhìn ra tần vũ cùng tiểu hắc là ngoại lai chạy đến đ ấ y biển liền rất ngu r ố t ra vì cái gì tần vũ cũng vui vẻ phải giả ngu húng chi hắn đối này còn thật không biết xem ra ngươi thật sự là ngây thơ vô cùng bất quá người mang theo không cam lòng chết đi thời điểm g i a thịt sẽ rất có gân nói ta thích nhất thôn p h ệ loại kia g i a thịt cho nên ta sẽ không nói cho ngươi đáp án ha ha ngươi liền chuẩn bị trong lòng không cam lòng lấy chết đi ta ngực bén nhọn tiếng cười từ áo bào đỏ bên trong chuyền da sau đó vung tay lên phụ thân tu tiên giả à, ta nhưng chưa từng có hưởng qua c h ậ c c h ậ c thật là muốn nếm thử à, cho ta nếm một cái chân được hay không một bên một cái kim đan hậu kỳ màu xanh bát trào bạch tuộc biến thành một cái tà dị người trẻ tuổi đối cái này ta ngực nói tang m ự c chép miệng đi hai lần miệng bất đắc di nói ngươi tên tiểu quỷ đầu này được rồi liền cho ngươi một cái chân tang m ự c cũng liền đối con của mình dung túng điểm kia tả dị người trẻ tuổi lập tức hưng phấn lên thực tế quá tốt phụ thân con đường kia cũng đưa cho ta đi tang đồ tang m ự c sầm mặt lại trong mắt một đạo hồng quang b ắ n ra ta ghét nhất người khác được một t ứ c lại muốn tiến một thước cho dù là con của ta ta đã cho ngươi một con tu tiên giả chân nếu như ngươi lại nói nhảm vậy liền đừng trách ta vô tình tăng đồ lập tức không dám nói lời nào tăng m ự c nếu như hung á c lên giết hắn không có khả năng nhưng là đem hắn nhốt tại trong lao trên dưới một trăm năm vẫn là khả năng tăng m ự c nhìn về phía kêu bảy trận mười hai cái bát chảo b ạ c h tuộc nhẹ nhàng vung tay lên trong nháy mắt đại trận khởi động minh mông lực lượng hội tụ hóa thành một cái lưới lớn thẳng đến tần vũ hắc vũ hai người bao phủ tới nô một lời không hợp liền ă n người ai cho tự tin của các ngươi tiểu trương c á nhóm tần vũ hơi có chút im lặng tay phải vươn ra một đem thần kiếm liền đến ở trong tay hiên viên kiếm pháp trong tay thần kiếm đưa ra thủ đoạn chuyển động một p h â n hai hai p h â n bốn bốn p h â n tám chỉ một thoáng múa ra ngàn vạn đạo kiếm quang kiếm quang những nơi đi qua lưới lớn bị rào thành p h ấ n vụn về phần bảy trận m ộ ư ơ i hai cái tiểu trương cá toàn diện bị vạn kiếm xuyên thân thành một đống thịt não đáng ghét ta giết hắn cho ta mười hai con bạch tuột chết tăng ngực giờ này khắc này đã đỏ hai mắt lập tức linh lực ngoại phóng biến thành một đầu màu đỏ đại bạch tuộc to lớn xúc giác của tới kéo theo một cô đáng sợ ám lưu đi theo phía sau hắn ba đầu quan chiến màu xanh bạch tuộc cũng không có do dự trực tiếp vọt lên ngay tại cái này bốn đầu bạch tuộc vọt tới trước m ặ t lúc hách thấy tần vũ vung động trong tay hiên viên thần kiếm lại là ngàn vạn đạo đáng sợ tới cực điểm kiếm quang chớp mắt đã tới lập tức tại t ă n g mực ánh mắt sợ h ã i bên trong cái này từng đạo kiếm quang phá không trực tiếp vạch phá thân thể của bọn hắn máu tươi vẩy da sinh mệnh tiêu vong là ngươi muốn b ắ p đ u ổ i của ta a tần vũ lại đem ánh mắt phóng tới cuối cùng kia một đầu đã nửa tàn màu xanh bạch tuộc trên thân g i a hỏa này là lúc trước được nói muốn muốn hắn b ắ p đ u ổ i cái kia tả dị thiếu niên t ă n g đồ không đừng có giết ta t ă n g đồ sợ hãi thân thể run rẩy không ngừng lui về sau đi phụ thân ngươi tộc nhân đều chết rồi ngươi muốn chạy trốn tới địa phương nào đi tần vũ lên tiếng một đạo kiếm quang phá không mà ra tốc độ cực nhanh căn bản r u n g không được t ă n g đồ đào tẩu trong nháy mắt l i nô liền người diện nhiếp thân hắn. nhanh, tăng trong nguyên anh đàn toàn diện nhiếp thủ trở về, cùng tần vũ cùng cắt của Hác tốc cực mực chỗ thể thủ trở một t vỡ vũ về, vũ h độ đem đám n vốn ệ Sau lâu, một mặt nổi lên mỉm một tần trên thực lực lại tinh tiến lúc lên lực lại cười, phân. nổi Nô, vũ vào v là muốn nhàn nhã tàn bộ bị mấy đầu bạch tuộc hỏng tâm tình bất quá thực lực lại tăng thêm một điểm tần vũ hơi có hưng phấn tạm thời quyết định không trên mặt biển nhờ ở dưới biển phải chút cơ duyên mà tại trên mặt biển huyền thiên cơ hai con mắt h i p lại sắc mặt có chút kỳ quái dùng kiếm tiểu tần vũ lại nhanh bị chơi hỏng chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 619, t i n xích huyết chi chiến 27. đáy biển thế giới hung hiểm khó lường tuyệt không phải mặt biển bình tĩnh như vậy an bình có khi dù cho là một đầu nho n h ỏ cá cũng sẽ liên lụy ra cùng một chỗ chém giết mắt xanh ngư yêu bình thường lại ở trong nước am hiểu nhất điều tra liền tại tần vũ diệt sát mấy cái bạch tuộc về sau phụ cận hải vực một đầu phổ phổ thông thông tiểu ngư cực tốc hướng xích huyết lĩnh phương hướng bơi đi nó muốn nói cho xích huyết động phủ chi chủ cái này tùy tiện xông vào hải vực tu tiên giả sự t ì n h ồ、oh. tuyến nhân quả liên lụy xem ra tiểu đồ đệ cùng xích huyết động phủ nhất định có một trận chiến huyền thiên cơ trên tay nhân quả bản cờ hiện hiện rất nhanh liền đem tiền căn hậu quả suy đoán ra đã như vậy vậy liền chiếm xích huyết động phủ đi huyền thiên cơ cũng không có ngăn cản ngược lại truyền âm tại tấn vũ xích huyết lĩnh p h ư ơ n g viên tám triệu bên trong thủy vực trung tâm mà xích huyết động phủ chính là cái này tám triệu thủy vực tối cao quyền lợi trung tâm xích huyết động phủ động chủ cha hồng thủy công lực kinh khủng nhất nghe nói đã đạt tới động hư cảnh giới tăng thêm bản thể của hắn xích huyết thủy mãng bản thân thiên phú dị bẩm lực công kích cực kỳ cường hành chính là tại vô biên hải vực cũng coi là số một cường giả cha hồng thủy bế quan bây giờ đã có một trăm năm lỗ lớn chủ bế quan s i n h huyết động phủ lãnh địa tự nhiên do hắn hai huynh đệ cha phách cùng cha qua quản lý chính ăn uống ở giữa một tiểu yêu bối rối xông vào tới chính là mắt xanh ngư yêu chuyện gì xảy ra thấy cái này tiểu ngư yêu vội vàng hấp tấp đi vào cha qua lập tức nổi giận thuộc hạ thuộc hạ có chuyện quan trọng m u ố n báo là là liên quan tới tang hộ pháp đầu này mắt xanh cá kinh hoàng nói chuyện gì mau nói chớ muốn làm phiền b u ồ n động chủ uống rượu cha phách ngữ khí có chút bất thiện cái này thuộc hạ quá không có ánh mắt một ngày trước tang hộ pháp bị bị một cái tu tiên giả cho giết bị giết rồi chuyện gì xảy ra tang m ự c không phải có nguyên anh sơ kỳ thực lực sao thực lực đối phương như thế nào chỉ có một người sao cha phách kinh ngạc hỏi mắt xanh ngư yêu nói có hai người một cái là tu tiên giả tu vi rất kỳ quái thuộc hạ thấy không rõ lắm còn có một cái là một đầu hắc gừng bất quá kim đan bất quá tiểu nhân nhìn đến rõ ràng lúc ấy tăng tộc có mười hai đầu kim đan bát t r ả o bạch thuộc bảy trận vây khốn người tu tiên kia kết quả bị nhân loại tu tiên giả một m thanh phi kiếm phá mắt xanh ngư yêu đức quang đem tình huống nói cái minh bạch một thanh phi kiếm diệt mười hai cái kim đan cao thủ tăng ngực mình cũng thua tiền khẳng định là thượng phẩm linh khí a cha qua trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang hắn vẫn muốn một kiện thượng phẩm linh khí nhưng mà thượng phẩm linh khí cũng không phải là muốn liền có thể m u ố n nhà mình đại ca có một kiện lại cho nhà mình nhị ca bây giờ nghe tin tức này hắn lập tức tâm động tam đệ thế nhưng là coi trọng trôi phi kiếm tăng n ự c cùng ngươi thực lực sai biệt không lớn đã kêu nhân loại tu tiên giả có năng lực đối phó tăng n ự c ngươi đi một mình sợ là không thành ca ca ta hiện tại cũng có một thanh linh khí bất quá nha nếu có thể đem lôi truy nắm bắt tới tay cũng không tệ không bằng chúng ta cùng ra tay một người một kiện nếu là kia nguyên anh tu sĩ còn có bao nhiêu linh khí ta cùng lại phân như thế nào cha phách cười nói như thế kia liền đa tạ nhị ca cha qua có chút không thôi nói nhưng hắn cũng biết cha phách nói nghe được lời này xác thực không sai thực lực của đối phương sợ là muốn siêu qua hắn việc này không nên chậm c h ễ mắt xanh ngươi ở phía trước trên mặt đường cha phách trên mặt vui mừng chính đang chờ câu này thực lực đối phương như thế nào hắn không rõ ràng nhưng tăng mực thực lực hắn biết rõ so hắn yếu nhược không ít nhưng nhân loại tu sĩ có thể đem tăng mực diện hiển nhiên không đơn giản bất quá có cha qua phụ một tay tình huống phải tốt hơn nhiều khỏi phải tìm ta đã đến rồi tần vũ âm thanh n â m vang lên hắn cùng hắc vũ song song đi ra hai đ ộ n g chủ ba đ ộ n g chủ chính là bọn hắn mắt xanh ngư yêu e ngại co lại co rụt lại thân thể cha phách nói chính là các ngươi giết ta xích huyết động phủ hộ pháp tăng mực nhị ca khỏi phải cùng bọn hắn nói nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp động thủ được đến lúc đó cướp được thượng phẩm linh khí một người một kiện thế nhưng là nói xong a c h a qua nóng nội trực tiếp xuất thủ trong tay hắn nhiều hai thanh màu xanh truy thủ thanh quang yếu ớt nhìn thấy người lạnh cả tim một kích pha không bừng tỉnh như lưu tinh tốc độ cũng không tệ đáng tiếc lực đạo không đủ tần vũ lắc đầu cũng không né tránh đấm ra một quyền thể nội chân nguyên bộc phát quyền chưa đến truy thủ đã bị quyền phong đánh nát tần vũ trải qua huyền thiên cơ dạy bảo tu tập diêm la k i m thân phục dụng vô số thiên tài địa bảo linh đan diệu dược hán lực lượng đã khủng bố vô so đấm ra một q u y ề n có thể đem một thành hóa thành một mịn há lại một cái tiểu tiểu trung phẩm linh khí có khả năng ngăn cản hôn đản ta trung phẩm linh khí lao tử muốn các ngươi chết tra qua trong mắt huyết hồng một mảnh thân thể ở trong nước một q u y ề n hóa thành một đầu trăm trượng đại mãng toàn thân xích hồng như máu đây chính là xích huyết thủy mãng a cũng không gì hơn cái này tần vũ trong ánh mắt lóe lên một đạo lanh mang xuất thủ lần nữa nhanh như thiểm điện chỉ trong phút chốc liền đến cha qua trước người nhẹ nhàng một t r ư ờ n g đánh ra tam đệ cẩn thận cha p h é p h é t lớn một tiếng hắn vốn là nghị cùng cha qua thử ra đối phương ngọn nguồn về sau lại ra tay lại không nghĩ rằng chiêu thứ nhất liền bạo một đôi t r u n g phẩm linh khí chiêu thứ hai đối phương liền muốn cha qua mệnh không kịp nghĩ nhiều hắn xông tới hai tay ở giữa một đôi ngân sắc thiết t r ả o hiển hiện đúng là hắn thượng phẩm linh khí xoạt xoạt cha qua bị trụp chết đồng thời cha p h é p cũng bị đánh bay kia một đôi ngân sắc thiết t r ả o vỡ vụn phấp tra phách một ngụm máu tươi p h u n tới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một đạo kiếm quang hiện lên hắn còn đến không kịp nói chuyện đã bị hiên viên kiếm chém giết đúng lúc này cửa đại điện đến mấy người người tới chính là xích huyết động phủ mười ba tên hộ pháp bên trong bốn cái người nào dám đến xích huyết động phủ nháo sự hộ pháp một trong trắng âm hét lớn một tiếng nhưng không có tiến lên bọn hắn hai động chủ cùng ba động chủ đã chết oan chết u ồ n g hắn nào dám sung phong mọi người cùng nhau xông lên một tên khác hộ pháp đằng tất trầm giọng nói tứ đại hộ pháp cùng nhau xuất thủ lần này bọn hắn không có chút gì do dự làm yêu tu người thế lực xích huyết động phủ người tự nhiên đối với nhân loại tu tiên giả có một c ố bài xích chi ý cũng chính là bởi vậy mới có thể gấp rút khiến cho bọn hắn vào giờ phút này đồng thời xuất thủ các loại linh khí bay múa quan g mang lấp lóe năng lượng phát tiết không có bất kỳ cái gì lưu thủ hai người này đã chết ta chính là động phủ chi chủ Các còn ngươi không thần、phủ. Tần、vũ、thấy thế, cũng không tránh nẻ. Ánh mắt phục. Lô không Ánh cũng nẻ. nhất vũ cũng thép ít linh khí đập nện đến tần vũ trên thân lại tại chúng yêu hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp gãy thành mấy khúc mà tần vũ trên da chỉ nhiều r a một vệ trắng tử tất cả hộ pháp lập tức ngậm ức người tù tiên này tại sao có thể như vậy nhục thể của hắn thực sự là gặp quỷ, so thần thú còn phải mạnh mẽ hơn nhiều vô lực công kích các ngươi hay là thần phục đi tần vũ hóa thành một đạo lưu quang một trưởng một cái trong nháy mắt tứ đại hộ pháp đều bị đập ngã xuống đất ngay cả đứng cũng không thể đứng lên động chủ trắng âm cái thứ nhất thần phục trơ mặt ra nói hai vị này chết ngài còn không phải động chủ lỗ lớn chủ cha hồng thủy còn đang bế con đâu n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu yêu tộc sùng bái c ư ờ n giả g thân phục với c ư ờ n giả g không có gì để nói nhiều vậy liền giết đi chưa xong còn tiếp 22. chương 620, t chín kiếm truyền thuyết 27. i xích huyết động phủ đã đại biến hai đại phó động chủ tử vong tứ đại hộ pháp đầu hàng chỉ cần chạm đang lúc bế quan chính động chủ cha h ư n g thủy liền tương đương hoàn toàn trưởng khống xích huyết động phủ có người dẫn đường tân vũ một nhóm cấp tốc đến trong hậu viện đáng ghét là ai giết lao tam tần vũ vừa đạp tiến vào hậu viện nháy mắt lập tức liền nghe tới một tiếng quát lớn lập tức hắn cười ứng tiếng nói không chỉ là cha qua cha phách cũng bị ta giết hiện tại đến phiên ngươi cha hồng thủy ngươi muốn chết cha hồng thủy nổi giận thân như du long tốc độ so cha qua nhanh đến bằng một phần m ư ờ i động ngư tiền kỳ xích huyết thủy mãng cũng không gì hơn cái này a tần vũ lắc đầu nói thế giới này nhân gian tu sĩ phương thức tu luyện cực kỳ đơn giản đơn giản là thôn phệ hấp thu năng lượng cùng độ thiên kiếp tu tiên giả phun ra nuốt vào linh khí người tu ma giết người nuốt tu sĩ kim đan hay là nguyên anh cả hai trên bản chất vẫn là thôn phệ năng lượng thiên địa chỉ cần có đầy đủ năng lượng còn có thể vượt qua thiên kiếp cơ hội nhưng một đường thăng cấp đến đ ỉ n h phong lấy huyền thiên cơ thủ đoạn tụ tập năng lượng thiên địa phương thức tự nhiên xa không phải phảm nhân giới mọi người có khả năng so thái dương lực thái âm lực chu thiên tinh thần chi lực trong vũ trụ đủ loại kỳ dị trí lực đều có thể để cho hắn sử dụng luyện chế tiên đan hắn chỉ điều giáo tần vũ một năm liền vượt qua người k h á c ngàn năm khổ tu càng có loại hơn loại tinh d i ệ u thần thông c h u y ê n xuống há lại cha hồng thủy loại này giã lộ xuất thân chỗ có thể so sánh ngũ hành kiếm quyết tần vũ hai chân bất động thần s ắ c tự nhiên một tay huy động hoàng kim kiếm tường đạo kiếm khí năm màu từ hiên viên kiếm bên trong p h ư n c ra hình dạng kỳ lạ như là từng tòa thẳng tắp tuấn tú sơn phong một nói kiếm khí màu xanh hình như dây núi khắp núi xanh tươi cách một bộc phát sinh cơ bừng bừng một vệ kim quang lồng lộng như núi kim qua thiết mã âm vang rung động như là dòng lũ sắt thép càn quét hết thảy sắt khí ngút trời lại có một cây đồng t h a o cây cột đằng không mà lên nặng nghề như núi nặng nghề vô song tựa như kình thiên chi trụ ngũ đạo trưởng đạt mười trượng kiếm khí lấp lóe các sắc quan mang bao phủ toàn bộ đ ộ n g phủ ngũ hành chi lực c ủ n bạo trong chớp mắt liền hóa thành lóe lên một cái bạch quang ngân cầu tung hoành cát đem cực tốc mà đến cha hồng thủy chém thành muôn mảnh một chiêu d i ệ t cha hồng thủy thậm chí không kịp ra chiêu thứ hai tứ đại hộ pháp ngơ ngác nhìn xem đã chết đi cha hồng thủy mồ hôi lạnh chảy dòng chúc mừng đ ậ u l i ê n tại mọi người mạnh định tâm thần chúc mừng tần vũ thành t i ể u xích huyết động chủ thời khắc biến cố phát sinh một cái bóng đen đột ngột xuất hiện thân như t h i ề m điện so cha hồng thủy nhanh hơn mấy phân trong tay hắn một cây trường thương như là dao long nhất đâm tới đi chết đi lần này đánh lén chính là thời cơ thỏa đáng vừa diệt giết địch thủ tâm thần đang đứng ở cực độ nhẹ nhõm trạng thái bóng đen liệu định tần vũ tuyệt không cách nào tránh đi một cách này tần vũ đích sắc không có tránh đi hoặc là hắn căn bản không có tránh tần vũ nắm tay một d ư ơ n g một đoàn hắt phong trong nháy mắt liền trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình trong nháy mắt bóng đen trên đầu cổn phong gào thét một đoàn vòi rồng đánh g i ế t xuống tới đem toàn thân hắn đều bao phủ lại bóng đen rơi vào phong bạo bên trong lập tức cảm giác được thiên hôn địa ám tất cả cảnh vật đều toàn bộ biến mất bên thai gió lớn như tiễn siêu siêu siêu siêu hướng mình trong lỗ chân lông rót vào thổi phải tự mình ngũ tạng đảo ngược tủy náo thành rán có một loại toàn thân đều hóa thành cho tàn cảm giác một chiêu này giống như là thiên địa đại kiếp vậy mà không cách nào ngăn cản đáng ghét bóng đen kêu to liên tục nhưng thủy t r u n g không cách nào xông ra hát nhật nạn bao phạm vi bao phủ cái này chỉ trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn hóa cựu sắt điện vị kia bắt điện hạ lịch đồng ta vốn không muốn giết ngươi chỉ tiếc chính ngươi nhảy ra ngoài không tìm đường chết sẽ không phải chết vậy ngươi đành phải chết tần vũ sắc mặt hờ hững vung tay lên địch đồng cũng chết đây là có chuyện gì bốn vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau cái này một hồi bọn hắn cũng nhận ra bóng đen chính là cựu s á t điện bắt điện hạ địch đồng cựu s á t điện bắt điện hạ địch đồng làm sao lại tiềm phục tại xích huyết động phủ hắn đến tột cùng muốn làm gì mọi người đều biết đáy biển người tu yêu thế giới có tam đại thế lực một là thanh long cung thanh long cung cung chủ bản thể đương nhiên là thần thú thanh long danh s ư n g hải ngoại tu giả giới đệ nhất cao thủ dù cho tu tiên giả cùng người tu ma bên trong siêu cấp cao thủ cũng vô pháp cùng thanh long cung chủ t ư ơ n g so hai là cựu s á t điện cựu s á t điện có chín vị thủ lĩnh bản thể là giao long biến chủng tử s á t giao long mặc dù đơn thể thực lực không bằng thanh long cung cung chủ thế nhưng là thắng ở chín vị huynh đệ mà lại mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ ba là nước x a n h phủ nước x a n h phủ chủ nhân là một con thần thú thuộc về biến dị thần thú tam nhãn bích tình t h i ể m nó con mắt thứ ba uy lực cực kỳ lợi hại công kích rất quỷ dị mặc dù thực lực so thanh long cung cung chủ hơi yếu chút nhưng cũng là bởi vì cái kia quỷ dị con mắt thứ ba cho dù là thanh long cung chủ cũng không có nắm chắc thủ thắng cái này ba đại siêu cấp thế lực tại đáy biển tu yêu thế giới phảng phất ba lớn siêu cấp đế quốc đều chiếm lĩnh gần như phương viên nghìn dặm thủy vực ba đại siêu cấp thế lực địa vị không người dám dung chuyển kia là tuyệt đối bá chủ cái này ba đại siêu cấp thế lực phía dưới cũng phân có thế lực nhỏ cựu s á t điện khống chế thủy vực phương viên chín nghìn nghìn dặm cựu s á t điện cảnh nội có tám cái thế lực cái này tám thế lực lớn hoàn toàn thụ cựu s á t điện khống chế mà xích huyết động chính là cái này tám thế lực lớn đứng đầu t r ư ờ n g k h ô n g cựu s á t điện cảnh nội nhất phương bắt tám triệu bên trong hải vực bây giờ địch đồng làm cựu s á t điện bắt điện hạ lại không lý do xuất hiện tại thuộc hạ thế lực xích huyết động phủ còn bị tần vũ đánh g i ế t tại chỗ ở trong đó m ở ám dù là không ai tận lực nói cũng để ngươi hoài nghi tứ đ ạ i hộ pháp một cử động cũng không dám thậm chí không dám lên tiếng ở trong đó mờ ám rất có thể sẽ để mới động chủ giết người diệt khẩu phảng phất nhìn ra mấy người lo lắng tần vũ cười ha ha nói chỉ cần các vị đối ta trung tâm ta là sẽ không bạc đái chư vị mấy người liên tục gật đầu từng cái lớn biểu trung tâm chỉ sợ tần vũ đột hạ sát thủ gọi mọi người lui bước tần vũ mới bàn tay lớn v ù một cái đem một thanh ngọc kiếm nắm ở trong tay tia ngọc kiếm toàn t h â nóng ánh sáng long lanh tại trên c h u ô i kiếm có cổ truyện tám chữ chín kiếm một trong kiếm thứ tám trên đời này có một cái chín kiếm tiên phủ truyền thuyết trong truyền thuyết chín bính ngọc kiếm liên quan đến lấy một cái thượng giới tiên nhân còn sót lại tiên phủ tiên phủ bên trong có vô số tiên gia bảo vật chín kiếm tiên phủ chín đem chìa khóa mỗi một chiếc ngọc kiếm liền là một cái chìa khóa chín kiếm hợp một phương có thể mở ra tiên phủ thu hoạch được truyền thừa được một thanh ngọc kiếm nếu như không có cái khác tám cái ngọc kiếm cũng mở không ra kia tiên phủ đi thật sự là ăn vào vô vị bỏ thi lại tiếc cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể góp đủ tần vũ cười khổ hôm nay là được huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện cười đối tần vũ một k h ắ c đồng hồ thời gian đủ sư tôn ngài làm sao tới rồi tần vũ lại hỉ nô ta tới là muốn mở ra chín kiếm thiên phủ huyền thiên cơ lo lắng nói mở ra thế nhưng là đ ổ nhi trong tay chỉ có kiếm thứ tám tần vũ kinh ngạc chín kiếm ở giữa coi nhân quả nhân quả tại chín kiếm hợp huyền thiên cơ lạnh nhạt nói dỗi bàn tay nhân quả bàn cờ trong tay hiện hiện vô số tuyến nhân quả theo kiếm thứ tám hướng vô hạn nơi xa kéo dài mà đi chín kiếm hợp huyền thiên cơ theo tuyến nhân quả một chảo có cái khác tám kiếm từ hư không tới cái này chẳng phải thành sao cái này cũng được chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 621, t chín kiếm tiên phủ 27. vận mệnh không ra nhân quả s ư n g vương tần vũ dù chưa nghe nói qua câu nói này nhưng giờ khác này hắn cũng cảm thấy nhân quả đại đạo khủng bố hoặc là vô so quỷ dị chỉ cần phải một thanh ngọc kiếm liền có thể nhân quả đại đạo hồi vốn sóc nguyên tìm được cái khác tám thanh ngọc kiếm cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn nếu là hắn muốn tìm cái khác tám thanh hẳn là rộng vung nhân thủ lợi dụng chiến thuật biển người đầy t r ờ i đầy đất tìm không chỉ có hiệu suất h ấ p còn dễ dàng huyên náo mọi người đều biết mà lại Ngọc kiếm trọng n kiếm yếu hắn ư tượng, rất dễ phát xung đột đấm máu, tử thương khó Nhưng sư người. tưởng tượng, người tưởng tượng tưởng tượng được. cười. vậy, Vô vô vũ, này, quyết Huyền hẳn thế tranh phát khó nhà mình chơi chiêu thực chính khi thanh không thể cho thế không chúng thiên h lớn trọng xung tôn nào, cũng kiên là lực là mà các buộc tức, mặc cơ máu, đoạt rất đột tử Tốt tiểu ta ra mọi điểm đối đấm đi. mỉm dễ dò. dễ quả tất nhiên là hiểu rõ nguyên tắc bên trong cái này c h í n kiếm tiên phủ cơ hồ quán xuyên tần vũ nửa đời nhân gian yêu ma tiên giới vô số tranh đấu chính là bởi vì cái này chín kiếm tiên phủ mà lên vô số đại nhân vật nhao nhao mà đến khiến cho tiểu vũ đấu tiên đấu ma đấu yêu thật cái gọi là đấu với người kỳ nhạc vô tận cái này tự nhiên là một câu nói đùa thần vũ bởi vì lấy chín kiếm tiên phủ tự thân nhận qua vô số truy sát thậm chí người nhà cũng thường xuyên bị bức hiếp quả thực khổ b ứ c tới cực điểm mà đ ầ u nguồn chính là nghịch gương tiên đế lưu lại chín kiếm tiên phủ không nghĩ thêm quá nhiều huyền thiên cơ một bước phóng ra liền đến chín kiếm tiên phụ trước đó chỉ là xuyên qua không gian đối với hắn tự nhiên không là vấn đề mà lúc này toàn bộ hải vực hoàn toàn sôi trào tất cả thế lực lớn toàn bộ loạn cả lên đồng lai tiên vực tử diễm ma vực thanh long cung nước xanh phủ cựu sắt điện thậm chí tiềm long đại lục bên cạnh hồng hoang đại lục bên trong thế lực toàn bộ lộn xộn bọn hắn môi cái thế lực cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách liều mạng mới đoạt được một thanh ngọc kiếm bây giờ cái này ngọc kiếm liền trong tay bọn hắn hư không tiêu thất đây quả thực muốn mạng của bọn h ắ n càng để bọn h ắ n l ử a dẫn n g ú t trời tu tiên giả người tu ma người tu yêu tất cả đều đại loạn xung đột bộc phát cái này nhân g i a n hoàn toàn thành một cái thùng thuốc nổ mà hết thẻ này đã cùng kẻ đầu têu i huyền thiên cơ không quan hệ huyền thiên cơ cùng tần vũ hiện tại sở tại địa tại bạo loạn tinh hải nội bộ bạo loạn tinh hải chẳng những gió lốc sóng lớn thiên địa linh khí cũng hai loại bạo loạn phi thường tại bạo loạn tinh hải bên trong người bình thường đều sẽ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy nếu như tâm tính không chừng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma trở nên điên cuồng đến cực điểm t â y theo suy đoán kia hung thú sở dĩ trí tuệ thấp bạo ngược thị sắt rất có thể liền là hoàn cảnh như vậy ảnh hưởng một cái trong nước động vật vừa vừa ra đời tỉnh tỉnh mê mê trí tuệ thấp nhận hoàn cảnh ảnh hưởng tự nhiên tâm tính táo bạo c u n g loạn từ nhỏ đã dạng này một mức xuống tự nhiên thành cái gọi là hung thú một phương khí hậu một phương người cái này bạo loạn tinh hải cũng ra đặc biệt thú g ữ khác đủ loại hung thú thực lực kinh người không thiếu độ kiếp kỳ đại thành kỳ yêu thú tới một cái liền có thể diệt một quốc gia nhưng gặp huyền thiên cơ bọn hắn tự nhiên không cách nào cảm giác chín kiếm tế xuất nham thạch sơn mạch vỡ vụn t ừ n g đạo quang hoa phía dưới lập nên một cái mỹ luân mỹ hoán tiên phủ xuất hiện toàn thân còn như ngọc thạch cấu thành đại môn hiện ra màu vàng xanh nhạt một trận cổ pháp khí tức đập vào mặt mà tại tiên phủ lớn trên cửa có chín cái lỗ hiển nhiên là chín chuôi ngọc kiếm đâm vào vị trí thuận lợi tiến vào chín kiếm tiên phủ cửa thứ nhất chính là mê chậm ma cảnh ha ha chư vị chúc mừng các ngươi phải nhập chín kiếm tiên phủ bất quá tang lịch đ ư ơ n g bác gái bị cũng không phải tốt như vậy phải nơi đây vì chín kiếm tiên phủ phía ngoài nhất mê nguyễn tiên cảnh bất quá ta cảm giác sưng là mê nguyễn ma cảnh tốt một chút chỉ cần đi vào trong đó sinh cùng tử đã không phải là các ngươi mình có khả năng trường khống ha ha kiếm ấy hàng lòng phi phượng vũ c h ữ lớn tràn ngập ngang ngược c h i cực bá khí Hiện nhiên cái này lưu lại tiên phủ tiên nhân cũng không phải là một cái như thế nào từ thiện như thế nào hảo tâm người mà là một kẻ lánh khốc cho dù tìm được ngọc kiếm người hữu duyên cái này tiên nhân cũng muốn lưu lại một chút cực kỳ khó khăn hiểm cảnh khảo nghiệm đối phương thành công đạt được pháp bảo thất bại chết không thể lui lại cũng vô pháp lui lại nghịch lương cái này nghịch lương tiên nhân thật bá đạo tần vũ sợ h ã i thàn nói huyền thiên cơ cười ha h a ở trước mặt ta cũng muốn bày cái gì huyễn cảnh thật sự là không thú vị hắn một chỉ điểm ra một cái cánh cửa không gian h i ể n hiện hai người tiến vào căn bản không có để ý tới nghịch lương tiên nhân khảo nghiệm trực tiếp nhập tầng tiếp theo chín kiếm tiên phủ là có cấm chế bất quá tại huyền thiên cơ trong mắt có thể thấy rõ ràng lại như thế nào có thể khó khăn hắn ha ha các ngươi qua mê h u y ễ n ma cảnh ta nghịch lương liền để ngươi chờ được lấy nghe tới thanh âm của ta giữa thiên địa đột lại vang lên sáng sủa thanh âm mê h u y ễ n ma cảnh đây chính là ta nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được chắc hẳn trong các ngươi cũng có người nhập ma hoàn toàn thụ tiếng địch khống chế đi bất quá các ngươi sở xuất địa phương khoảng cách tử vong viêm hồ cũng có một khoảng cách nếu như đủ may mắn các ngươi khả năng chạy đến nửa đường tiếng địch đình chỉ vậy coi như là vận khí của các ngươi bất quá vận khí có đôi khi so thực lực càng quan trọng nói câu này vận khí có đôi khi so thực lực càng quan trọng tiêm lịch lương tiên nhân thanh âm thấp rất nhiều không có ngay từ đầu khí phách sai sự hiển nhiên cái này n ị c h lương tiên nhân vận khí không thế nào tốt dừng lại hồi lâu bên trên bầu trời vang lên lần nữa thanh âm chín kiếm tiên phủ là t ă n g n ị c h lương năm đó thu nạp không ít chân quý vật liệu mới kiến tạo m à thành đã các ngươi qua mê viễn ma cảnh vậy các ngươi trực tiếp hướng phát ra thanh quang phương bắc đi qua liền nhìn thấy chín kiếm tiên phủ bên ngoài điện có thể có được cái gì liền nhìn các ngươi mình tạo hóa ha ha theo tiếng cười to n ị c h lương thanh âm biến mất giữa thiên địa cái này n ị c h lương l i ề n sẽ cố lộng huyền hư huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái một cái ẩn chứa nguyên linh chi thạch cung điện liền bị hắn bắt vào trong tay các loại c ấ m chế toàn diện lốp bốt bị phá nhìn qua nhà mình tay bên trong một cái co lại tiểu vô số lần bỏ túi cung điện tần vũ trận mắt hốc mồm nháy con mắt nhưng thủy trung khó mà tin được không gian na di n g ư ờ i đều không có ngạc nhiên cái này nho nhỏ ân trong tay càng khôn ngươi ngược lại là kinh ngạc huyền thiên cơ cười nói thiện tay đưa cho tần vũ bên trong cung điện này có thật nhiều nguyên linh khí tạo thành nguyên linh thạch đối vi sư vô dụng đối ngươi à có chút tác dụng nhiều tạ ơn sư tôn tần vũ tiếp nhận tay trợn run lên lập tức kinh ngạc hỏi sư tôn cái này nguyên linh chi thạch lại là cái gì nếu như nói tiên nguyên lực ma nguyên lực là chân nguyên lực một cái tiển ến dai k i a nguyên linh khí chính là thiên địa linh khí một cái tiển ến dai bình thường thiên tiên đám thiên ma đều là hấp thu nguyên linh khí tu luyện mà tại nhân gian là không có nguyên linh khí lời này vừa nói ra tân vũ lập tức biết này điện tầm quan trọng chỉ là hắn lên tiếng nói c ả m ơn lời nói còn chưa nói ra nghịch lương thanh âm lại lần nữa vang lên các vị ta nghịch lương trước chúc mừng các ngươi qua thứ nhất quan từ giờ trở đi các ngươi ủng có chiếm được chân chính tiên bảo cơ hội cái kia tiên bảo nhưng so thanh vũ tiên phủ còn muốn chân quý gấp mười còn không chỉ đồ vật nghịch lương tiên đế lời nói ở trong thiên địa quanh quẩn so thanh vũ tiên phủ còn muốn chân quý hay là không chỉ gấp mười lần cái này nghịch lương tiên nhân thật sự là kỳ quái hắn đến cùng là thần thánh phương nào tần vũ trong lòng bụng bên cạnh không ngừng ha ha có phải là rất hưng phấn à, về phần bảo bối này là cái gì không nóng nảy tại trước đó ta nghịch lương trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút nghịch lương tiên nhân cố ý dừng một chút ta nghịch lương tiên rơi tiên đế người xưng nghịch lương tiên đế nghịch lương tiên nhân nói câu đầu tiên tiên đế vẹn vẹn nói tiên đế các ngươi cũng không biết sự lợi hại của ta tiên nhân chia làm ba cấp độ mỗi cấp độ chia làm chín cấp phân biệt là thiên tiên kim tiên huyền tiên ba cấp độ mỗi cấp độ chỉ ở giữa tranh lệch đều lớn đến không thể vượt qua lịch ư ơ n g tiên đế bắt đầu cẩn thận giới thiệu hiển nhiên không giới thiệu rõ ràng hắn cho rằng những người này không biết sự lợi hại của hắn tiên giới thiên tiên vô số kể bất quá thiên tiên chia làm chín tầng đột phá cấp chín thiên tiên mới là cấp một kim tiên kim tiên số lượng so thiên tiên thiếu hơn trăm lần thế nhưng là vẫn như c ũ không tính hiếm thấy hiếm thấy là huyền tiên huyền tiên mặc dù có cấp chín thế nhưng là vô luận là cấp một huyền tiên hay là mạnh nhất cấp chín huyền tiên đều có tư cách xưng là tiên đế nghịch lương chân nhân nói rất rõ ràng cho nên tiên giới danh x ư n g tiên đế huyền tiên không ít thực lực t r ê n lệch cũng rất lớn chiếm lĩnh mấy cái tinh cầu cấp một huyền tiên cũng dám danh x ư n g tiên đế chiếm lĩnh mấy ngàn hơn mười ngàn cái tu luyện tinh cầu sáu bảy cấp huyền tiên cũng là danh x ư n g tiên đế mặc dù đều là tiên đế t r ê n lệch lại là cách biệt một trời nếu như tần vũ suy nghĩ trong lòng bị tiên giới huyền tiên biết khẳng định sẽ bị người khác chế giễu một phen từ thiên tiên bước vào kim tiên mặc dù khó khăn nhưng là thành công cũng không ít thế nhưng là từ k i m tiên một bước vào huyền tiên kia không đơn thuần là cần công lực tăng lên còn cân ngộ chỉ có tâm thuế biến tâm cảm ngộ mới có thể đột phá kim tiên cùng huyền tiên ở giữa cách ngăn tầng này cách ngăn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng là toàn bộ tiên giới không biết bao nhiêu cấp chín kim tiên bị trói tại một bước cuối cùng triệu năm ngàn vạn năm cuối cùng không được đột phá bất kỳ một cái nào huyền tiên đều là địa vị tuân sủng làm sao không là tình huống đặc biệt tiên đế ở giữa là rất ít chiến đấu dù sao tiên đế số lượng rất ít mà lại tiên nhân còn cần cùng ma giới cao thủ yêu giới cao thủ đấu tranh mỗi một cái huyền tiền cũng không thể tùy tiện hao tổn các vị các ngươi cũng minh bạch tiên đế ở giữa cũng là có khoảng cách a nghịch hương tiên đế trong giọng nói tự nhiên ẩn chứa tiên đế ba khí huyền tiên chia làm chín cấp cuối cùng này cấp bảy cấp tám cấp chín huyền tiên mới thật sự là tiên giới tầng chót nhất cao thủ mà ta nghịch hương tiên đế chính là cấp tám huyền tiên cấp tám huyền tiên mới cấp tám huyền tiên a tần vũ thầm nghĩ trong lòng kiêu ngạo như vậy ta còn tưởng rằng là cấp chín huyền tiên đâu vừa rồi phát sinh hết thảy còn có nghịch lương tiên đế ngạo khí thật là có một cố dọa người khí thế đến huyền tiên cảnh giới mỗi trước tiến vào cấp một đều rất khó khăn vô luận là yêu đế cao thủ cấp bậc còn là ma đế cao thủ cấp bậc hoặc là tiên đế cao thủ cấp bậc có thể chiến thắng ta địa thật đúng là không có mấy cái này bọn tiểu bối các ngươi đừng tưởng rằng cấp tám huyền tiên không tính tuyệt đỉnh các ngươi cần phải biết rằng đạt tới cấp chín huyền tiên Liên cấp ầ thần n chuẩn bị nên đón h bị kia thần kiếp, t t chết, thành bại liền chính công là h i tám h thần ă n g giới. t Cấp 9 huyền tiên liền muốn chuẩn bị lấy nên đón thần kiếp cấp tám huyền tiên kia đã không sai biệt lắm xem như đình phòng mà lại cấp tám huyền tiên nếu như tại vũ khí công pháp bên trên chiếm chút ưu thế không khỏi không thể cùng cấp chín huyền tiên d i ế t chóc ngay cả thần giới đều không thể tiến vào nói thế nào cao thủ lại như thế nào Ngăn chân ả ta. u lưu lầu y ề n thiên cơ chế nhạo, không còn lưu lại, một bước phóng ra, đã đến tầng một một tòa hai tầng lầu cắt trước. chế hai h lại, cơ bước c ra, đã chính tiên tàng chỗ. Chưa xong còn xong tri i ế p 22. t địa bây giờ rơi vào huyền thiên cơ cùng tần vũ sư đồ trong tay hai người không nội vã tiến vào một trong lầu nơi mắt nhìn thấy trong hư không như làm lơ lửng màu đen tiểu vòng cổ cái này vòng cùng phạm nhân dùng vòng cổ chó giống nhau như l ú c chỉ là cái này vòng bên trên tán phát lấy mười điểm năng lượng kỳ dị không như bình thường tiên nguyên lực sư tôn cái này là vật gì tần vũ cung kính hỏi hắn bây giờ bước vào tu tiên vẫn chưa tới một năm đối với tu chân giới rất nhiều chuyện đều không rõ ràng vật này vì linh thú quyển là một chút tiên nhân dùng để thu phục yêu thú sử dụng một khi yêu thú bị kích thương muốn chết thời điểm bị cái này linh thú quyển mặc lên yêu thú này nhất định phải thụ tiên nhân điều khiển yêu thú một khi bị trói buộc phản bội không được tần vũ trong lòng vui mừng hắn lo lắng nhất chính là nếu như cái kia một ngày mình phi t h ă n g rời đi hoặc là mình bỏ mình thân nhân mình nên như thế nào hiện tại có cái này linh thú quyển liền tốt có linh thú quyển tần vũ liền có thể toàn lực bắt một chút yêu thú lợi hại có linh thú quyển tuyệt đối có thể để cái này linh thú bảo hộ thân nhân của mình nơi này có m ộ ư ơ i tám cái ngươi thu đi tần vũ gật đầu lúc này vung tay lên trực tiếp lấy m ộ ư ơ i tám linh thú quyển lần thứ nhất liền mười tám cái linh thú quyển không có vật khác hai người lên lầu hai lầu hai này bố trí cùng loại với một cái tương đối lớn thư phòng trên vách tường có treo từng t r ư ơ n g chân d u n g còn có một cái cực lớn sách trụ, đồng thời tại chính giữa cảng là có một sách bản trên bản sách còn thả có bút mực giấy h i ế n cái này nịch t ư ơ n g tiên đế khẳng định tại nhân gian sinh hoạt qua một đoạn thời gian tần vũ cầm qua cây kia bút lông cẩn thận nhìn thoáng qua liền nói cái này bút lông dáng vẻ chính là tần thủy hoàng còn khi còn tại thế đặc hữu một loại bút lông bộ dáng bất quá tần vũ bắt trên tay lại cảm giác cái này bút lông rất nặng nhưng mà đang lúc tần vũ còn tiếp tục lúc nói chuyện một đạo n g ô n g lung kiếm khí vậy mà từ trên bút lông bán ra kiếm khí kia bay thẳng ra đập nện vách tường phanh phanh loạn hưởng nếu không phải có cấm chế tường này bích đã sấm sập cái này bút lông vậy mà là tiên khí tần vũ khẽ giật mình lập tức vui vẻ nói không chỉ có là tiên khí hay là trung phẩm tiên khí huyền thiên cơ thản nhiên nói những này tiên khí mặc dù dính lấy một cái tiên chữ nhưng căn bản đối với hắn vô dụng hắn duỗi một đầu ngón tay liền có thể đem những này cái gọi là tiên khí nghiền thành tạt bã bất quá nếu là đặt ở nhân gian tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối trung phẩm tiên khí dù cho bạo loạn tinh hải bên trong bát kiếp mười cấp tán tiên cũng không có một cái có trung phẩm tiên khí chính là tại tiên giới đại bộ phận phân kim tiên cũng chỉ là sử dụng trung phẩm tiên khí chân q u ý trình độ có thể nghĩ a tổng cộng có sáu thanh bút lông nói như vậy chúng ta được sáu thanh trung phẩm tiên khí nếu như ta đoán không lầm nghịch h ư ơ n g năm đó luyện chế sáu cây bút lông đồng thời thường xuyên dùng làm thư họa viết chữ tự nhiên mà vậy trên người hắn kiếm khí cũng rót vào cái này mao trên ngòi bút này mới khiến sáu cây bút lông uy lực vượt qua trung phẩm tiên kiếm huyền thiên cơ liếc thấy thấu ngày xưa tình cảnh nghịch h ư ơ n g tiên đế đúng là kiếm tiên tần vũ hỏi kiếm tiên lực công kích cực mạnh nhưng là tại đ ằ n g long đại lục triệu năm trước đó liền đã không có truyền nhân các đại cao thủ tán tiên tán ma chỉ có thể từ môn phái bên trong một chút cổ lao trong thư tịch biết có quan hệ với kiếm tiên ghi chép xem như thế đi huyền thiên cơ khẽ gật đầu đi đến trên tường tranh thủy mặc phía trước phá thiên đồ cái tiên phủ này đứng đầu nhất tiên khí ha ha chúc mừng đạt được phá thiên đồ cái này phá thiên đồ hết thạy b à tấm xem như cái này tảng bảo các lầu hai đứng đầu nhất tiên bảo về phần cái này phá thiên đồ quý ở nơi nào ta nghịch lương cẩn thận cùng ngươi giải thích một phen Ta n g hai ị h thành đương tuyệt kỹ d n h phá h t ê n kiếm ế q u y trong như bên thế bước t ba đổ riêng phần lầu nghịch đương tiên đế thanh âm lương i bắt đầu quanh quẩn. Nghịch đương tiên đế tiếp tục nói cái này phá thiên đổ bên trong có dấu bốn chỗ cực tốt mới vừa rồi là thứ nhất chỗ tốt cái này cái thứ hai chỗ tốt chính là cái này phá thiên đổ nội hẩn hàm phá thiên kiếm khí nhưng tự động h ộ chủ thiên tiên thiên ma thực lực trở xuống căn bản tổn thương không được ngươi chính là thiên tiên thiên ma muốn đả thương ngươi cũng phải bị kiếm khí công kích huyền thiên cơ bình tĩnh đứng thẳng tần vũ trong lòng vui mừng phá thiên kiếm khí hộ thể đây chính là cực kỳ tốt hiệu quả cái thứ ba chỗ tốt chính là cái này phá thiên đồ ba chương như quả nặng hợp lại liền sẽ thể hiện ra một bộ địa đồ thông hướng nghịch lương cảnh địa đồ nói đến đây nghịch lương tiên đế dừng một chút ta nghịch lương tung hoành tiên giới trăm triệu năm vô luận lạ yêu giới ma giới hoặc là tiên giới thực lực tuyệt đối xếp tại trước mấy đã từng chiếm hưu tu luyện tinh cầu cũng là gần như vô số thiên tài địa bảo càng là đạt tới trình độ kinh người nghịch lương tiên đế không giải thích nghịch lương cảnh là địa phương nào ngược lại khoe khoang chính mình nghịch lương cảnh bên trong liền có dấu đại lượng chất bảo nếu như nói thanh vũ tiên phủ chỉ là ta tùy tiện kiến tạo lời nói kia ế nghịch lương cảnh chính là ta tốn hao mấy chục ngàn năm thu thập vô số bảo bối mới kiến tạo tốt chân quý trình độ vượt qua thanh vũ tiên phủ gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ tần vũ hiểu cái này thanh vũ tiên phủ tức chín kiếm tiên phủ chỉ là nghịch lương tiên đế tùy tiện làm mà nghịch lương cảnh thì là nghịch lương tiên đế dốc hết vô số bảo bối hao phí đại lượng tâm lực mới kiến tạo cái này nghịch lương cảnh nội các loại chân bảo các loại lợi hại trận pháp các loại quý hiếm vật liệu thậm chí một chút ta chưa từng có hiện ra trận pháp cùng ha ha không nói tóm lại ta nghịch lương tiên đế tung hoành tiên giới trăm triệu năm bảo bối hơn phân nửa đều tại cái này nghịch gương cảnh bên trong mà lại nghịch gương cảnh bên trong còn có dấu một bảo vật bảo vật này chân quý trình độ thậm chí vượt qua nghịch gương cảnh cái khác bảo bối toàn bộ cộng lại nói đến đây dù cho nghịch gương tiên đế đều kích động cái này phá thiên đồ còn có cái thứ tư c h ỗ t ố t nghịch gương tiên đế còn nói thêm nếu như nói thanh vũ tiên phủ tại nhân gian đã là cấp cao nhất bảo bối kia nghịch gương cảnh chính là tại tiên giới ma giới cũng là để tiên đế cao thủ đều điên cuồng bảo vật nghịch thương cảnh tuyệt đối vượt qua thanh vũ tiên phủ mười ngàn lần tiểu bối n g h ị c thương cảnh há lại tất cả mọi người có thể tiến vào dù cho có địa đồ cũng không nhất định có thể đi vào nghị muốn đi vào cũng là cần tư cách n g h ị c thương tiên đế còn nói thêm có được phá thiên đồ chính là đi vào tư cách có được phá thiên đồ người đến n g h ị c thương cảnh thời điểm khống chế phá thiên kiếm khí bao trùm một cái phạm vi phạm vi bên trong nhiều có dấu năm người tăng thêm phá thiên đồ người sở hữu chung sáu người sáu người này đến n g h ị c thương cảnh thời điểm sẽ tự động bị thu nạp đi vào mà những người khác dù cho đến nghịch lương cảnh bên ngoài cũng không có khả năng tiến vào được cho dù hắn là huyền tiên tiên đế nghịch lương tiên đế lộ ra rất có lòng tin nghịch lương cảnh chẳng khác gì là nghịch lương tiên đế hang ổ lấy thực lực của hắn khác tiên đế nếu như không thông qua hắn cho phép lại làm sao có thể tiến vào được có được một chương thông tiên đồ tương đương với có được mình cùng năm thủ hạ đi vào tư cách ba chương thông tiên đồ cộng lại nói cách khác có thể đi vào mười tám người tiểu bối khuyên nhủ một câu nhiều hơn tu luyện công lực để cao điểm lại đi vào nếu không chết nhưng bị trách ta ha ha theo tiếng cười to nghịch h ư ơ n g tiên đế thanh â m biến mất một hồi lâu tần vũ mới thanh tỉnh lại trong óc tràn đầy rung động phá thiên đồ tồn tại thực tế là quá mức rung động tin tức này truyền đi đến lúc đó vô luận là h ư n g hoang hay là bạo loạn tinh hải thậm chí đằng long đại lục đều sẽ điên cuồng may mắn bây giờ tin tức chỉ rơi tại bọn hắn sư đồ trong tay không có khuyết tán huyền thiên cơ trong mắt thần quang nổ bán ra do xét hướng phá thiên đồ có lẽ là một cái s á t na có lẽ là mấy trăm năm huyền thiên cơ rốt cục lộ ra vẻ tươi cười tiểu vũ để vi sư mang ngươi trang bức mang ngươi bay huyền thiên cơ c ư ờ i ha ha một tiếng nói một tiếng nghịch ư ơ n g cảnh trời đất quay cuồng xuất hiện lần nữa lúc hai người đã đến tử vong n g ư c sâu nghịch ư ơ n g cảnh sở tại địa chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 623, t r ư ơ i b nghịch ư ơ n g cảnh 27. cái gọi l à này g nghịch tương cảnh, ngay cảnh, vong vực sâu bên trong vực tại tử tiêm Cái sâu ẩn. khổng lồ tinh cầu tại đông ban cầu có tiềm long đại lục bạo loạn tinh hải chi bắc phổ thông hải vực bạo loạn tinh hải bạo loạn tinh hải chi nam phổ thông hải vực cùng đằng long đại lục mà ở cái tinh cầu này một nửa kia lại là một bộ địa ngục trắng cảnh người x ư n g cực địa luận mức độ nguy hiểm bạo loạn tinh hải cùng cái này cực địa tướng so căn bản là tiểu vu gặp đại vu cực địa chiếm cứ tinh cầu này một nửa diện tích tương đương với bạo loạn tinh hải tiềm long đại lục đ ằ n g long đại lục phổ thông hải vực cùng cùng tương gia cực địa chia làm hai đại bộ phân cực địa hàn vực cực địa viêm vự c dọc theo tiềm long đại lục hướng bắc một mực hướng bắc mấy triệu bên trong liền tiến vào cực địa hàn vực đồng dạng dọc theo đằng long đại lục hướng nam vẹn vẹn mấy triệu bên trong cũng sẽ đi vào đồng dạng nguy hiểm trùng điệp cực địa viêm vực cực địa hàn vực cùng cực địa viêm vực tung hoành đều có lớn mấy tỷ dặm theo sấp nhập cực địa hàn vực cùng cực địa viêm vực cũng đều càng thêm nguy hiểm liền là bình thường tán tu đều không dám tùy tiện đi vào mức độ nguy hiểm đạt tới mức trước đó chưa từng có mà cả cái hành tinh nguy hiểm nhất không phải nơi này mà là cực địa viêm vực cùng cực địa hàn vực chỗ giao giới tại cực địa hàn vực cùng cực địa viêm vực giao tiếp chỗ chính là một chỗ vực sâu không có bất kỳ cái gì sinh cơ vực sâu danh sưng tử vong vực sâu nhân gian truyền thuyết xa xưa bên trong tử vong vực sâu bên trong tiến vào người hẳn phải chết màng lịch lương c ả n h chỗ ngay tại cái này tử vong v ự c sâu bên trong bây giờ huyền thiên cơ cùng tần vũ liền đứng ở tử vong trong v ự c sâu một bên là vô biên hàn băng thế giới mà một bên khác là đầy trời vô tận tử sắc thiên hỏa mà tử vong v ự c sâu nội bộ đồng thời có vô số đao phong tử bắn ra còn có tử sắc thiên hỏa thỉnh thoảng người phun trào còn có màu xanh biết hàn khí không ngừng tràn ngập ra lam lợn thiên hỏa bích khói hàn khí mỗi một dạng đều là đáng sợ sự vật cho dù là kìm tiên cường giả đều không dám tùy tiện đụng vào nhất là tại cái này lưỡng trọng thiên hoàn cảnh bên trong càng là đáng sợ thử vong n ự c sâu quả thực là địa ngục bất quá đối với huyền thiên cơ mà nói lại chỉ là đất bằng một cái tiểu thế giới bị hắn tiện tay sáng tạo ra lập thân cùng thế giới bên trong gió không thể tiến vào mưa không thể tiến vào hết t h ể không bị hắn cho phép cũng không thể tiến vào trong n g a y mắt bọn hắn liền đến một chỗ t r ố n g trải đ ị a t r ố n g trải đại đ ị a một chút không nhìn thấy cuối cùng cái này v ông b i ê c h ố n trải trên ngất cột trên trụ theo thứ đại điệu cái đá, đá điều bên ba này chỉ có cây cao các tự không ắ p phát phá một mưu kiếm theo thứ tự thiên thiên toàn trong thiên chữ, nghịch cảnh. cơ lúc kích hướng Huyền phá là, này bên khí, k c ù n kiếm khí, lập t ứ cùng đem đổ đều hắn hai phủ khôn người bên trong. Ông, sư bao ở c đại địa bên trên, trên phá kia ba cây lẻ loi trơ trọi cột đá vậy mà đ ố n g nhiên run d ẩ y lên lấy ba cây cao cao đứng vững cột đá làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tán phát ra đạo đạo sóng âm k i a sóng âm có cực kỳ kinh người lực phá hoại trong nháy mắt đại địa lăn lộn không khí chấn động hỏa d i ễ m cồn u vốn hàn khí tràn ngập nguyên bản an tĩnh đại địa vậy mà sinh sinh biến thành một mảnh địa ngục thế giới lam lợn thiên hỏa huyền kim hàn khí càng là bốn phía phiêu đãng chỉ là quái dị chính là bị kiếm khí bao phủ xuống huyền thiên cơ căn bản không nhận một điểm thương tổn giống như chung quanh công kích tại đụng c h ạ m lấy phá thiên kiếm khí thời điểm sẽ tự động tránh đi vô luận thế giới này như thế nào chấn động kia ba cây cột đá vẫn như cũ là đứng vững đ ỗ n g nhiên ba đạo trướng mắt bạch quang từ kia ba cây trong trụ đá bắn hướng lên bầu trời trận hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra kia trướng mắt bạch quang tre lấp ánh mắt lập tức chậm dại biến mất suối nước r ấ c rách lá rụng trên không trung múa câu nhỏ nước chảy một cái như thế ngoại đảo nguyên thế giới xuất hiện tại hai người trong mắt thật đẹp thế giới tần vũ kìm lòng không được cảm thán nói bầu trời là như vậy xanh thảm mây bay giống như tơ lụi nhu hòa nước suối thanh tịnh nhìn đến phía dưới đá cội văn ngân cổ thụ cao tới vài trăm mét kia loang lổ bắc bắc đường vân bên trên giữ lại dấu vết tháng năm thế giới này mỹ lệ giống như thế giới trong tranh thế giới trong ngộng ta là nghịch vương tiên đế hoan n ê n các vị đến nghịch vương cảnh một đạo đạm bạc thanh n â m tại cái này vô tận thiên điệu bên trong vang lên các vị có thể được cơ duyên tới đây nếu như có thể minh ngộ tự thân tất có đoạt được thông qua minh tâm cảnh tìm tới tán bảo nham nơi đó có không ít bảo vật đã có cực phẩm tiên khí cũng có thượng phẩm tiên khí các ngươi có thể thỏa thích đi lấy đây coi như là ta cho các ngươi lễ gặp mặt đây là nghịch gương tiên đế nhắc nhở mục tiêu tán bảo nham tán bảo nham cũng không tồn tại ở nghịch gương cảnh đệ nhất cảnh minh tâm cảnh bên trong mặc dù có cực mạnh thần thức che đậy nhưng đối với huyền thiên cơ mà nói lại không có chút nào tác dụng thân ở sinh ý giạt rào minh tâm cảnh bên trong huyền thiên cơ cũng không v ộ i tại rời đi nơi đây một đường thưởng thức cái này động thiên phúc địa đi thẳng một khắc đồng hồ mới cách mình tâm cảnh vừa đi ra khỏi mình tâm cảnh liền tiến vào một cái sơn lâm thế giới sơn phong hẻm núi khắp nơi có thể thấy được ầm ầm phía trước đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận ù ù tiến g vang huyền thiên cơ nhìn về phía thanh âm tới nguyên địa phương một cái không sai biệt lắm mấy chục trượng thác nước tùy theo đập vào mi mắt dòng nước như là vô số ngân liên đồng dạng oanh kích đến phía dưới trong đầm nước hắn hai mắt tỏa sáng bởi vì tại thác nước bên cạnh to lớn trên vách núi đá thình lình có ba cái màu đỏ chữ lớn lộ ra yếu ớt huyền quang chính là tán bảo nham tháp nước từ chỗ cao chút xuống nhập vào phía dưới đầm sâu bên trong tại vũng nước này bên cạnh có vài chục mét dài nham thạch to lớn tại cái này nham thạch to lớn phía trên còn có một gần như dài m ộ mươi mét nham thạch phía trên nhất nham thạch bên trên thả có mười mấy món cực phẩm tiên khí phía dưới nham thạch bên trên cất đặt từng có trăm cái tiên khí kiếm đao thương c ô n đồng bao quát chiến giáp không gì không có rất hiện lại chính là nghịch lương tiên đế cái gọi là thượng phẩm tiên khí bất quá lấy huyền thiền cơ ánh mắt nhìn những này tiên khí phía trên đều đã bị dưới mặt chú một khi nhỏ máu nhận chủ liền sẽ dẫn bạo quả thực chính là lớn nhất địa lôi nghịch lương tiên đế đại khái là bởi vì chính mình số mệnh không tốt cho nên thích hố người khác thật thông minh tiểu bối tư chất của ngươi thật là khiến người kinh diễm thông qua nơi này trực tiếp hướng về phía trước thẳng tắp trước tiến vào liền có thể đến mục đích thứ hai địa cứ như vậy một đường thẳng đi xuống đi đến điểm cuối cùng người món k ê u bảo bối chính là hán đừng lo lắng trừ tán bảo nham bên trên bảo vật những bảo vật khác không có một kiện bị kèm theo bí thuật tốt ta cũng lời nhiều lời phía dưới nhắc nhở ta đều sẽ lưu tại trên tấm bia đá ai cả một đời đấu bây giờ còn tại nghi đấu có ý tứ sao không có gì hay cái này đích xác là cái vấn đề đáng tiếc ta không còn có thời gian vật khí có đôi khi đích xác trọng yếu đích xác trọng yếu ai thở dài một tiếng dần dần biến mất huyền thiên cơ lắc đầu cười một tiếng cái này n ị c h lương tiên đế vô luận là tư chất hay là thiên duyên đều không kém duy nhất thiếu khuyết chính là vật khí mới có lúc sau không may hạ tràng rời đi phân bảo nham một đường t r ư ớ c tiến vào xuống tới cảnh sát chung quanh từ sơn lâm biến thành hồ nước thậm chí biến thành đầm lầy chỉ là vô luận là hồ nước hay là đầm lầy đầu này đ á xanh l ũ an ổn ổ dơm tại mặt ngoài trải qua đầm lầy khu vực bước vào một cái cửa cung như kiến trúc đ á xanh đường thông hướng cửa cung hai bên có khác hai hàng chữ lớn vừa vào thanh vân đường đập bên trên cựu trọng tiên h đi vào cửa cung đập vào mi mắt chính là một cái cỡ nhỏ bạch ngọc quảng trường tại cỡ nhỏ bạch ngọc cuối quảng trường chính là một đầu thanh ngọc hình thành ngọc cầu ngọc cầu lấy bốn mươi lăm độ phương hướng n g h i ê n g phóng lên tận trời phảng phất kết nối lấy bầu trời cái nào đó cung điện tại cái này thanh ngọc ngọc cầu chung quanh còn có đoá đoá thanh vân bao phủ muốn bên trên cựu trọng tiên h thất qua thanh vân đường thanh vân đường mỗi lần chỉ có thể thông qua một người chỉ có khi người này thành công vượt qua hoặc là thất bại tử vong thời điểm người kế tiếp mới có thể lần nữa đạp lên thanh vân đường nếu như hai người cùng một chỗ đạp lên thanh vân đường hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ đặt tới cựu trọng tiên h thì là trọng bảo lấy ban thưởng nghịch lương nhắc nhở nổi lên thanh vân đường dài ràng giặc lại nguy hiểm quảng trường bên cạnh có c ự c phẩm nguyên linh thạch tiến vào nghịch lương cảnh người thích hợp dùng c ự c phẩm nguyên linh thạch lấy bổ sung công lực tiêu hao nếu như có tiên giới sứ giả sớm đi từ bỏ lưu tại cái này bạch ngọc quảng trường nghỉ ngơi vi d i ệ u nếu không tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh nghe rất thú vị bất quá huyền thiên cơ thản nhiên nói kia là quy tắc của ngươi không phải ta ta đến nơi này ta quyết định tại tần vũ trận m ắ t hốc một ánh mắt bên trong huyền thiên cơ cầm linh thạch cũng không để ý tới nghịch t h ư ơ n g tiên đế lưu lại nhắc nhở mang theo hắn cùng nhau lên thanh vân đường thanh vân đường trên thực tế là một cái cùng loại thanh ngọc ngọc cầu phía trên có một loại cường đại trận hạn chế xông quan người tốc độ dạng này cho vặt huyền thiên cơ tại xạ điêu vị diện lúc liền dùng qua chỉ là bố trí cực kỳ thô giáp cường độ cùng tinh d i ệ u độ không như thế chỗ bây giờ lại gặp tâm ý của hắn khẽ động tự có các loại đại đạo vận dụng nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành tất cả lực trường không thêm mấy thân có tiên đế thủ vệ sớm tại đường này chờ thấy huyền thiên cơ cùng tần vũ cùng nhau xâm nhập lập tức giận dữ chính muốn xuất thủ giết chết đã thấy huyền thiên cơ chậm rãi từ bên cạnh hắn đi qua mà hắn không thể làm gì thời gian đại đạo hảo diệu, hào há lĩnh ạ i cái tiên hiểu Cái Tiên thời gian một thủ thể thủ có được. cũng được. này đế đế vệ vệ bị l vực nơi bao bọc, ngay cả phản ứng bao bọc, cả tại ố số c chậm chờ cũng vực, độ đều vô số phân, chờ hắn triệt để kịp phản ứng. một phân, hắn phản không thấy. Thời gian lĩnh vô kịp ứng, bóng người gian triệt t già thiên thế giới có thể muốn một cái sắp già trí tôn mặn già g chỉ tiếc tại cái này tinh thần biến thế giới tùy tiện một cường giả đều có thể sống mấy trăm triệu năm thôi động thời gian gia tốc tác dụng không lớn lại thế nào thôi động không gặp người già yếu mà chết ngược lại là thời gian ngừng lại mới là hữu dụng nhất để ngươi đ ứ n g im sau đó ba ba ba đánh mặt đây là tinh thần biến thế giới thời gian đại đạo chính xác mở ra phương thức huyền thiên cơ suy nghĩ lấy thời gian vận dụng đồng thời tốc độ không chậm chút nào đã đến cựu trọng tiên h nơi này chính là nghịch lương cảnh hạch tâm một cái lơ lửng ở trên bầu trời chín tầng cung điện tòa này cung điện hoa lệ chung quanh đều là vô tận mây mù cùng ao nước giả sơn hoa cỏ cùng các loại tuyệt đối được cho tiên gia rượu cảnh gia thanh vân đường hướng ngay phía trước trước tiến vào đạp lên một đầu kim sắc đại đạo kim sắc lớn hai bên đường là các loại cảnh đẹp bất quá lúc này huyền thiền cơ cũng không có thưởng thức tâm tình một cái không gian nhảy vọt hắn đã đi tới tầng thứ nhất đại điện nhìn thấy một kiện vật cái vạn thu phổ hạ phẩm thần khí chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 624, t h i ê n tôn chi phát 27. thần khí lại tranh lệch thần khí đều so cực phẩm tiên khí lợi hại hơn nhiều tại tiên ma yêu giới Thiên khí vạn thú phổ bên trong chia làm ba tầng thế giới thế giới tầng thứ nhất nội sinh sống là thiên yêu cấp bậc linh thú thế giới tầng thứ hai là yêu vương cấp bậc linh thú thế giới tầng thứ ba bên trong là yêu đế cấp yêu thú khác nói ngắn gọn vạn thú phổ chính là công năng phóng đại vô số lần linh thú q u y ể n đạt tới cấp một thiên tiên thực lực liền có thể mở ra thế giới tầng thứ nhất khống chế thế giới tầng thứ nhất bên trong tất cả linh thú đạt tới cấp một kim tiên thực lực liền có thể mở ra thế giới tầng thứ hai khống chế tầng thứ hai bên trong tất cả yêu thú đạt tới cấp một huyền tiên thực lực liền có thể mở ra thế giới tầng thứ ba khống chế thế giới tầng thứ ba tất cả yêu thú được một cái vạn thú phổ tương đương với được một cái quân đoàn mà lại là trung thành cảnh cảnh quân đoàn yêu thú chỗ tốt như vậy đối với tiểu bồi đến nói thực tế là to lớn rơi xuống huyền thiên cơ trong mắt lại không gì hơn cái này nếu là hắn nguyện ý một cái độ thần quyết toàn bộ tiên ma yêu giới đều có thể bị hắn độ hóa cần gì phải như vậy phiến phức tiện tay đem vạn thú phổ cho t ầ n vũ huyền thiên cơ không còn lưu lại nguyên thủy ấn mới ra hết thể cấm chế đều là mây bay bị phá sạch sẽ bọn hắn đi thẳng đến cựu trọng thiên tầng thứ chín đây là một cái đại điện trống trải trời tròn địa phương ngầm đầu hướng lên trên mặt nhìn cái này cựu trọng thiên tầng thứ chín phía trên cung điện là một mảnh màu đen chỉ là màu đen bên trong còn có vô số tinh thần quang hoa thần bí mà xa xôi kia là một mảnh rộng lớn t i n h không mà tại đại điện trên mặt đất đặt vào một kiện lại một kiện tiên khí nhìn một cái số lượng trí ít quá ngàn kém nhất đều là thượng phẩm tiên khí còn có không ít cực phẩm tiên khí mà lại ở phía xa còn có một chút bình xứ rất hiển nhiên kia là chứa đan dược cựu trọng tiên h tầng thứ chín một trận lắc lư một bóng người chống rông xuất hiện k i a trường b à o màu đen phiêu giật tóc dài lạnh lùng đến cực hạn hai con người huyền thiên cơ lập tức biết hắn chính là nghịch gương tiên đế chỉ bất qua không là chấn thân mà là một tôn hình ảnh cái này trong tầng thứ chín ta lưu lại ba kiện bảo vật chờ một lát ngươi mình có thể đi lấy trước lúc này ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc nghịch gương tiên đế mở miệng lại không phải đối huyền thiên cơ mà là hướng về phía một mặt kinh ngạc tần vũ tựa hồ nghịch lương tiên đế chỉ thấy tần vũ mà không thấy được bên cạnh hắn huyền thiên cơ tần vũ được từ gia sư tôn thụ ý gật đầu đáp ứng nhìn kỹ trước mắt người này cái này truyền thuyết bên trong n ị c h lương tiên đế một cái tại tiên ma yêu giới đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại ha ha n ị c h lương tiên đế đột nhiên từ chào cười một tiếng ta đã là cái người chết không thể cưỡng ép muốn cầu ngươi cái gì ta chỉ là hy vọng ngươi đến tiên ma yêu giới thời điểm tại một thời điểm nào đó để tiên giới vũ hoàng cùng huyền đế chịu thiệt thòi lớn đương nhiên trọng thương bọn hắn hoặc là giết chết bọn hắn liền tốt hơn rồi nói vũ hoàng cùng huyền đế nghịch lương tiên đế trong mắt lóe lên một tia hung ác ánh sáng chỉ là ta biết muốn trọng thương bọn hắn cùng giết chết bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào cho nên có thể đủ để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn ta liền hài lòng ngươi bây giờ có vạn thú phổ mang theo ta đối với ngươi có thể hoàn thành điểm này cũng yên tâm tần vũ trong lòng hơi có n g h i hoặc lại không có lên tiếng l ặ n g lặng chờ đợi nghịch lương tiên đế nói sau có vạn thú phổ ta nhờ ngươi sự tình ngươi mới có thể hoàn thành lịch thương tiên đế thở dài nói tiểu bối mặc dù ta là cái người chết không cách nào cưỡng cầu ngươi cái gì nhưng là ta vẫn là nhờ ngươi giúp ta hảo hảo trả thù hai người bọn họ một phen lịch thương tiên đế hận ý tần vũ rõ ràng cảm nhận được chính là chết cũng vô pháp quên trả thù tiểu bối có thể qua đến thuyết minh ngươi vận khí cũng không tệ ta cũng không biết ngươi là có hay không đạt được diễm huyền giới chỉ nếu như đạt được kia vận khí của ngươi đích thật là phi thường tốt nghịch ư ơ n g tiên đế cười nói kỳ thật một người vận khí rất trọng yếu lúc trước ta tại một cái tiên ma yêu giới thần bí hiểm địa bên trong trải qua thiên tân vạn khổ tại vùng thoát khỏi vũ hoàng huyền đế bọn người truy tung thời điểm ngay tại cuối cùng muốn lấy được bảo vật thời điểm lại dẫm lên một con chết độc trùng kia là t h ầ n giới độc trùng dù cho chết rồi độc của nó đâm cũng đâm vào bàn chân của ta độc tố kia nháy mắt dung nhập linh hồn của ta độc tố kia khiến cho linh hồn của ta chi lực không ngừng tiêu hao ta cuối cùng cũng chỉ là chống đỡ ngàn năm mà thôi thần giới đồ vật cho dù là cái độc trùng cũng không thể coi thường a nghịch thương tiên đế nhớ lại năm đó một màn kia liền phi thường bất đắc dĩ cái kia hiểm địa là tiên ma yêu giới nơi thần bí nhất vô số năm qua không ai có thể thành công đến chỗ sâu nhất mà nghịch thương tiên đế nhất cuối cùng thành công đến thế nhưng là hắn cũng dấm lên kia thần giới độc trùng tức sẽ đạt được kia bảo vật thời điểm lại một cước dấm lên chết độc trùng đủ xui xẻo chết đồ vật ai sẽ để ý một cái chết độc trùng nghịch lương tiên đế tự nhiên không có phát giác được chết độc trùng khí tức cái này liền tìm dẫn đến nghịch lương tiên đế chết chết thật đúng là đủ xui xẻo tần vũ trong lòng cũng dở khóc dở cười hắn rốt cuộc biết nghịch lương tiên đế vì cái gì luôn luôn nói mình vận khí không tốt vứt bỏ đối thủ tại sắp thành công đạt được bảo bối thời điểm lại dẫm lên cái thần giới độc trùng cái chết như thế tại tiên giới tiên đế bên trong đoán chừng đều là khó gặp thần giới độc trùng tần vũ chợt nhớ tới vấn đề này thân giới độc trùng làm sao lại xuất hiện tại tiên ma yêu giới t ố t tiểu bối ta bảo vật liền lưu tại nơi này ngươi an tâm lấy đi ta chỉ là hy vọng ngươi lại được đến những n à y thời điểm đừng quên ta đối với ngươi nhắc nhở lịch hương tiên đế thân thể dần dần tiêu tán tần vũ khẽ h o n người hành lễ sư tôn đã lấy người ta chín kiếm tiên phủ cùng lịch hương cảnh ra nhiều b ả o bối cũng coi là thiếu hắn một cái ân tình dạng này sự t ì n h ngươi đi hoàn thành đi huyền thiên cơ vuốt vuốt một bộ tản r a ngông lung tinh quang đ ổ quyển lên tiếng nói vâng sư tôn tần vũ đáp tiểu vũ ngọc bất chắc bất thành khí vi sư tại bên cạnh n g ư ờ i sẽ chỉ đối ngươi trưởng thành mang đến bất lợi lần này n ị c h lương cảnh chi hành về sau vi sư dự định đi thần giới nhìn xem hy vọng một ngày kia n g ư ờ i ta sư đồ còn có thể gặp lại huyền thiên cơ suy nghĩ một lát phương mới mở miệng cái gì sư tôn ngài muốn ly khai rồi tần vũ lập tức một trận lo sợ không yên trên đời này trừ thân nhân của mình liền chỉ có sư tôn của mình đối với hắn tốt nhất bây giờ nghe tới sư tôn muốn ly khai tin tức cái m ũ i của hắn liền không nhịn được có chút mọi nhừ tiểu t ử thúi nói cái gì ta muốn ly khai nhiều điểm xấu huyền thiên cơ cho tần vũ một cái bạo lật sau đó mới chậm rãi nói này nhân gian giới quá nhỏ d u n g không được ta thần giới mới là vi sư chân chính sân khấu tiểu vũ ngươi cũng giống vậy chờ ngươi phi thăng yêu ma t i ê n giới lại phi thăng thần giới về sau ngươi nhất định sẽ nghe tới nguyên thủy đại thiên tôn vi danh sư tôn chuyến đi này còn không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng ngài gặp mặt nô ngươi hảo hảo tu hành lời nói cũng liền muôn vàn năm đi bất quá đối với ta cùng tu sĩ đến nói ngàn vạn năm thời gian bất quá là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ nhìn qua tâm địa thiện lương đồ nhi hơi có chút im lặng dĩ vãng thu đồ đệ ân tâm tính kỳ lạ thất phu vô tội m a ngọc có tội huyền thiên cơ trầm ngâm một lát lại nhắc nhở nói ngươi mới tu hành một năm không đến trong tay liền có vô số tiên khí thậm chí thần khí đây là đại họa c h i nguyên một khi tiết lộ tất bị hợp nhau tấn công dạng này vi sư ban thưởng ngươi một cây thiên tôn c h i phát sắp đặt tầng tầng phong ấn chỉ có thực lực ngươi tăng trưởng mới có thể một vừa giải trừ phong ấn lấy ra tương ứng thần minh tại tần vũ xứng sở ánh mắt bên trong nhà mình sư tôn quả thật lấy dưới một sợi tóc lập tức tế lên một sợi tóc vốn nhu nhu nhược nhược nhưng bị tế lên thời điểm lại đ ố n g nhiên tản mát ra một cỗ c ử u thiên thập địa duy ta độc tôn bá đạo khí thế cường đại vô so hấp lực sinh ra số ngàn thượng phẩm tiên khí mấy trăm cực phẩm tiên khí cùng các loại cực kỳ chân quý tiên đan đều bị hút vào trong đó hốt hoảng ở giữa tần vũ chỉ cảm thấy cái này sợi tóc cũng không phải là một cây sợi tóc mà là một tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng tồn tại sợi tóc bên trong không gian tựa hồ vô hạn lan tràn trong nháy mắt cái này vô số tiên tàng đều bị phong ấn tại sợi tóc bên trong thiên tôn chi xử lý tại tần vũ c h i thủ biến mất không gặp giữa sân chỉ còn một bộ mê thần đồ quyển huyền thiên cơ trong mắt thần quang nổ bắn ra phảng phất là một s á t na lại tựa hồ là mấy trăm năm hắn nhưng lại lộ ra sở mê thần s á c có chút trong nháy mắt đem mê thần đồ quyển cũng đưa vào sợi tóc bên trong cái này n ị c h lương tiên đế tiên tàng chỉ sợ chỉ có mê thần đồ quyển để hắn có một chút hứng thú bây giờ động phải huyền bí huyền thiên cơ từ không có dừng lại tất yếu Nô, l ạ i mươi t a i c h i phát. ơ n g dung âm t h a n h ă m vàng lền, h u y ề n t h i ê n c ơ b i ế n m ấ t không t h ấ y g ì nữa. c hai ư xong còn t ế p 22. mươi ớ i 27. thần giới là một mảnh rộng lớn vô so thế giới thần giới sinh ra đến nay đã vượt qua gần một trăm triệu hai mươi triệu trăm triệu năm tuế nguyệt từ thần giới sinh ra cho tới bây giờ từng có không ít cường thịnh nhất thời thế lực thế nhưng là theo thời gian trôi qua bọn chúng phần lớn cũng sẽ sụp đổ hương thịnh suy bại p h ả n phất trời quy luật thế nhưng là có tám cỗ thế lực đánh vỡ cái quy luật này từ thần giới sinh ra cho tới bây giờ gần một trăm triệu hai mươi triệu trăm triệu năm bên trong cái này tám cỗ thế lực liền vĩnh hằng tồn tại cái này tám cỗ thế lực chính là cổ lao truyền thừa vĩnh viễn không suy bại thế lực mà cái này tám cỗ thế lực thủ lĩnh chính là được xưng là thánh hoàng tám đại thánh hoàng chính là thần giới trí cao nhân vật luận thực lực cái này tám đại thánh hoàng đều là thần vương cao thủ cấp bậc gần với chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên tôn luận thế lực tám đại thánh hoàng không người có thể so luận võ khí tám đại thánh hoàng có được từ thần giới sinh ra liền xuất hiện tám cái truyền thừa hồng mông linh bảo cái này tám cái truyền thừa hồng mông linh bảo đều là nhất lưu hồng mông linh bảo có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thiên tôn mới có thiên tôn linh bảo mới có thể lực gáp bọn h ắ n một đầu thực lực thế lực vũ khí tất cả đều chiếm hết ưu thế cái này tám đại thánh hoàng vị trí tôn đã chớ cần nhiều lời 8 đại riêng thánh hoàng phi ầ n mình h c ế m m cư lấy ộ thăng p ư trì chính là hạ giới hướng thần giới phi thăng người xuất hiện địa phương toàn bộ thần giới phi thăng trì số lượng cố định ước chừng gần tám trăm phi thăng trì những này phi thăng trì chính là thần giới đản sinh thời điểm liền xuất hiện không thể phá hư vĩnh hằng tồn tại l i ê n ở tại thần giới khu vực đông bộ cái nào đó phi thăng trì có mười tên mặc chiến giáp chiến sĩ cái này một tiểu đội vừa vặn điều tàu thủy chuyến đến bọn hắn cho nên bọn hắn nhất định phải tại phi thăng chỉ bên cạnh chờ đủ một ngàn năm một ngàn năm sau liền sẽ từ mặt khác một tiểu đội đến thay ca mà giờ khác này cái này mười tên chiến sĩ ngay tại nhàm chán đ à m luận mấy năm mới sẽ gặp phải một cái phi thăng chúng ta còn nhất định phải tại cái này khổ các loại loại cuộc sống này thật đúng là đủ nhàm chán này đội trưởng nghe nói ngươi muốn x á c h trước đi muốn thành trung đội trưởng rồi g i á n g dấp gầy yếu thanh niên đối trung niên nhân bên cạnh nói ta cũng nghe nói lần trước chúng ta một con đại đội bên ngoài săn giết một con lợi hại yêu thú thời điểm lại gặp khủng bố kiến triều cả cái đại đội một ngàn người toàn quân bị diệt a cái kia thảm a một cái khác tráng niên hán tử cảm thán nói lần này thành chủ muốn bổ đủ biên chế triệu tập người mới tiến vào quân đội đội trưởng liền bị nâng lên kia khi trung đội trưởng đừng đề cập kiến triều ai trừ phi đạt tới thiên thần cảnh giới nếu không đối mặt phô thiên cái địa kiến đất triều hừ hừ hẳn phải chết không nghi ngờ đội trưởng kia lắc đầu nói đội trưởng ngươi làm tới trung đội trưởng tiền lương liền để cao đi một ngàn năm g à n n tiền lương muốn gấp đôi đi chi tiểu đội này bên trong nhất mỹ mạo một nữ tử dò hỏi t h ầ n giới quân đội chiêu binh căn bản không hỏi giới tính chỉ nhìn thực lực chi này tiểu đội mười người liền có bốn người là nữ tử gấp đôi ha ha đúng nói đến đây người tiểu đội trưởng này cũng lộ ra tiếu dung nhưng ngay lúc này chi tiểu đội này bên cạnh cách đó không xa phi thăng trì sương mù vậy mà lan lộn kia sương mù màu trắng không ngừng b ư ớ c hơi lập tức chi này tiểu đội mười người lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm có phi thăng giả nữ chiến sĩ có chút hưng phấn sương mù màu trắng lan lộn biên độ càng lúc càng lớn liền phảng phất có một con dao long tại phi thăng trì bên trong lan lộn đồng dạng phương viên gần mười nghìn mét phạm vi phi thăng trì sương mù quần quận phạm vi vậy mà lan đến gần toàn bộ phi thăng trì loại này khổng lô dị tượng nếu như không phải phi thăng giả thực lực cường hãn như vậy chính là có không chỉ một phi thăng giả cái kia có kinh nghiệm địa thần giới tiểu đội trưởng nhãn tình sáng lên lập tức cái này mười tên lính đều hưng phấn lên đối bọn hắn đến nói mặc kệ là phi thăng giả thiên phú dị bẩm hay là phi thăng giả số lượng đông đảo đều là một kiện tương đối hiếm thấy sự tình cái này chí ít cũng coi là bọn hắn cả một đời đáng giá vinh quang sự tích theo xương trắng l a n l ộ t chỉ thấy một thân ảnh rất là đột ngột xuất hiện tại mây mù phía trên Suy suy bốn. một cỗ có thể thấy rõ ràng năng lượng màu vàng sẩm từ phi thăng trì bên trong vọt da như là giang hà hợp dòng xa xa không d ứ t s ô n g vào phi thăng giả thể nội a chỉ có một người như vậy chẳng phải là nói rõ cái này phi thăng giả không phải thực lực mạnh mẽ chính là thiên phú dị bẩm a cái kia thần giới tiểu đội trưởng nhịn không được cảm thán lên tiếng nhất là mỹ mạo nữ tử kia cũng gật đầu chúng ta họ bất chỉ thành thuộc hạ cái này phi thăng trì chỉ, chỉ là đối ứng một trăm trong đó cùng không gian vũ trụ đi không nghĩ tới cái này một trăm cái trong không gian vũ trụ vậy mà có thể ra cả người cỗ thiên phú như vậy phi thăng giả thật là khiến người cảm khai a ngay tại bọn này thần giới chiến sĩ đàm luận với nhau thời điểm bên kia phi thăng chỉ bên trong chỉ nghe từ kia phi thăng chỉ bên trong truyền ra một tia thanh âm nhưng những này chiến sĩ lại là không thèm để ý chút nào vẫn như cũ phối hợp đàm luận thần chi lực sâu thể mỗi cái phi thăng thần giới người đều phải được qua cửa ải này a nhớ năm đó ta cũng hưởng qua mùi vị đó thực sự là n g ư ơ i tiểu đội trưởng kia cảm thán chép miệng n ệ n miệng lập tức thoáng nhìn cái kia nhất mỹ mạo nữ tử liếu phi ngươi là ở tại thần giới lớn lên đi các ngươi là vượt qua thần kiếp liền trực tiếp thần lực sâu thể a cái này gọi liếu phi nữ tử gật đầu nói vừa mới vượt qua thần kiếp trong kiếp vân liền bắn ra thần chi lực trực tiếp sâu thể loại sự tình này ta thật không nghĩ lại đ ế m thử tiểu tử này trời sinh dị bẩm thần lực sâu thể đoán chừng có hai ba cái canh giờ tiểu đội trưởng nhìn nhìn sắt trời hiện tại còn sớm thời gian trôi qua trọn vẹn ba canh giờ trôi qua nhưng là đạo này thần lực vẫn không có nửa điểm dấu hiệu kết thúc thấy mười tên thần giới chiến sĩ không khỏi vì đó cảm thấy kinh ngạc À, theo nói hạ giới phi thăng giả thần lực quán chú ba canh giờ đã là không tầm thường thiên phú dị bẩm người này làm sao đây là thành quy chế mới phi thăng thần giới người đủ khả năng dung nạp thần chi lực là có hạn thần chi lực dung nạp trình độ chủ yếu nhìn hai cái phương diện một cái là thân thể một cái là linh hồn cảnh giới linh hồn cảnh giới càng cao mới có thể hấp thu càng nhiều thần chi lực mà sẽ không để cho thần chi lực bạo loạn thân thể là thần chi lực vật chứa thân thể càng thêm cường hãn mới có thể tiếp nhận càng nhiều thần chi lực nô、no, nơi này chính là thần giới sao ngược lại là không có khiến ta thất vọng phi thăng trì bên trong cái kia phi thăng giả đột nhiên mở miệng nếu là ngay cả thần giới thần chi lực đều không thể để ta cảm giác được tâm động vậy thế giới này thực tế là không thú vị gấp thần chi lực sâu thể quả nhiên t h o ả i m á i thoải mái tên kia tên là phi nhạn mỹ mạo nữ tử cười lên tiếng nói ta còn lần đầu tiên nghe nói thần chi lực sâu thể vậy mà lại để người thoải mái ha ha phi thăng chỉ bên trong người mỉm cười lẩm bẩm hồng m ô n g phân thiên điệu mở thần chi lực đã như thế nếu là có thể phải hồng m ô n g chi lực chắc chắn có trợ bản tôn mười tên thần giới chiến sĩ đã sớm nghe đường ốc bất quá lúc này bọn hắn không nghĩ cũng hiểu được có vẻ như bọn hắn trông coi cái này phi thăng chỉ bên trong phi thăng một cái khó lường đại nhân vật ngay lúc này xuyên qua phi thăng chỉ thần c h i lực cột sáng chậm rãi biến mất nhưng là thay vào đó lại là một mảnh cường đại vô song không gian c h i lực từ phi thăng giả toàn thân phát ra phảng phất một cái thôn phệ vạn vật hang không đáy phương viên số trong vòng vạn giảm vô luận cuồng bạo hay là ôn h ò a tất cả thần c h i lực bị một nuốt quét sạch ừ m thần linh c h i lực so chín loại thuần dương c h i lực bắt đầu ăn còn muốn thoải mái tựa hồ đánh một ở no nê、e, phi thăng giả vừa sải b ư ớ ra liền đến trong cao không. cái a o không. c này tự nhiên làm sao có thể phụ trách thủ hộ phi thăng trì mười tên thần giới chiến sĩ tất cả đều nhịn không được hãy nhiên lên tiếng bọn hắn thực tế là không thể tin được trước mắt một màn này thần giới không gian ra sao chờ kiên cố cho dù là thần vương cũng không có khả năng tùy tiện đem không gian vỡ nát thế nhưng là trước mắt cái này vừa mới phi thăng phi thăng giả vậy mà làm được cho dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin hô nhẹ nhàng một tiếng thổ tức thoáng chốc ở giữa phong vân xoay tròn lập tức huyền thiên cơ chân dưới bước ra một bước nháy mắt na di thân hình liền đến mười tên thần giới chiến sĩ bên người cười nói thần giới phong quang cũng không tệ ưng ụt đáp lại hắn là mười tên thần giới chiến sĩ cùng nhau nuốt tiếng nuốt nước miếng lập tức chỉ nghe người tiểu đội trưởng kia run rẩy mà nói giây lát thuần di rất thần kỳ a chuyện nhỏ mà thôi huyền thiên cơ cười ha ha cái này thần giới không gian mà nói kiên cố tính viễn siêu yêu m à tiên giới gấp mấy chục lần không gian chi phức tạp h u y ề n ả o càng là không hề tầm thường chỉ là cái này thuần di đối với hắn mà nói còn không có áp lực gì bất quá rơi vào tiểu đội trưởng trong mắt chính là phá lệ phải khủng bố bởi vì thần giới chỉ có thần vương mới có thể thuấn di tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắng chát tiếu dung tiểu nhân hoàng húc b á i kiến thần vương đại nhân thần vương đại nhân huyền thiên cơ nhai nuốt lấy bốn chữ này quanh mình vận chuyển thời gian đại đạo cảm giác thời gian phát tắc rốt cục lộ ra một k i a kinh sợ thần giới quả nhiên không có để hắn thất vọng thời gian chi huyền ảo cao thâm lại để hắn cũng nhất thời lĩnh hội không thấu lĩnh hội không thấu liền có tiến bộ khả năng có lẽ Qua cái mấy trăm nguyên ă m thậm mấy chí n à n năm, ngươi xưng n các có g thể ta. thủy đại thiên tôn Chưa xong còn xong tại gia thiên thế giới giảng cứu nguyên thủy mà tại tinh thần biến thế giới giảng cứu thiên tôn thần giới cao thủ chủ yếu chia làm hạ cấp thần nhân trung cấp thần nhân thượng cấp thần nhân phần dưới thiên thần trung bộ thiên thần thượng bộ thiên thần Cũng cao hơn thần vương, đương nhiên tại thần vương phía trên chính là thiên tôn thiên tôn trước đó thêm cái lớn chữ lập tức để mười cái thần giới chiến sĩ tâm thần run rẩy nơi nào sẽ còn quản là bao nhiêu năm sau trở thành thiên tôn sự t ì n h ta nghe nói dựa theo thần giới lệ cũ phàm là vừa nhập thần giới phi thăng giả có nghĩa vụ đi thần mỏ linh thạch trợn vì thánh hoàng không ràng buộc khai thác mỏ ngàn năm cái này một ngàn năm bên trong không được phản kháng chạy cùng các loại phàm là người vi phạm liền gặp toàn bộ thần giới truy sát nhưng có việc này huyền thiên cơ suy nghĩ một lát mới chậm dai nói mấy người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau mới có tiểu đội trưởng hoàng húc thận trọng nói thần vương đại nhân ngài nói đùa nói đùa để một vị thần vương đại nhân đi đào quáng đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình cho dù thần vương đại nhân nghĩ thể nghiệm thế gian khó khăn chỉ khi nào truyền đi bọn hắn kiên quyết không có nơi sống yên ổn thần vương tôn nghiêm không dung mạo phạm các ngươi một mực dẫn đường không cần hỏi nhiều huyền thiên cơ chậm rãi lời nói tự có một cỗ khí thế bức người ánh mắt chiếu tới hư không vỡ ra không gian không ngừng lay động ù ù ù thấy thế, thế hoang húc bọn người không khỏi cùng nhau vì đó nuốt nuốt nước miếng một cái liếc mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát tiếu dung vẫn do dự ta cho phép các ngươi trở thành ta t h ầ n tử mấy cái thần nhân ý nghĩ huyền thiên cơ thấy rõ lên tiếng đánh gây mấy người lo lắng t ố t t ố t chúng ta cái này liền mang ngài tiến về thần linh q u ạ n mỏ chúng người vui mừng lúc này dẫn đầu q u a n người hướng về thần mỏ linh thạch trận đi đến có thể trở thành một vị thần vương đại nhân thần tử đối với bọn hắn cái này cùng cấp thấp tồn tại đến nói quả thực là chuyện cầu cũng không được so với trông coi phi thăng trì sự tình muốn tốt thành trên ngàn mười ngàn lần nếu là có thể phải thần vương đại nhân một điểm ban thường bọn hắn cả đời hưởng thụ không hết huyền thiên cơ dù không quan tâm thời gian nhưng nhìn xem hoàng húc người liên can cùng chạy bộ tiến về thần linh q u ạ n mỏ buồn cười lập tức chân mày hơi nhữ lại một đầu ngón tay có thể thuấn s á t tiên đế thần nhân ở tại thần giới chỉ có thể chạy bộ tiến lên này làm sao n h ị n làm sao buồn cười tại tiên ma yêu giới đây đều là một cái thuấn gì, liền có thể từ một cái tinh cầu đến một tinh cầu khác tồn tại bây giờ đến thần giới bị thần giới chèn ép quá lợi hại thần giới ven đường một khối đá so tiên ma yêu giới một tòa núi cao còn nặng hơn hơn trăm lần tiên giới vô thượng tiên đế dùng hết toàn lực cũng không đánh tan được một khối đá một tia thần tri lực có thể diện tiên đế một con thần giới độc trùng cho dù bỏ mình cũng làm cho xui xẻo nghịch lương tiên đế trực tiếp chết đi thần giới đủ loại huyền ảo để huyền thiên cơ cảm giác được một tia mừng rỡ thế giới này có lẽ thật có thể vì hắn mang đến kinh hỷ suy nghĩ ở giữa tiểu đội trưởng hoàng húc cùng một đám thần nhân chạy bộ tiến lên một trăm mét huyền thiên cơ cũng không còn cách nào chịu đựng dạng này tốc độ như rùa đưa tay vừa nhấc mười thủ hạ kìm lòng không được lên không lập tức như tên lửa ra tốc đẩy tiến vào mà huyền thiên cơ thì là một cái cất bước đã đến mấy người trước mặt rốt cục lần nữa thể nghiệm đến phi hành cảm giác một cái nữ chiến sĩ mừng rỡ không thôi nhìn xuống đại địa chưa hề nghĩ tới mình có một ngày còn có thể lên không giống chim đồng dạng phi hành không hổ là t h ầ n vương đại nhân dễ như chở bàn tay để chúng ta phi hành một cái nam chiến sĩ đồng dạng kích động không thôi đã sùng bái huyền thần vương đến đầu giạp xuống đất tình trạng thần giới không gian phi thường ổn định đồng thời trói buộc cũng cực kỳ ở đây chỉ có đạt tới phần dưới thiên thần cảnh giới mới có thể phi hành mấy người kia hiển nhiên không tới có thể thể nghiệm phi hành là một kiện đáng giá kỷ niệm sự t ì n h nơi này là ai phạm vi thống trị huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng hỏi bên cạnh hoàng húc nói khởi bẩm thần vương đại nhân nơi đây là thần giới đông bộ thuộc về đông cực thánh hoàng thống trị đông cực thánh hoàng dưới trướng tổng cộng có sáu mươi b ố tòa thành trì nhắc tới cũng là kỳ quái trăm triệu năm đến không có gia tăng qua một tòa thành trì cũng không ít qua một tòa thành trì Cũng chỉ có thật r o n g t à hoàn toàn là yên tĩnh. thành càng càng loạn. hoàn toàn n thần linh yên tĩnh, chung quanh thần linh nhiều, liền cùn loạn, không người luyện Dụng! h khí khí hơi cách thích hợp trì trì rất mặt đất tu t địa xa để sở. Thật sao huyền thiên cơ không thể phủ nhận lên tiếng kia là thực lực chưa tới thực lực đến cái kia có nhiều như vậy hạn chế chỉ bất quá côn g bạo thần linh chi lực bắt đầu an đích sắc không phải đặc biệt tốt hoàng húc lại cung kính nói chúng ta phiến địa vực này sở thuộc chính là đương ô n thánh hoàng g cực ớ tòa thành chỉ hứt nội bộ tổng cộng có gần 20 triệu người, mà i t h nhân, lại có 200 triệu nhiều. có triệu nhiên không phải bọn hắn không muốn ở vào trong thành mà là trong thành rẻ nhất một ngôi nhà đều muốn hai triệu hạ phẩm thần linh thạch thực tế là đắt đỏ khiến người trốn bước nói như vậy ở tại thần giới thần linh thạch chính là đồng tiền mạnh đại nhân nói rất đúng hoàng húc có chút buồn rầu lấy lên tiếng đáp tiểu nhân đảm đương tiểu đội trưởng nhiều năm như vậy tu luyện nhiều năm như vậy tiết kiệm nhiều năm như vậy mới tại họ vất chỉ thành mua một ngôi nhà mua nhà khó a cái khác chín cái chiến sĩ cũng gật đầu đồng ý một ngôi nhà muốn hai triệu hạ phẩm thần linh thạch muốn kiếm nhiều như vậy thần linh thạch quá khó từng cái thủy hạ cảm thán cái kia tên là liều phi nữ tử cũng cảm thán nói ta đoán chừng tiếp qua cái mấy triệu năm có thể tiết kiệm ra như thế một khoản tiền tài tiếp qua cái mấy triệu năm tiết kiệm hai triệu thần linh thạch mua nhà câu nói này tòng thần linh trong miệng nói ra huyền thiên cơ rất có một loại nghe thiên phương dạ đ à m cảm giác mấy triệu năm tạm thời tính làm hai triệu năm mua một bộ phòng để huyền thiên cơ cũng không biết nói cái gì cho phải đây thật là có bo lớn thời gian không sợ tiêu xài hai triệu năm ra thiên thế giới đại đế đều đổi hai trăm cái ngươi thế mà còn không có mua được phòng phòng ở thật trọng yếu tu sĩ cần phải mua phòng sao mình tạo không được a chán giống như không được cái này thần giới chỉ có trong thành thần linh khí là yên tĩnh chỉ có tại thành trì bên trong mới có thể hấp thu thần linh khí tu luyện mà thành trì bên ngoài cách thành trì càng xa thần linh khí liền càng thêm cùng bạo đến vùng hoang vu căn bản là không có cách hút nhập thể nội một điểm nói cách khác ở tại giã ngoại hoang vu trừ huyền thiên cơ dạng này cường giả người bình thường ngay cả tu luyện cũng không thể tu luyện nào đó vô thượng đại thần sáng tạo thần giới thật là có đặc sắc vô số người vì có thể mua nhà mà không ngừng phân đấu không giống giả thiên vì trường sinh cũng không biết nếu như giả thiên thế giới thiên đạo có biến mọi người đều có thể trường sinh giả thiên thế giới có phải là sẽ diễn sinh đến tinh thần biến tình trạng này trường sinh đã có hy vọng khi đó mua nhà liền thành tất cả tiên nhân nhất định phải cân nhắc vấn đề ta muốn b i ế t thự vô thủy đại đế nói ta cũng muốn b i ế t thự so vô thủy đại ngoan nhân đại đế nói ta muốn tương đối nhỏ một bộ hai triệu phòng ở lá đại đế nói bức tranh này nếu là xuất hiện quả thực là gặp quỷ người một suy nghĩ chuyện tốc độ liền sẽ chậm hai canh giờ trôi qua thần giới trời đột nhiên từ ban ngày chuyển là há cám liêu phi nói nhỏ xem ra hiện tại là đến bắc cực thánh hoàng biến đen ám màn đêm thời điểm huyền thiên cơ gật gật đầu cái này thần giới canh giờ cũng rất thú vị hắn tất nhiên là biết cái này thần giới tổng cộng có tám đại thánh hoàng trong đó nam cực thánh hoàng sở tại địa kính quang thành mỗi ngày có sáu canh giờ sẽ phát ra ban ngày chi quang mà bắc cực thánh hoàng sở tại địa phiêu tuyết thành mỗi ngày có sáu canh giờ sẽ phát ra hát cám màn đêm ban ngày chi quang cùng hát cám màn đêm vừa vạn dịch ra ban ngày chi quang mới ra toàn bộ thần giới một mảnh quang minh mà hát cám màn đêm mới ra toàn bộ thần giới một vùng tăm tối thần giới quá lớn nếu là mặt trời chiếu xạ l u ô n chuyển không đến cái mấy trăm ngàn cái mặt trời nơi nào có thể chiếu xạ đến chỉ có thể nhân công điều khiển đang khi nói chuyện mọi người đã đến thần m ỏ linh thạch trận phụ cận hoàng húc mang theo mấy phân định nọt lên tiếng nói thần vương đại nhân h o n mỏ đ ã đến không biết ngài còn có cái gì phân phó nô、no. huyền thiên cơ cười lên tiếng nói ngươi đi nói cho bọn hắn từ giờ trở đi cái này thần mỏ linh thạch trận từ đây quy nguyên bắt đầu đại thiên tôn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 627, nguyên thủy điện 27. giờ này k h ắ c này sắc trời vừa m u ộ n thần mỏ linh thạch trận còn tại cao vận hành giữa sân người đến người đi l í t nha l í t nhít chỉ có bên ngoài đi lại nhân số liền không chỉ mười ngàn mà tại thần linh khoáng thạch trong tràng đảo quán người càng phải nhiều hơn gấp trăm ngàn lần những người này phần lớn là mới vừa từ hạ giới phi thăng phi thăng giả ở đây đảm nhiệm khổ lực nhân vật thỉnh thoảng càng có thiên thần tại không trung bay qua thân ảnh bọn hắn đều là lệ thuộc vào đông cực thánh hoàng dưới trướng cao thủ chuyên môn vì thủ hộ thần linh khoáng thạch trận mỗi à tại. Thần mỏ linh thạch trận linh mỏ ngày sản xuất thần linh thạch đều là một món khổng lồ khổng lồ lợi nhuận khó đảm bảo sẽ không có người động tâm mà b â y giờ động tâm người đến chư vị nghe kể từ hôm nay nơi đây thuộc về ta huyền thiên giáo chủ không để ý tới một bên đã sớm cả kinh trận mắt hốc m ồ t mấy tên thủ hạ huyền thiên cơ thẳng đứng tại thần linh khoáng thạch trên trận không quắt đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng trong n g á y mắt liền liền chuyển khắp toàn bộ thần mỏ linh thạch trận nghe được cái này âm thanh hét lớn nguyên bản náo nhiệt q u ạ n g mỏ lập tức vì đó một trận yên tĩnh nhưng chỉ một lát sau về sau liền lại lần nữa sôi trào lên đây là nơi nào đến cũng dám đến cướp bóc thần mỏ linh thạch trận không biết nơi này là đông cực thánh hoàng bệ hạ tự mình mở lớn q u ạ n g mỏ sao đúng vậy à cũng dám công nhiên cưỡng đoạt đông cực thánh hoàng bệ hạ thần mỏ linh thạch trận không phải điên chính làng ốc nếu không phải là sống được không kiên nhẫn to lớn thần mỏ linh thạch giữa sân lên tới thiên thần hộ vệ xuống đến chính đang đào mỏ thần nhân nhóm tại lấy lại tinh thần về sau lập tức nghị luận ẩm ĩ muốn cướp một vị thánh hoàng mở thần mỏ linh thạch trận dù cho là ngang cấp thần vương cũng muốn ước lượng liên tục người này cho là mình biết bay cũng đã rất ghê gớm rồi sao nhưng vào lúc này trên bầu trời chính đang đi tuần mấy vị thiên thần phát giác dị thường đem huyền thiên cơ vây quanh một người cầm đầu chính là một vị trung bộ thiên thần hán đạp tại giữa không trung trong miệng lập tức chính là hét lớn một tiếng ngươi là người phương nào cũng dám tại đông cực thánh hoàng b ệ hạ thần mỏ linh thạch trận dương oai cho dù ngươi là thiên thần chỗ này dám như thế ngươi làm càn huyền thiên cơ lắc đầu ánh mắt nhìn từng đạo lăng lệ vô so kiếm quang tử hư vô không gian sinh ra hóa thành một cái kiếm vực một chút vạn kiếm sinh vô tận kiếm khí đột nhiên phát sinh đem bên trong cùng thần nhân bao phủ trong đó chỉ trong p h ú t chốc kiếm khí xuyên thể liền đem cái này chung bộ thiên thần chém thành vô số hóa thành một chùm huyết vũ chỉ là một trong đó bộ thiên thần cũng dám chất vấn ta như vậy người chỉ có chết huyền thiên cơ hờ hững ánh mắt chỗ hướng một cỗ thần uy trong nháy m ắ t k huyết tán ra đến như là bình tĩnh trên mặt biển trống rông nhấc lên vô biên kinh đảo hải lãng gào thét lên chấn động cuộn cuộn trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ q u ạ n g mỏ bên trong thần nhân đều không tự chủ được quỳ dạp trên đất treo bay ở trên trời những ngày kia thần hộ vệ cũng đều như là dưới như sủi cảo nhao nhao rơi xuống đất vận khí tốt vết thương nhẹ không may mắn trực tiếp chính là chân ngắn cánh tay thiếu thậm chí còn có trực tiếp ngã chết trong lúc nhất thời to lớn thần mỏ linh thạch trận hoàn toàn yên tĩnh lần này bọn hắn rốt cuộc biết đến đại nhân vật cùng thánh hoàng không hợp nhau nơi nào còn dám nói chuyện t h ầ n vương lớn đại nhân huyền thiên cơ bên cạnh hoàng húc nhìn xem một màn này có chút tê cả ra đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói chuyện gì đại nhân nơi này dù sao cũng là đông cực thánh hoàng bệ hạ tự mình khai sáng thần mỏ linh thạch trận ngài làm như thế có phải là có chút không tốt lắm nếu là tạo thành thần vương đại chiến cái này mấy triệu năm qua đều không có dù cho là đông cực thánh hoàng tự mình đến ta lại còn gì phải sợ ta ngược lại nghĩ kiến thức một chút thần giới thần vương đến tột cùng lợi hại đến mức nào huyền thiên cơ ánh mắt bê ngễ h cũng lơ lễm ở tại thần giới vốn là mạnh được y ế u thua cường g i ả ăn thịt kẻ yếu ngay cả canh đều uống không được ở đây không có thực lực liền xen lẫn trong tầng dưới chóp nhất nếu có thực lực liền có thể bình yên ở tại thành trì bên trong nếu như lại có thực lực trở thành thiên thần cao thủ cấp bậc vô luận đến cái gì thành trì căn bản không cần đưa ra thân phận lệnh bài cũng k hoàng ô n cần g g i a nạp tiền t i ế đến u như còn có thực lực, đến thần n thực ư có lực, v ơ có đặc vô số quyền. húc u y ề n thiên ngơ ngác nhẹ gật đầu không biết nói cái gì cho phải hán đầu nhập vị đại nhân này xem ra tựa hồ rất có lực lượng đúng lúc này xa giữa không trung một đạo lưu quang lao vùn vụt phá không hét giận dữ mà đến trong nháy mắt liền liền đuổi tới thần mỏ linh thạch trận trên không mắt thấy giữa sân hôn loạn tưng bừng bộ dáng lúc này giận dữ lên tiếng quát hỏi các ngươi là ai cũng dám tại đông cực thánh hoàng bệ hạ thần mỏ linh thạch trận q u a y dối vất trì t h à n h chủ huyền thiên cơ còn không nói chuyện bên cạnh hắn mấy người cũng đã không tự chủ được kêu thành tiếng hoàng húc làm tiểu đội trưởng lối ra cẩn thận giải thích nói khởi bẩm đại nhân nếu như tiểu nhân không nhìn lầm vị này hẳn là họ vất trì thành t h à n h chủ họ vất trì thiên phong thượng bộ thiên thần đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ tà tại mua nhà lúc xa xa từng gặp mặt hắn huyền thiên cơ yên lặng người đến nguyên lai là một vị thành chủ một vị thượng bộ thiên thần thành chủ a tựa hồ có chút tác dụng đông kết huyền thiên cơ một chỉ điểm ra họ uất chỉ thiên phong quanh mình không gian trong chốc lát vô cùng nặng nề tựa như tăng cường mười triệu lần họ uất chỉ thiên phong thậm chí còn không kịp phản ứng tựa như bị hổ phách bao khỏa con kiến hoàn toàn không cách nào động đậy chán của hắn có mồ hôi lạnh sinh ra cũng vô pháp rơi xuống độ thần từng nét đ ù a chú hiện hiện phá vỡ tầng tầng hư không trong chốc lát liền đến họ h ấ t chỉ thiên phong thể nội ngoan nhân đại đế độ thần quyết ở cái thế giới này lần thứ nhất hiện hiện ra sau đó huyền thiên cơ được một cái thượng bộ thiên thần t h ủ h ạ họ h ấ t chỉ thành kể từ hôm nay đổi tên là nguyên thủy điện vì ta nguyên thủy đại thiên tôn c h ấ p trưởng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến như là chín ngày kinh lôi giữa thiên địa chấn động ra từng vòng từng vòng sóng âm thoáng chốc ở giữa liền liền vang vọng toàn bộ thần giới trong lúc nhất thời v ô luận là cao cao tại thượng thần vương hay là ngay cả thần nhân cảnh giới cũng không tu luyện tới thần giới các sinh linh v ô luận là đang lúc bế quan tiềm tu hay là tại sinh tử chiến đấu đám người toàn cũng nghe được câu nói này c h ấ n kinh chi dư mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thần giới đông bộ thần giới sinh ra đến bây giờ dù nhưng đã qua ba mươi triệu trăm triệu năm tuế nguyện trong lúc đó từ hạ giới phi thăng lên đến thần người nhiều không kể siết nhưng là có thể có tư chất thành tựu thần vương cảnh giới lại không nhiều căn bản là không có cách cùng thần giới bát đại hoàng tộc tương so cho nên giờ này khắc này thần giới trừ kia cao cao tại thượng thiên tôn trên cơ bản hoàn toàn chính là thần giới tám đại thánh hoàng thiên hạ không có bất kỳ cái gì thần d á m khiêu khích tám đại thánh hoàng nguy nghiêm nguyên thủy đại thiên tôn tốt tên i xa lạ thật là cồn u g vọng danh tự vậy mà lấy đại thiên tôn mệnh danh bao nhiêu năm lại có thể có người muốn khiêu khích cao cao tại thượng tám đại thánh hoàng mà lại lấy đại thiên tôn làm tên a tại thoáng một trận ngây người về sau kịp phản ứng rất nhiều thần giới sinh linh trong lòng không tự chủ được đều toát ra ý nghĩ này nguyên thủy đại thiên tôn lại dám như thế cuồn g vọng tự đại không phải là hạ giới làm quen sâu kiến bên trong lão đại bị ma quỷ ám ảnh cũng dám cưỡng chiếm đông cực thánh hoàng bệ hạ thành trì còn đem họ bất trì thành đổi danh tự nguyên thủy điện thật bá đạo phi thăng giả thế lực cùng thần giới bản thổ thế lực va chạm cái này sớm đã là không thể tránh né sự tình một ngày này rốt c ụ c đến từ nay về sau thần giới đem muốn đi vào thời buổi dối loạn chỉ nguyện trận này phong vân kịch biến có thể sớm đi kết thúc nếu không cuộc sống sau này coi như khổ sở một thạch kích thích vạn trọng sóng thần giới bởi vì lấy nguyên thủy đại thiên tôn mà phát sinh chấn động kịch liệt chưa xong còn tiếp 22. chương 628, khách đến 27. thần giới dung chuyển bất quá cái này nguyên thủy điện nhưng không có quá dung chuyển lớn Có ngày xưa họ bất chỉ thành thành chủ họ bất chỉ thiên phong trung thành cảnh cảnh quản lý hết thảy khỏi phải huyền thiên cơ đạn tay chân áp nguyên thủy điện một chút nhiễu loạn đã lắng lại độ thần quyết tuyệt không phải là để người hoàn toàn đánh mất tâm trí mà là tương đương với tại người trong đầu cưỡng ép thêm một đoạn chương trình nhất định phải phục tùng nguyên thủy đại thiên tôn chương trình về phần họ bất chỉ thiên phong bản thân năng lực không có giảm bất chút nào cái này họ bất chỉ thiên phong chính là bởi vậy thành huyền thiên cơ thủ hạ đắc lực họ bất chỉ thành biến thành thiên tôn điện Tuy mô tự nhiên là tiểu chút, thiên tay, nhất thời trung tỷ bên trong thiên thiên tôn điện tụ tập mà đến, nguyên bản bầu trời trong trợt trường trồng chất tại huyền thiên cơ trước liệt ta thấy Huyền quanh nguyên bầu huyền chịu, này mảy may mô mà mánh cảm không đôi không nhiên nào xứng danh nó. ngàn bên linh hướng điện đến, bản xanh hiện linh lòng, bàng năng lượng người. Nhưng cái này mánh liệt năng lượng nhưng không có khiến người ta cảm thấy mảy may khó chịu, ngược lại khiến người toàn thân xứng lỏng, như nước. cách khí khí khó vi cái lại là của cơ bạc cơ có cá vào đưa địa về ở tại thần giới có thể dẫn động thần giới dị tượng biến hóa chỉ có tại mới thần vương sinh ra n h ấ trong chốc lát vô số thần nhân thậm chí thiên thần đều cảm giác được tu vi của chính mình nhanh chóng tăng lên cũng không ít kẹt tại bình cảnh thần nhân cùng thiên thần cảm giác được một cách rõ ràng khốn phong mình nhiều năm bình cảnh tại buông lỏng thậm chí sắp đột phá lập tức mừng rỡ không thôi không để ý đến những n à y thần dân huyền thiên cơ có chút đưa tay từng ngón tay ra thoáng chốc ở giữa lấy nguyên bản họ uất chỉ thành vì hình dáng như vậy đại thành chỉ không ngừng mở rộng trong nháy mắt cũng đã không dưới thánh hoàng hoàn thành thậm chí mà nói nguy nga còn muốn còn thắng mấy phân hắn đứng ở trong cao không lấy tay khí bút viết đại đạo p h ù văn từng đạo kim sắc xiềng xích trạng đạo văn lấy hắn làm trung tâm lan tràn hướng cả tòa thiên tôn điện lập tức khép lại hình thành một đạo kinh thiên đại trận đại trận bên trong từ có vô hạn sắc cơ bắt nguồn từ già thiên thế giới sở ngộ vô thủy sát trận ngoan nhân sát trận thậm chí chính hắn nguyên thủy sát trận tầng tầng vân quanh dù cho là thần vương đến chỉ có chết p h ầ n đại trận tụ lại nháy mắt thiên tôn điện bên trong bị hắn thu lấy mà đến thiên địa linh khí cũng không còn cách nào xung ra chỉ có thể không ngừng du đãng cuối cùng mất đi động lực chậm rãi bình thản xuống hóa thành có thể cung cấp tu luyện hấp thu thần c h i lực đối với thiên tôn điện bên trong chúng thần đến nói đây cũng là một kiện phúc vận cơ hồ là thoáng qua ở giữa huyền thiên cơ liền thắng được chúng thần quy tâm thụ chúng thần kính ngưỡng hán tử không có gì cả biến thành một phương thế lực lớn được người khác một tòa thành người khác tự nhiên sẽ đến tìm phiền toái bất quá huyền thiên cơ cũng không hề để ý h á n tại khoảng cách thiên tôn điện bên ngoài mấy trăm ngàn hàn g i ả m toàn bố đưa chỉ xích thiên ngai trận pháp cái này chỉ xích thiên ngai tự sẽ chiêu đãi khách quý mỗi một tấc đều là ngàn tỷ dặm xa lại có vô số không gian mê cung dị độ không gian đủ trước đến lĩnh giáo người uống một bình hắn lúc này đứng ở thiên tôn điện chỗ cao nhất nhiều hứng thú nhìn xem mấy cái tiểu gia hỏa nói chuyện vẫn là hắn vớt món tiền đầu tiên địa phương thần linh trận khoáng thạch sở tại địa một cái nữ tử áo tím tiện tay lấy ra một khối ngọc giản thần thức đọc một phen sau đó ngẩng đầu nhìn lạnh nhạt nói nói ân các ngươi cái này một n g à n năm đã giao nạp đầy đủ thần linh thạch từ hôm nay trở đi các ngươi chính là thần giới chính thức một viên các ngươi trước chờ một chút chúng ta người đã đi bắt các ngươi thân phận lệnh bài nàng tự nhiên là đối mãn tăng một n g à n năm mỏ kỳ người mới nói lý tỷ nghe nói q u ạ n g mỏ vương trung đội trưởng muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ vương trung đội trưởng điều kiện không sai chí ít là trung đội trưởng tiền lương rất cao họ b ấ t chỉ thành nội cũng có một tòa để mà tu luyện phong úc một cái ngay tại chỉnh lý ngọc giản nữ tử áo trắng vừa cười vừa nói vừa rồi cô gái mặc áo tím kia lạnh lùng nói ta tạm thời đối cái này không hứng thú lý tỷ đừng luôn luôn khổ tu truy cầu trở thành thiên thần nhiều như vậy thượng cấp thần nhân bên trong có mấy cái có thể trở thành thiên thần trở thành thiên thần sát xuất quá thấp ngươi không thể tổng một người đi liền đáp ứng vương trung đội trưởng cũng không tệ vương trung đội trưởng là cùng ngươi một cái không gian vũ trụ phi thăng lên đến chỗ này đi đều truy ngươi mấy trăm triệu năm Bạch nô ữ tử kia khuyên, đều truy mấy trăm triệu năm. Quả thực là thiên kia khuyên. ngươi Đều Quả mấy năm. là l i cái u cuộn. Huyền thiên cơ buồn ồ n thiên cảnh giới của hắn hôm nay, cũng không khỏi cười ra tiếng. Tình cơ cười, của cười cảm hôm khỏi lấy giới ra n lấy t h ờ g i a này tu tính, tím luyện n cô mặc gái áo đã có cái ít trăm triệu tuổi. Nô, này a bản tôn lấy thiên tôn danh nghĩa ban thưởng ngươi thiên thần chi vị huyền thiên cơ cố nén ý cười từng ngón tay ra lập có từng đạo không gian cảm nộ t r u y ề n vào nữ tử áo tím trong óc lại có từng đạo thần chi lực quen h ể tại chỗ ở giữa nàng liền trực tiếp đột phá thành thiên thần mà lại vừa đột phá chính là trung cấp thiên thần nữ tử gáo tím trên mặt lạnh lùng lần thứ nhất hiện hiện kinh sợ cung kính nói vãn bối đa tạ thiên tôn đại nhân nguyện vì thiên tôn đại nhân thị nữ ngạch, cái này thì miễn đi vốn thiên tôn làm việc tốt từ không lưu danh huyền thiên cơ cười ha ha không còn truyền âm chỉ còn lại có nữ tử gáo tím kinh ngạc phát thần đây chỉ là huyền thiên cơ trong sinh hoạt một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn hắn tại thiên tôn điện hoặc là bế quan hoặc là đi ra ngoài cảm n g ộ tâm cảnh cuối cùng chưa rời đi thiên tôn điện cùng tìm phiền thoái người đến đây kết quả một chờ liền cùng một trăm n ă m một trăm n ă m nói dài cũng không dài ở tại thần giới học cái trận pháp liền có thể một lần bế quan năm mươi ngàn năm nói ngắn cũng không ngắn hắn vẫn còn chưa qua một lần thể nghiệm tâm cảnh liền một trăm n năm kinh lịch một ngày này hắn đi ra ngoài du lịch du lịch đến phủ cảm giác thôn hình viễn ta thực tế là không có cách nào tử vân phụ mẫu rất cố chấp tử vân mặc dù cùng ngươi có tình có nghĩa thế nhưng là tử vân phụ mẫu nhất định phải ngươi có thể mua được thiên tôn điện bên trong phòng ở mới đưa nữ nhi gả cho ngươi lợi liêu bất đắc dĩ nói huyền thiên cơ vừa tới phủ cảm giác thôn liền nghe tới như thế một trận đối thoại cái này hình viễn tựa hồ là yêu ma trong tiên giới ám tinh giới một nhiệm kỳ quân chủ phi thăng lên đến hôn đến trình độ này huyền thiên cơ nghĩ một lát rốt cục nhớ lại nguyên tắc bên trong một cái diễn viên quần chúng nhân vật hình viễn là hạ giới ám tinh giới đời trước quân chủ ám tinh giới kim hình quân đến thần giới cũng liền người bình thường một cái hắn không có hối lộ phân phối thôn xóm người bị phân phối đến cái này hai triệu hạ phẩm thần linh thạch g i ế t t a cũng không có a hình viễn năm chặt hai n ă m đấm trong lòng khó thở ở trong tối tinh giới nhiều năm như vậy cũng không động tới tình cảm đến thần giới nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới phương diện này hắn chỉ muốn khổ tu thế nhưng là khi cùng tử vân gặp mặt về sau một nam một nữ này liền hoàn toàn đầu góc phát sốt lâm vào điên cuồng bên trong tử vân là ở tại thần giới lớn lên tử vân phụ mẫu quan niệm thâm căn cố đế muốn để nữ nhi của mình về sau qua tốt thời gian không cần tại phù cảm giác thôn qua thời gian khổ cực kiên quyết muốn để hình viễn mua được thiên tôn điện phòng ở lại đến đàm hình viễn đừng quá chấp nhất chúng ta nam nhân m à hảo hảo tu luyện chờ ngày nào trở thành thiên thần muốn gả cho ngươi nữ nhân đây còn không phải là chèn phá cánh cửa lợi liêu an ủi thế nhưng là lợi liêu mình cũng biết trở thành thiên thần độ khó hình viễn thở dài một tiếng lợi liêu huynh đệ ngươi không rõ ta điệu tâm tình một khi lâm vào tình cảm nghĩ nhổ cũng là không nhổ ra được hình viễn nhìn lợi liêu đ ô n g n h ư n ó i đồng thời một chỉ nơi xa chỉ thấy nơi xa một đôi vợ chồng trung niên mang theo một tên nữ tử áo tím hướng nhà trưởng thôn phương hướng đi đến hình viễn ánh mắt lập tức k hóa chặt tại cô gái mặc áo tím kia trên thân thật lâu không có thể thu hồi chỉ có thể nhìn không thể tới không mặt mũi gặp người đã từng ám tinh giới kim hình quân lại bởi vì hai triệu hạ phẩm thần linh thạch buồn rầu đến nước này nô làm sao thần giới đều là loại này không thú vị sự tình một đầm nước động làm cho giống như là hộ khẩu kỳ thị đồng dạng thật sự là ném thần linh mặt mũi cũng nên náo nhiệt một chút huyền thiên cơ nhìn về phía vô tận nơi xa vung tay lên một cái vô số cấm chế biến mất có đông cực thánh hoàng c h i đệ kim kiếm thần vương hoàng phủ lôi đến chưa xong con tiếp、22. chương 629 phong vân thủ hội 27. kim kiếm thần vương hoàng phủ lôi thần giới tám đại thánh địa đông cực huyện núi vàng ba đại thần vương một trong cùng đông cực thánh hoàng bách hoa thần vương chung vì đông cực huyện núi vàng vô thượng tồn tại đông cực thánh hoàng thủ hạ họ bất chỉ thành bị phi thăng giả sở đoạn chính là cực kỳ nghiêm trọng sự tình là đối đông cực thánh hoàng vô thượng tôn nghiêm khiêu khích nếu là bỏ mặc lời nói thần giới thánh hoàng mặt mũi ở đâu bắt đại thần tộc mặt mũi làm sao tại nhất định phải giết chết tại chỗ giết gà doa khỉ n g a y xưa cũng có không biết trời cao đất rộng người mưu t o à n khiêu khích bát đại thần tộc quyền uy nhưng là kết quả là cuối cùng toàn bộ đều dùng tử vong đến vì bát đại thần tộc đã phổ ra huy danh thần giới bát đại thần tộc từ đầu đến cuối sừng sững tại thế gian phía sau là vô số cồn vọng người hay là người tuyệt thế thiên tài màu tươi lần này đông cực thánh hoàng chưa đến mà là huynh đệ của hắn kim kiếm thần vương hoàng phủ lôi xuất lĩnh lấy mấy vị thượng bộ thiên thần đến lấy lại danh dự bất quá xem ra Kim kiếm t hắn ầ n vương s c mặt ũ g không phải i là đặc b ệ tại tốt, thậm t chí ngay cả cao cao ngay thượng t h ầ n t ộ c phách linh ố khí diễm c ũ g k ô năm g có. Hắn tại liền xuyên qua không gian dây l ắ t đến đến thiên tôn điện mười ngoài mười nghìn dặm sau đó một trăm n ă m sau hắn thành công xuyên qua một trăm ngàn dặm khoảng cách đến thiên tôn điện phía trước hắn tất cả khí diễm đã sớm bị huyền thiên cơ ngay cả tiêu thay mặt đánh không dư thừa một chút xíu thậm chí sự xuất hiện của hắn còn không phải từ chính mình trường khống mà là người trước mặt bông ra cơm chế hắn mới có thể thoát ly hiểm cảnh hiển nhiên thiên tôn điện chủ nhân mà nói không gian tạo nghệ muốn xa hơn xa với mình thiên tôn điện chi chủ chí ít cũng là một vị thần vương một vị thần vương đoạt đông cực thánh hoàng thành trì liền thành một kiện chuyện phức tạp trong lòng của hắn có e ngại lại không phải lớn e ngại sau lưng của hắn có người thiên tôn điện chi chủ có thể diệt hắn nhưng há có thể diệt đi tám đại thánh hoàng dưới trướng tất cả thần vương hợp nhau tấn công cho dù thiên tôn điện chi chủ lợi hại vô so cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng không biết kim kiếm thần vương đến ta thiên tôn điện có chuyện gì quan trọng huyền thiên cơ một bước phóng ra đã lập vào hư không bên trong ngoạn vị đạo kim kiếm thần vương thấy huyền thiên cơ tiểu dung không khỏi nhớ tới cái này trăm năm qua đối phương trong trận pháp khủng bố nếu không phải là mình cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần không khỏi có chút lo sợ chưa nói trước e sợ lập tức kịp phản ứng mạnh định tâm thần hờ hững lên tiếng nói các hạ cưỡng chiếm ta họ uất chi thành đổi tên là thiên t ô n điện đã là nghịch thiên hành sự cho dù ngươi có thể diệt một thần vương nhưng ta tám đại thánh thành thủ hạ thần vương đ â u chỉ một người hợp nhau tấn công cho dù các hạ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng được vẫn lạc không bằng tiến về huyện núi vàng bái kiến thánh hoàng đến lúc đó ngươi ta địa vị giống nhau cùng ngồi đàm đạo cần gì phải chém chém g i ế t g i ế t nô một chiếc đũa nhẹ nhàng dễ gây đoạn mười đôi đũa một mực ôm thành đoàn nói tựa hồ rất có đạo lý bất quá huyền thiên cơ cười ha ha thản nhiên nói Bản tọa vì thiên tôn điện tọa vì chi chủ, lời ạ i đối một cái túi núi túi ngươi cần cực có lúc đầu thần, đầu thần, muốn thánh hoàng xương bản đông huyện vàng hướng bản tọa túi đầu xương thần, đến gì một đó theo tọa tứ, thể tọa ý vở này vừa nói ra kim kiếm thần vương thốt nhiên biến sắc trong miệng trầm giọng nói các hạ thật sự cho rằng lấy thiên tôn danh tự mình chính là thiên tôn không nói đến phạm thiên tôn kiếm kỵ chỉ ta đông cực thánh thành từ thần giới sinh ra đến nay đã tồn tại một trăm triệu hai mươi triệu trăm triệu năm như thế nào ngươi một người có khả năng dung chuyển thử một chút liền biết huyền thiên cơ đứng ở trung ương như thiên địa thần phật đột nhiên năm ngón tay mở ra lớn như núi cao trực tiếp chụp vào kim kiếm thần vương tay hắn tùy ý v ù một cái ở giữa không gian tại giữa ngón tay của hắn bắt đầu v ạ n mẹo nhảy vọt chia rất nhiều đứt gãy không gian bản khối đứt gãy từng tầng từng tầng vết rách ra hiện ở xung quanh hắn không gian tựa hồ là hắn đồ chơi ở trong tay của hắn trở thành thì trăm thì ra kích hắn, khi không khi ngàn nắm bùn. Công bắn gian song song, khi thì vặn của quá vẻo đây ế đến vực ngoài, cái này đến, n ngoại, này thủng, tại trong lòng bàn tay của hắn mở ra, lỗ thủng bên ngoài, là lít nha lít nhít tinh、cầu. những tinh cầu này, bắn sẵn thành cùng một chỗ, ép xuống. Sơn vụn. Càng khôn vực vỡ vì cái cái khác của cầu, cầu chỗ, c tại kia hội mới thôi là tay đó hà h lỗ lỗ lít lít tụ một ra, ra mở ép chính là hoàn toàn lĩnh nộ g không gian pháp tắc cao thủ lực lượng cùng thực lực lĩnh nộ g không gian pháp tắc về sau có thể di tinh hoán h ậ t thiên tôn điện c h i chủ huyền thiên cơ vừa ra tay lập tức khí thế vô song kinh thiên động địa n h ậ t n g u y ệ t vô quang h á n đại thủ chấn áp kim kiếm thần vương hiện ra tuyệt đối bá khí cùng phách lối thân thể đang vặn vẹo không gian bên trong khí tức cổ lão tựa như là thái cổ trong thần thoại đi ra nhân vật không ai có thể chống lại một màn này tay nếu là tại tiên ma yêu giới có thể đem một tinh vực đánh thành bã vụn kim kiếm thần vương sắc mặt h o à n g hốt lấy hắn bây giờ không gian tạo nghệ như thế nào không gian pháp tắc đại thành huyền thiên cơ đối thủ hắn quyết định thật nhanh nháy mắt thi triển không gian na di thần t h ô n g không đánh mà chạy trong nháy mắt hắn liền vượt ngang xuyên qua trên trăm cái không gian song song rời đi mấy ước g i ả m trốn có thể trốn rồi sao huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cỗ lực lượng xuyên toa không gian trực tiếp đem kim kiếm thần vương từ không gian bên trong t r ậ n ấn ra sau đó liền rơi xuống một cái không gian độc lập bên trong cái không gian này trọng lực không thể tưởng tượng so bình thường lớn trăm ngàn vạn lần đừng nói là bay ngay cả đi cũng không thể đi Chỉ có thể nằm sớp. không gian đông kết vừa rơi xuống đến không gian bên trong kim kiếm thần vương sắc mặt lập tức khó coi vô so hắn đã biết mình không bằng đối phương lại không muốn ngay cả một cái hô hấp đều không thể chống đỡ tiếp không gian đông kết thần vương ở trong chỉ có thánh hoàng mới có thể thi triển không gian đông kết thánh hoàng nhóm sở dĩ địa vị tôn sùng liền lạc bởi vì không gian đông kết loại này nhất làm cho cái k h á c thần vương cảm thấy sợ hãi thần thông vô số năm qua Thánh hoàng h n ó mà bây giờ cái này thiên tôn điện chi chủ lại chỉ bằng lấy tự thân chi lực thi triển ra không gian đông kết làm sao không gọi hắn sợ hãi hắn rốt cuộc biết người trước mặt vì sao không đối đề nghị của hắn tâm động chỉ vì cái này người trước mặt hoàn toàn có thể cùng tám đại thánh hoàng bình khởi bình t o ạ a huyền thiên cơ t ử sẽ không nói cho kim kiếm thần vương kia là hắn thế giới hắn thế giới hắn làm chủ lớn vươn tay ra kim kiếm thần vương như bị đóng băng tại hổ phách bên trong con kiến con ruồi co lại nhỏ lại co lại nhỏ cuối cùng rơi vào huyền thiên cơ trong lòng bàn tay giờ này khắc này huyền thiên cơ bàn tay biến hóa cây kết nỗ lên giống như có thể đem thương khung đều ôm đ ồ m nhiếp xuống tới nô các vị đều đến vậy liền ra đi huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư vô không gian mỉm cười nói hư hư lạnh một tiếng từng đ ợ t không gian ba động có từng tôn thần vương hiện hiện ra nơi này ba động khổng lồ như thế đã sớm hấp dẫn thần giới rất nhiều đại lao ánh mắt bây giờ thấy huyền thiên cơ lại cầm kim kiếm thần vương vô số đại nhân vật cũng không ngồi yên được nữa nhao nhao đến đây trong lúc nhất thời nơi đây phong vân tủ hội chưa xong con tiếp h a chương sáu t ba m ư i h ầ n vương tề tụ h a b ả thiên tôn điện trước phong vân khuấy động huyền thiên cơ trong lúc phất tay tùy tiện cầm nạ kim kiếm thần vương gọi thần giới một đám đại năng ghé mắt từng đạo không gian ba động liên tục không dứt từng tôn đại nhân vật ùn ùn kéo đến nơi này thành một đám thần vương hội tụ chi đ i ệ quả nhiên là một đợt kích thích vạn trọng sóng bắt một cái đông cực hoàng phủ gia tộc kim kiếm thần vương sau đó đến bát đại thần tộc người chủ sự t h ầ n giới bát đại thần tộc chia làm đông cực hoàng phủ gia tộc tây cực thân đồ nhất tộc nam cực họ đoan mục nhất tộc bắc cực khương thị nhất tộc đông bắc m ụ c thị nhất tộc đông nam phổ đài nhất tộc tây nam canh thị nhất tộc cùng tây bắc chu thị nhất tộc bát đại thần tộc mặc dù bình thường không hợp nhau lẫn nhau có mâu thuẫn nhưng ở cái này cùng đại sự bên trên đều là nhất trí đối ngoại thiên tôn điện tri chủ bây giờ quay đầu bản hoàng có thể tha cho người khỏi chết đông cực thánh hoàng vừa mới xuất hiện lúc này nhịn không được phẫn hận lên tiếng không sai gan dám đắc tội chúng ta bắt đại thần tộc thật sự là tội đáng chết v n lần ngươi hay là bó tay chịu trói ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết tây bắc thánh hoàng tuần hoác trầm giọng lời nói ha ha bắt đại thần tộc thật là lớn tên tuổi một thân mặc bạch di tuấn nha nam tử lạng yên mà tới một đôi như biển sâu đôi mắt hướng tây bắc thánh hoàng tuần hoác nhìn lại kia sâu thảm ánh mắt đủ để chấn động thần vương cấp bậc cao thủ chính là danh s ư n g thần vương đệ nhất nhân tu la thần vương la phảm thấy tu la thần vương đến tuần h o t t e n lúc dừng lại lại không có trả lời ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ thần vương bên trong cũng có cao thấp chi phân ban sơ chờ thần vương chính là chỉ trưởng khống không gian phát tắc đối với thời gian phát tắc nhất khiếu bất thông cao một cái cấp độ thần vương là đối với thời gian gia tốc hơi có l i n h ngộ yếu chỉ có thể thời gian gia tốc cái gấp mười 10 gấp trăm lần cương giả có thể thời gian gia tốc 10.000 lần thậm chí cả càng nhiều thời gian gia tốc khác biệt cũng sẽ khiến cho lúc chiến đấu trên lệnh cực lớn về phần càng cao một cái cấp độ chính là lĩnh nộ g thời gian pháp tắc bên trong càng cao một cái cấp bậc thời gian đình chỉ thần giới mạnh nhất thần vương tu la thần vương liền là ở vào cái này một cấp bậc đối với tất cả thần vương đến nói có cường đại uy hiếp mà lại cao hơn một cấp liền không còn là thần vương mà là thiên tôn trưởng thời gian đảo lưu một khi lĩnh nộ thời gian đảo lưu liền la hoàn toàn l ĩ n h nộ g thời gian phát tắc giờ phút này vị này thần vương liền đã đạt tới thiên tôn cảnh giới bởi vì một khi thời gian sử dụng đảo lưu có thể để một cái cường đại thần vương trở lại thực lực khi yêu ớt đây chính là thiên tôn lợi hại địa phương không có gì bất ngờ xảy ra thiên tôn sát thần vương như ngắt chết một con kiến bọn hắn chu gia mặc dù đi ra lôi phạt thiên tôn trưởng vũ trụ các loại kiếp nạn thiên kiếp thần kiếp nhưng sáu nghìn mười ngàn trăm triệu năm trước kia một trận kinh khủng nhất thần giới đại chiến Từng cái thần vương đều xuất hiện chém giết vương hiện lẫn nhau, vì chính cái chém vì đều là bởi ắ t một t lấy kia một điểm kỳ điểm ngộ, r thành m ớ thiên tôn. Thế nhưng là mặc cho bát đại thần tộc, còn có một số ẩn sĩ thần nhưng cho đại còn ẩn là mặc bác có số sĩ vì ư như vương, ơ n nào chém giết. Đến cuối cùng, lại thành toàn thăng thần ngộ, nhất cử trở thành mới thiên tôn, tiêu giao thiên tôn. g giết. giả giao cao cấp bậc chém cuối cái thuộc lực cử thủ thế một thế bắt trở tiêu phi lấy Bởi mới lại về v kỳ tiêu giao thiên tôn sinh ra huyết yêu núi tu la biển song vực đảo ba cỗ thế lực liền tại bát đại thần tộc dưới mỹ mắt trưởng thành đến bây giờ tình trạng này cùng có thiên tôn hậu trường cái này lẫn nhau chém giết liền thành trò đùa chỉ ở hạ tầng ở giữa chém giết thượng tầng vẫn là tương đối hòa bình thần vương ở giữa nếu có quyết đấu thiên tôn không được xuất thủ dạng này hắn còn không đánh lại tu la thần vương liền tại hắn suy nghĩ thời khắc bắc cực thánh hoàng bệ hạ đến một đạo vang r ộ i thanh âm vang vọng hư không bắc cực thánh hoàng gừng phạm cùng bắc cực phiêu tuyết thành thiên tâm thần vương gừng hình đến giữa sân bích ba hồ tây nam thánh hoàng đến lại là một thanh âm vang lên một mỹ mạo nữ tử thân ảnh hiện hiện nhất khiến người chú m ụ là nàng kia một đầu có biển cả nhan sắc màu làm tóc dài để cái này mỹ mạo quý phụ nhân có rung động lòng người lực hấp dẫn kinh quang thành nam cực thánh hoàng đến một thân lộng lấy màu trắng hoàng bào nho nhã trung niên nhân đến hòa diễm sơn tây cực thánh hoàng đến một cái tiếp một cái thánh hoàng liên tiếp hiện hiện tám đại thánh hoàng rốt cục toàn bộ trình diện cùng lúc đó song vực đảo phiêu miệu thần vương đến không gian chấn động một kim sắc trường bảo đầu chọc quanh năm nam tử cùng phi thường xinh đẹp bạch bảo cô gái tóc dài trống rông xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt song vực đảo phiêu miểu gặp qua đạo hữu phiêu miểu thần vương mỉm cười hành lê nói vị này là ta song vực đảo phổ pháp thần vương cái kia kim sắc trường bảo nam tử đầu chọc lúc này đối huyền thiên cơ chắp tay trước ngực mỉm cười hành lê nói phổ pháp gặp qua thí chủ phiêu miểu thần vương phổ pháp thần vương huyền thiên cơ ánh mắt tại phiêu miểu thần vương cùng phổ pháp thần vương trên thân đình trệ trong chốc lát hắn tất nhiên là biết cái này s o n g vực đảo chính là một tiên vực cùng phật vực đương nhiên tiên vực phật vực tiên phật hai chữ chỉ là đại biểu bọn hắn quá khứ tu luyện lộ tuyến dù sao bọn hắn đều đã thành thần cũng lại trở thành thần vương tiên ma phật yêu tại tiên ma yêu giới cấp độ này vô số không gian bên trong thuộc về phi thường phổ biến bốn loại tu luyện lộ tuyến chỉ là tiên ma yêu giới cái vũ trụ này không gian chỉ có tiên ma yêu ba loại m a tỷ như khủng long giới cái vũ trụ này không gian chỉ có tu tiên cùng khủng long yêu tu mà có không gian thì có phật tu tiên ma yêu giới tam đại phi thăng giả thế lực bên trong huyết yêu núi chỉ nhìn dành tự liền biết phần lớn dành d ụ n g yêu tu cao thủ mà song vực đảo thì là tiên phật nói trưởng thành cao thủ về phần tu la biển thì là thuộc về hôn tạp loại hình chỉ là tu la thần vương bản nhân năm đó chưa trước khi phi thăng liền tu luyện tu la ma đạo sau đó từng bước một trưởng thành mới có được hôm nay cảnh giới hô hô lại có hai cái thần vương đồng thời xuất hiện ở chung quanh bất quá lần này xuất hiện thần vương lại là tam đại phi thăng giả thế lực bên trong huyết yêu vùng núi thần vương người cầm đầu thình lình chính là huyết yêu núi người xây dựng huyết yêu vương vũ sát đây là một cái nhìn như yêu diêm áo bào đỏ nữ tử mang theo dẫn lửa gợi cảm ánh mắt quét qua mọi người chung quanh tại tu la thần vương l à phảm trên thân hơi ngừng d ừ n g một chút khoe miệng dâng lên một tia cười yếu ớt lập tức nhìn về phía huyền thiên cơ tiều thanh cười nói chúc mừng điện chủ thành lập thiên tốt điện Ngo, xem ra nên đến đến không nên đến cũng tới huyền thiên cơ đánh giá quanh mình mấy chục tôn thần vương trong mắt lóe lên vẻ mỉm cười chế nhạo nói chư vị tới ta thiên tôn điện ta thiên tôn điện đồng tất sinh huy bất quá ta có một lời muốn nói cho chư vị bằng hữu đến tự nhiên có rượu ngon nhưng nếu là địch nhân vậy liền chỉ có một con đường chết huyền thiên cơ nhạt nhìn mọi người mở miệng nói thật là cuồn vọng được nghe huyền thiên cơ cuồn vọng ngữ đ i ệ u mấy đại thánh hoàng còn có thể bảo trì bình thản nhưng có tính khí nóng n ả y đã sớm nhảy ra ngoài cùng tây bắc thánh hoàng cùng đi lôi võ thần vương chu thông liền nhịn không được hét l ử a ớn ra chỉ là một cái thần vương dám ở ta cùng trước mặt như thế làm càn thật sự là an hùng tâm báo t ử đảm đông cực thánh hoàng lại chờ đợi một lát ta vì ngươi chém giết này liêu hâm r ư ợ u c h ả m hoa hùng ha ha huyền thiên cơ sắc mặt lạnh lẽo chi tiết ngươi không phải quan vũ bản tọa cũng không phải hoa hùng huyền thiên cơ rốt cuộc quyết định diệt cái này chu thông chưa xong còn tiếp 22. chương 631, t h ầ n vương một h a đương kim thần giới bắt đại thần tộc một trong lôi phạt thành ba đại thần vương bên trong luận thực lực bản thân mạnh nhất là lôi hiểm thần vương tuần vô luyến kia tây bắc thánh hoàng tuần hoắc dựa vào chấn tộc linh bảo đã từng cùng tuần vô luyến luận bàn qua dù cho dựa vào chấn tộc linh bảo tuần hoắc cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng thắng được một bậc mà thôi đối với thời gian gia tốc lĩnh nộ tuần này vô luyến có thể xương đạt đến cực hạn mà tuần vô luyến nhị ca lôi võ thần vương chu thông thực lực cũng là cực mạnh tại mấy vị thần vương tọa c h ấ n â n dưới hắn có lòng tin diệt đi cái này thiên tôn điện c h i chủ nhị đệ cẩn thận tây bắc thánh hoàng nhất n ô n cửu đình đối chu thông một giọng nói chu thông nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa huyền thiên cơ lửa quát một tiếng nói ngươi cái này tiểu nhi để ta chu thông đến chiếu cấu ngươi hôm nay tất để ngươi biết ta bát đại thần tộc lợi hại kia chu thông thanh âm như là gợn sóng đồng dạng càn quét không gian những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh hiện ra cực lớn bất phàm tới lôi võ thần vương chu thông hy vọng đừng để ta thất vọng huyền thiên cơ đứng vững giữa sân khẽ động cũng không hề động k i a vỡ vụn hư không cách hắn quanh mình mười triệu chỗ liền hoàn toàn ổn định lại hình như có một tầng vô hình kết giới đem hắn cùng mọi người cách ly hắn đứng đứng ở đó lại không ở nơi đó chuẩn bị chịu chết đi chu thông sắc mặt lạnh lẽo quanh mình lôi đình lấp lóe khôn cùng tiềm đ i ệ sáng tác không ngừng đồng thời hắn bản nhân cũng biến mất theo không gặp huyền thiên cơ không lộ ra dấu vết nhẹ nhàng na di một bước thoáng chốc ở giữa một con điện lóng lánh nắm đấm xuất hiện tại huyền thiên cơ trước kia vị trí vê anh bị oanh kích vị trí đó không gian hoàn toàn sụp đổ lấy vị trí kia làm trung tâm t r u n g quanh không gian khu vực lại còn sụp đổ lái đi hình thành một cái to lớn không gian lô đen luận công kích vẫn còn nói còn nghe được huyền thiên cơ nhàn nhạt lời nói một mặt vân đạm phong khinh loại trình độ này công kích cho dù rơi ở trên người hắn đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì húng chi còn rơi không đến trên người hắn đáng ghét một kích không trúng chu thông tức giận càng sâu chỉ cảm thấy ở trước mặt mọi người ném mặt mũi lúc này vận chuyển không gian phát tác mở ra thời gian gia tốc hắn cường đại nhất gấp một vạn lần thời gian gia tốc cả người không ngừng tiêu tan lấp lóe h i ể n hiện từ bốn phương tám hướng điên c u ầ n công kích về phía huyền thiên cơ mỗi một kích đều là mang theo không cùng luân so l ô điện lực lượng o a n động thiên địa chỉ là công kích của hắn tuy mạnh nhưng rơi vào huyền thiên cơ trong mắt còn chưa đủ lĩnh ngộ mộ một tia thời gian phát tắc có thể đem thời gian ra tốc mười ngàn lần ngươi thật sự có tư cách t i ê u ngạo chỉ tiếc mặt ngươi đúng là ta huyền thiên cơ mở miệng ngôn ngữ giữa lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện đem chu thông công kích tăng ăn dã thỉnh thoảng đến hai cái liền để chu thông luống cuống tay chân Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành. chỉ nghe giữa thiên địa từng đợt tiếng vang phàm l à chu thông nắm đấm lướt qua chỗ kia không gian tất cả đều hủy diệt sụp đổ lại ngay cả huyền thiên cơ quần áo đều không có đụng phải được rồi sớm đi giải quyết ngươi đi cựu đỉnh chấn thần quyết mắt thấy chu thông lần nữa thân ảnh lấp lóe vận chuyển thời gian gia tốc cùng không gian pháp tắc chém giết mà đến huyền thiên cơ lần này cũng không có tránh né mà là một chỉ điểm ra hư giữa không trung trong một chớp mắt có cựu đỉnh sinh ra một đỉnh chấn trời một đỉnh trấn địa hai đỉnh trấn Âm dương năm đỉnh trấn ngũ hành cựu đỉnh tê xuất có kim quan g vạn đạo nắp đỉnh đạo tắc vô tận phù văn dày đặc diễn sinh đủ loại dị tượng giam tận phương viên trong vòng một m ư i a m thiên địa thủy hỏa gió núi lôi âm dương hết thể đạo pháp đều bị khắt chế cái này một m ư i a m không gian trong chốc lát hoàn toàn bị giam cầm không có không gian phát tắc để ngươi trang b ư ớ c huyền thiên cơ cười ha h a hai tay liền hữu đột nhiên giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại nhan sắc một đen một trắng trắng đại biểu cho trí dương mà đen đại biểu cho trí âm trí dương trí âm c h i lực điên cuồng vặn vẹo lên tại mười ngàn phần có một cái s á t na tạo thành một tôn n g n g cao tới vạn trượng đen trắng bóng người âm dương trùng hợp tầng t ầ n g lớp lớp tôn này đen trắng bóng người một chảo vồ xuống mang theo chục tỷ liệt mã bôn u đằng c h i lực chân không âm dương nói tại cái này chân không âm dương nói thi triển đồng thời huyền thiên cơ càng là thân thể khẽ động một cỗ trùng trùng điệp điệp không gian chi lực ngưng kết thành một động tiên h đây là chân chân chính chính động tiên h hoàn toàn là một không gian riêng biệt không gian chi lực v ặ n mẹo lập tức liền hình thành hơn một trăm triệu nói không gian bình t h ư ớ n g tạo thành vô số không gian mê cung dù cho là cách xa nhau một mét thực tế khoảng cách cũng là chỉ xích thiên ngai đây là huyền thiên cơ muốn đích thân giết chết chu thông để phòng người khác cứu rút đáng ghét nhị đệ gặp tình hình này tây bắc thánh hoàng t u ầ n hoắc cùng tuần vô luyến thốt nhiên thất sắc gần như đồng thời hai người đã đến huyền thiên cơ bên cạnh ý đồ vây ngụy cứu triệu cứu r a chu thông chỉ là cái này mấy thước khoảng cách nhưng tuyệt không phải mấy mét mà là thiên nhai vĩnh cách sinh tử không thể gặp nhau hai vị thần vương công kích cũng không có rơi xuống huyền thiên cơ trên t h ầ n mà là đến khoảng cách huyền thiên cơ ngoài ước vạn giảm chỗ ngoài ước vạn giảm hư không bị hai tôn điên cùng thần vương trực tiếp đánh thành l ô đen lăng lệ kiếm khí phun trào mà ở trong nháy mắt này công phu đen trắng bóng người trục được âm dương thần lực nháy mắt nghiền ép đối thủ trước mắt ngay cả máu đều không có lưu một giọt liền triệt để phấn thân thoái cốt một vị thần vương một cái này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người vô luận là phi thăng thế lực hay là thần giới tám đại thánh thành đều cực kỳ kinh ngạc từ thần giới sinh ra đến nay đã qua ba mươi triệu trăm triệu năm trong lúc đó thần giới không biết buộc phát bao nhiêu sinh tử đại chiến nhưng là cho đến ngày nay thần giới còn chưa từng vẫn lạc qua một vị thần vương nhưng hôm nay trước mắt cái này hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn thần vương cũng không phải là bất tử lôi võ thần vương chu thông thần giới vị thứ nhất vẫn lạc thần vương thần vương hội tụ quả nhiên phát sinh không cách nào tưởng tượng đại sự thần giới vị thứ nhất thần vương vẫn lạc mà lại là lôi phạt thành một vị to lớn không gian trong lúc nhất thời thiên tôn điện trước đó bầu không khí triệt để trở nên ngưng kết lên thần vương vẫn lạc mang tới phong vân sóng lớn nháy mắt càn quét toàn bộ thần giới nhị đệ mắt thấy chu thông ở trước mặt mình tử vong tây bắc thánh hoàng rốt cục triệt để giận dữ nghiêm nghị nói hoàng phủ ngự các ngươi còn đang chờ cái gì người này nói rõ cùng ta tám đại thánh hoàng đối nghịch chúng ta liên thủ đánh giết này tặc hợp nhau tấn công đây chính là tuần đột nhiên mà quyết định ngay từ đầu cho rằng huyền thiên cơ chỉ là biết lợi hại chút địa thần vương có bọn hắn áp trận có thể giải quyết còn cân nhắc đến mặt mũi thế nhưng là lúc này chu thông vẫn lạc còn cân nhắc cái gì mặt mũi sự tình liên cung lúc trước giết chết sinh mệnh thần vương đồng dạng dù cho hợp nhau tấn công lại như thế nào chỉ cần cùng một chỗ vây giết kẻ này người chết rồi dần dần ai còn nhớ rõ những cái kia ám hội sự tình thiên tôn điện c h i chủ sẽ chỉ xưng là lịch sử mà lịch sử nắm giữ trong tay bọn hắn chưa xong còn tiếp 22. chương 632, lấy một địch tám 27. thiên tôn điện trước sắt cơ nổi lên b ố n phía tám đại thánh hoàng hạ quyết tâm vây công huyền công cơ. thiên liền trong lúc nguy cấp này quanh mình có thường thường thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên à lại muốn cùng năm đó giết sinh mệnh thần vương đồng dạng sao nói chuyện chính là tu l à thần vương la phạm nếu là tám đại thánh hoàng quyết định ngồi sự t ì n h hắn phá hư liền tốt huống chi cái này thiên tôn điện tri chủ cũng là phi thăng giả trời sinh liền có khuynh hướng bọn hắn cái này phe thế lực la phạm liếc qua tuần hoác thản nhiên nói tuần hoác năm đó các ngươi bát đại thần tộc hạ thủ xác thực rất quả quyết ta ngay cả cứu viện tả thu mi cũng không kịp ngày hôm nay ta ở đây ngươi còn muốn đến cái bẫy mà công chi ha ha hắn tiếng cười to vang lên tiếng cười ở trong thiên địa không ngừng q u e n quẩn tuần hoác không khỏi hừ lạnh một tiếng thế nhưng là hắn vừa mới hừ lạnh một tiếng vừa mới vang lên lại đột nhiên ngừng lại gió ngưng kết ngay cả không gian ba động cũng dừng lại toàn bộ không gian hết thể đều dừng lại thời gian đình chỉ thời gian đình chỉ thời gian pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới đ ư ờ n g kim thần giới chỉ có tu la thần vương có thể thi triển trong n g á y mắt liền liền định trụ hết thảy h ừ bắc cực thánh hoàng gương phạm tây bắc thánh hoàng tuấn hoác đông cực thánh hoàng hoàng phủ ngự nam cực thánh hoàng từng cái thánh hoàng thể đồng hồ đều là một trận quang mang lấp lóe gương phạm thể đồng hồ lấp lóe quang mang là màu đen tuấn hoác thể đồng hồ l ra l ô i quang h o à n g p h m n g u n h o thể đồng hồ lấp lóe chính là kim quang mấy vị thánh hoàng vừa ra tay toàn bộ không gian tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục bát đại thần t ộ huyết mạch p h ố i h ợ p c h ấ n t ộ c l i n h bảo, u y l ự c quả n h i ê n lớn vô c ù n g n g a y cả thời gian đình chỉ đều có thể phá mất la phàm cao giọng tán thưởng một tiếng bất quá tùy theo nhưng lại tiếng nói nhất c h u y ể n mang theo mấy phân không có hảo ý cười nói bất quá đây là tám đại thánh hoàng đồng thời xuất thủ Nếu như ta đơn độc đối phó các người một người trong đó lời nói, muốn phá mất thời gian đình chỉ, chỉ cần dùng nhiều gian phó phá thời chỉ, chỉ hay phí một chút thời ta một mất một độc đối đó đi. các lời là sợ một cái đối một cái bọn hắn ai cũng không phải l à phàm đối thủ dù sao muốn phá mất thời gian đình chỉ cũng không phải là dễ dàng như vậy điện đặc biệt để một vị thánh hoàng đơn độc đối mặt một chiêu này khẳng định phải hao phí một chút thời gian cao thủ quyết đấu tranh chính là trong c h ư ớ c mắt sinh tử cái này trong c h ư ớ c mắt đã đủ để cho la phàm quyết định sinh tử của bọn hắn huyền thiên cơ thấy thế cười ha ha trong ánh mắt lưu chuyển lên tràn đầy hí ngược ý cười trong miệng lạnh nhạt lên tiếng xem ra bát đại thần tộc cũng không gì hơn cái này n g ư ơ i tuần hoác nghe vậy thất nhiên giận dữ chỉ là còn không chờ hắn mở miệng bên cạnh tu la thần vương đã âm chảy ròng ròng lên tiếng nói tuần hoác chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn thử một chút thời gian của ta đứng im sao một tiếng đe dọa lập tức tuần hoác cả người liền là dừng lại hắn thực lực mặc dù cường hành nhưng là đối đầu tu la thần vương lại không có nửa điểm p h â n thắng nhưng là nếu là như thế lùi bước đối với lôi phạt thành mà nói lại cũng không tránh khỏi quá mức mất mặt la p h ả m ngươi chẳng lẽ thật nghĩ muốn cùng ta lôi phạt thành đối nghịch tu la thần vương lạnh nhạt cười nói cùng lôi phạt thành đối nghịch ta tự nhiên là không có can đảm này nếu như các ngươi muốn một đôi một chính diện giết thiên tôn điện c h i chủ ta không xen vào nhưng hôm nay các ngươi nếu như muốn ở dưới mí mắt ta liền bày mà c ô n g c h i đối phó tháp h ử các ngươi có thể thử nhìn một chút gương phạm t u ầ n hoắc bọn người nghe vậy không khỏi vì đó biến sắc la phản câu nói này mới ra gương phạm tuấn hoác bọn người liền rất rõ ràng hôm nay muốn giết huyền thiên cơ chỉ sợ là khả năng không lớn đáng ghét tuấn hoác giận tím mặt lên tiếng la phạm ngươi coi là thật muốn nhúng tay cái này tranh vào vũng nước đục sao ngươi nhưng từng nghĩ tới mình liệu có thể tiếp nhận hậu quả như vậy la phạm đang muốn mở miệng lại nghe huyền thiên cơ mỉm cười nói tu la thần vương hảo ý của ngươi ta lĩnh bất quá đối phó những n à y gà đất cho sành lại có gì khó ta hôm nay liền giáo dạy bọn họ làm người như thế nào được nghe lời này dù cho là tu la thần vương cũng không khỏi khẽ giật mình lập tức lắc đầu nhắc nhở cái này tám đại thánh hoàng mặc dù làm người chẳng ra sao cả thế nhưng là bọn hắn chấn tộc linh bảo phối hợp lên trên người bọn họ đặc thù huyết mạch chỗ bạo phát đi ra uy lực hay là hết sức kinh người bát đại thần tộc chấn tộc hồng mông linh bảo đều có được đông kết không gian hiệu quả đặc biệt một khi ngươi không gian chung quanh bị đông cứng ngươi đem không cách nào thuấn di ngươi có thể nghĩ đến không cách nào thuấn di kết quả sẽ là cái gì đây cũng là vì cái gì lúc trước sinh mệnh thần vương không cách nào chạy thoát nguyên nhân đông kết không gian chính là không gian pháp tắc bên trong thủ đoạn lợi hại nhất một trong thần giới bên trong phần dưới thiên thần có thể bay đi trung bộ thiên thần liền có thể ủng có không gian lĩnh vực tại không gian lĩnh vực bên trong có thể để không gian chi lực cho đối phương lấy áp bách tính loại thủ đoạn này thì được xưng là phong tỏa không gian đương nhiên phong tỏa không gian cùng đông kết không gian hoàn toàn là hai khái niệm đông kết không gian kia là để một chỗ không gian bản thân định trụ chỗ này không gian đã không còn ba động mà một chỗ không gian không có, có sóng chấn động liền sẽ không cùng địa phương khác không gian có liên hệ chính là thần vương thân ở đồng kết không gian bên trong cũng sẽ mất đi thuấn di năng lực lúc trước sinh mệnh thần vương chính là như thế vẫn lạc đối với thần vương đến nói thuấn di chính là bọn hắn nhưng lấy gần như bất tử cam đoan một khi loại này nghịch thiên thần thông biến mất thần vương sinh tồn năng lực liền sẽ đại giảm đừng nói nhảm các ngươi cùng lên đi cảm ơn tu la thần vương ý đẹp huyền thiên cơ nhìn về phía tám đại thánh hoàng lạnh nhạt cười nói muốn chết tuần hoắc quát lạnh một tiếng đưa tay ở giữa hách thấy truy đen kình thiên khôn cùng lôi đỉnh chi lực uy thế ngập trời lan lộn càn quét s ó n g tản ra tới nó dư bảy vị thánh hoàng mắt thấy tuần hoắc có hành động thần s ắ c rất khó coi trong nháy mắt lấy gừng phạm cầm đầu liền có sáu vị thánh hoàng đứng dậy các thi thủ đoạn lập tức c ả n khôn hạo đảng giữa thiên địa thần quang triệt để thông tiên dẫn động càn khôn trí biến lực lượng kinh khủng cuốn lên thương khung mấy vị thánh hoàng đồng loạt ra tay lực lượng kinh khủng hạo đã ngô so lật qua lật lại thiên địa triều dâng liền xem như tu la thần vương này cấp độ thần vương cừng giả đều khó có thể chịu được loại này mênh ngông thần uy có thể phá thời gian cùng không gian cũng không chỉ thời gian cùng không gian huyền thiên cơ cời ư ha h a nguyên thủy ấn vừa hiện nơi đây lập nên vạn pháp lượn lờ đạo ba mênh ngông hắn bị trói lọi trật tự thần liên quân quanh giống như một cái áo choàng thần u y như mưa Sáng trời. lúc này tám h h i ê n địa p p tác thành xuất xích hóa hữu hình, ngũ quang ngũ hiện, dây à hà mà này màu u xuất, lưu quy quánh tề thụy, trật tự quy tắc như mười màu áo choảng, tại dự quánh bên trong xem xuôi, lạn như chẳng chẳng Những choảng, mịn ngập, sán mộng bên chạy mờ ra áo ảo. dự đại e m Tám huyền thiền khỏa. cơ bao đ thánh hoàng đồng thời thực triển không gian đông kết nhưng gặp nguyên thủy đại đạo vô luận là không gian p h á p t á c hay là thời gian p h á p t á c toàn bộ bị hấp thu bị nguyên thủy đại đạo chỗ đồng hóa cái gì mắt thấy mạnh nhất liên hợp một kích lại trực tiếp bị tăng ăn ã tám đại thánh hoàng thốt nhiên biến sắc cũng không phải là bởi vì bị lực lượng phá mà là bởi vì lấy người trước mặt lấy một loại khác đại đạo phá không gian đông kết cái này trong nhận thức của bọn hắn không thể tưởng tượng muốn phá không gian đông kết chỉ có hai cái phương pháp một nhất lực phá văn pháp cả hai so với đối phương càng t ì n h thông hơn thời không đại đạo bây giờ lại có loại thứ ba phương pháp nguyên thủy đại đạo phá thời không thật sự cho rằng nắm giữ không gian cùng ga mở thời gian liền vô địch a còn chưa đủ a ngươi không biết vô thủy tại v ị lúc nào đó thiên tôn chỉ có thể ổ lấy cất dấu huyền thiên cơ âm thanh lạnh lùng nói một bàn tay của hắn nóng ánh sáng long lanh lên sau đó mãnh lực chấn động kết xuất một cái phát ấn chụp về phía một tôn thánh hoàng nơi đó、Xoẹt. thần quang lóa mắt thụy thải kinh người kia là một đạo kinh người tiên quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra thẳng vào đông cực thánh hoàng trong thân thể nguyên thủy ấn không nhìn thời gian xuyên thấu đông cực thánh hoàng hết thẻ chung quanh phòng hộ qua trong dây lát liền rơi vào đông cực thánh hoàng thể nội a s á t thời gian này về sau đông cực thánh hoàng hét thảm một tiếng l ụ c thể của hắn trở nên pha t ạ m giống như là bao phủ bụi đất dưới ư ớ c vạn nằm xa như vậy thời gian vết tích dày đặc để người phát mao chỉ là trong vòng mấy cái hít thở đông cực thánh hoàng liền suy yếu không chịu nổi lập tức hóa thành cho bụi chết g i à một tôn thánh hoàng chết g i à hắn bị đánh rất thần vương cảnh giới Du la t h ầ n v ư ơ n trong g mắt t h ầ n quăng a đột n h i ê n lớn g i ố n lên, g s ắ c m ặ t khó coi tới cực tới đ i ể m Thần v ư ơ n g b ị đánh r é t c ả n h g i i ớ vô c ù n g kinh khủng m ộ tại sự kiện xuất hiện xuất t l ị c h sử t hai ầ n bên trên. giới c h ư xong còn t ế p 22. mươi chỗ. 27. một tôn thánh hoàng bị đánh rất cảnh giới một tôn thánh hoàng chết giả tại chỗ khi loại hiện tượng này phát sinh tất cả thần vương trận cả mắt lên cái này sao có thể từ xưa đến nay còn xưa nay chưa từng xảy ra loại sự tình này từ xưa đến nay thần giới còn không có chết giả thần càng đừng đề cập bị đánh rất cảnh giới chết giả thánh hoàng thần vương bên trong người nổi bật lĩnh n g ộ không gian pháp tắc cùng một chút thời gian pháp tắc vô thượng tồn tại trừ phi gặp lĩnh n g ộ không gian đông kết hoặc là thời gian đ ỉ n h chỉ thần vương thậm chí thần vương phía trên thiên tôn mới có thể điêu tản lại không m u ố n lấy loại phương thức quỷ dị này chết đi không gian là vừa thời gian xưng tôn đây là thần giới không đổi quy củ cơ hồ không có cái gì vượt cấp khiêu chiến tám đại thánh hoàng dắt tay thực phát triển không gian đông kết dù cho là mạnh nhất tu la thần vương cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh mà bây giờ một vị thánh hoàng lại chết tại thiên tôn điện tri chủ thủ h ạ tám đại thánh hoàng cũng không ngoài như vậy thực lực của các ngươi thật sự là khiến ta thất vọng huyền thiên cơ trong miệng hừ lạnh một tiếng tại hắn đầu ngón tay một đạo lại một vệ sáng bay ra hóa thành hừng hực tấm lụa như thác nước thần rơi xuống chín ngày lúc này hắn giống như là hóa thành một tôn cổ tiên đánh tới thiên địa vỡ vụn trở về thái sơ thời đại các loại chùm sáng bay về phía bảy đại thánh hoàng s á t phạt khí k h u y ế t tán hỗn độn ngập trời đem nơi này bao phủ bảy đại thánh hoàng kinh ngạc sắc mặt biến đổi lớn nhao nhao hét lớn lên tiếng diễn phần mình đem thần lực tăng lên tới cực hạng ba động khủng bố hạo đảng càng khôn uy áp thiên địa dòng lũ m á n h liệt mà ra hư không hạo đảng bảy đảng không tiếc hết thệ quảng thúc thần vương nguyên công không gian đông kết thời gian gia tốc chấn tộc linh bảo tất cả lực lượng đều bị thôi động đến cực hạn lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa phun trào mà ra bao phủ dài vạn rằng không c u ầ n bá vô song năng lượng ba động càn quét bắt hoang chấn động t ứ hải cả phiến thiên địa đều giống như muốn triệt để lật quay tới đông kết không gian lực lượng kinh khủng quần quận lấy khôn cùng kinh đảo hải lãng tây bắc thánh hoàng một truy động thiên địa càn khôn tứ phương c h ấ n lực lượng kinh khủng xoay tròn lên mênh mông dòng lũ ngập trời mà lên cơ hồ c ù n g lúc đó nó dư sáu vị thánh hoàng đồng thời xuất thủ lang lệ thần quang phong mang phô thiên cái địa thành trên ngàn mười ngàn xuyên qua trên trời dưới đất quét ngang càn khôn thập đ ị a lực lượng kinh khủng quá mức cường đại giống như là một mảnh khủng bố bông dương đang không ngừng phun trào lạnh leo sát khí tựa như biển lớn đang phạc phồng cuốn lên thập hoang để nhân thần hồn băng liệt tim mật đều hẳn thật là lợi hại lực lượng bảy đại thánh hoàng liên thủ một mạch thất nguyên uy lực thật sự là cường đại tới cực điểm ta nếu là gặp một chiêu này chỉ sợ cũng chỉ có chạy chối chết phần a ở ngoài vòng chiến mợ mị thần vương mắt thấy giữa sân kịch đấu không khỏi vì đó biến sắc trong miệng nhịn không được thì thào lên tiếng máu yêu nữ vương phổ pháp thần vương bọn người cũng là nhịn không được sắc mặt căng cứng không thể không nói thần giới cái này b ả y đại thánh hoàng quả thật có chúa tể thần giới cường đại huy năng âm ầm thiên tôn điện bên ngoài trên hoang dạ không thiên băng địa hãm vô số cái không gian lỗ đen không một tiếng động ở giữa nổi lên ngập trời năng lượng ba động càn quét trời cao v h n g ánh thần quang bao phủ cả mảnh trời vũ sát phạt chi khí phô thiên cái địa hạo đảng giữa thiên địa bảy đại thánh hoàng triệt để buộc phát ra mình lực lượng cường đại nhất đem cả phiến thiên địa đánh gần như sụp đổ uy thế kinh khủng to lớn để người phát ra từ linh hồn cảm thấy run dậy cùng sợ hãi hiện tại ngược lại có chút ý tứ huyền thiên cơ đứng thẳng tại chỗ căn bản không có né tránh nguyên thủy vì lô l ô nuôi trăm trải qua vạn pháp không ra thân huyền thiên cơ muốn lấy bảy đại thánh hoàng pháp và đạo hoàn thiện mình nguyên thủy đại đạo nguyên thủy lớn đạo quang mang hưng hực Các l o ạ i k i nuôi h Pháp văn cùng Pháp bắt đ ầ hòa, h n ấ trăm trải qua đang diện hóa hỗn độn hồng mông chi bí có thể thu nạp vạn đạo du n luyện vì một lò trở thành tự thân thần tắc cùng lực lượng v â anh thời gian trôi qua huyền thiên cơ tay trái bóp chủ ấn tay phải bóp vũ ấn đem hết khả năng dẫn dắt lớn vũ trụ chi lực kinh biến lại một lần phát sinh huyền thiên cơ tay trái lực lượng thời gian mây tụ tay phải không gian chi lực m á n h liệt một bên là bảy đại thánh hoàng một bên là vỡ vụn hư không hán thông thiên động địa đem tất cả những này đều dùng nạp vào thứ phương trên dưới nói vũ từ xưa đến nay nói trụ huyền thiên cơ tay phải bóp vũ ấn đến thôn nạp vỡ vụn hư không mà tay trái bóp chủ ấn đến dẫn dắt thời gian chi lực để cả hai giao h ò a hóa thành ngoài thân thần tắc lô đ ỉ n h vạn pháp sôi trào nơi này càng phát ra hừng hực thần lực hải dương vọt lên ngập trời tại sao có thể như vậy dám lợi dụng chúng ta b ả y đại thánh hoàng tức giận vừa vội lại sợ thời gian chi lực lúc này đưa đến tác dụng không phải lớn như vậy có bộ phân bị hóa nhập huyền thiên cơ ngoài thân kia sền sệt thần tắc trong vũng bùn dung nạp đi vào nay chủ yếu là vô thủy thuật nguyên thủy đại đạo lên tác dụng lớn lao dẫn đạo thời gian thần tắc gia nhập vào để trong này như khai thiên tịch đ ị a các loại pháp tác hiện ra nơi đây hỗn độn khí càng ngày càng dày đặc cuối cùng huyền t h i ê n cơ ngoài thân pháp tắc lô đỉnh vậy mà bắt đầu hướng hồng mông chuyển hóa chiếm đoạt văn pháp bảy đại thánh hoàng hít một hơi lanh khí cuối cùng là cái dạng gì công kích vượt xa khỏi bọn hắn lý giải không gian đông kết còn có thể bị hấp thu thời gian gia tốc còn có thể bị luyện hóa lịch sử thần giới bên trên chưa từng có dạng này sự tình không gian đông kết một mạch thất nguyên không có nửa điểm do dự cũng căn bản không có nửa điểm do dự thời gian bảy đại thánh hoàng đồng loạt ra tay c h ấ n tộc linh bảo bị huyết mạch của bọn hắn thần nguyên thôi động diễn phần mình tách ra trói mắt hư không đem phía trước một mảnh hư không s i n h s i n h đông kết đồng thời một mạch thất nguyên lại xuất hiện khôn cùng ngập trời dòng lũ hạo đáng mãnh liệt mà ra chỉ là huyền thiên cơ lập thân chỗ vẫn là vạn pháp bất sâm dù cho là thời gian cùng không gian cũng vô pháp xâm nhập huyền thiên cơ thế giới dần dần ba canh giờ trôi qua bảy đại thánh hoàng lo lắng bọn hắn không nghĩ tới một trận chiến sẽ kéo dài thời gian dài như vậy bọn hắn thôi động chấn tộc linh bảo khó mà chống đỡ được quá lâu mà lúc này bọn hắn đã không chiếm được lợi lộc gì huyền thiên cơ bên ngoài cơ thể hỗn độn lô đỉnh càng phát ra kiên cố thu nạp ánh sáng thời gian không gian đông kết khó mà triệt để phá hủy huyền thiên cơ bắt đầu phản kích bảy đại thánh hoàng thời gian g a tốc không gian đông kết đối với hắn vô dụng cơ hội tổn thương hắn càng ngày càng ít t r u n g quanh chư thần vương kinh hồn táng đảm thở dài không thôi khi trận đại chiến đến mức này tất cả mọi người biết bảy đại thánh hoàng kiên trì không được bao dài thời gian thua không nghi ngờ bảy đại thánh hoàng biết không gian cùng thời gian diệu dụng đây vốn là cực kỳ cường đại thần thông nhưng khi có người cũng sẽ dùng thời gian cùng không gian càng có lúc hơn không phía trên đại đạo hiển hiện lúc bọn hắn chú định thất bại mệnh ván đa tạ các ngươi chúc ta thành đạo nên đưa các vị lên đường huyền thiên cơ cười ha ha không còn p h o n g ngự hướng bảy thánh hoàng đánh tới nguyên thủy h i ể n hiện vạn pháp tế xuất hỗn độn lô đỉnh chấn động va chạm hướng bảy thánh hoàng tại một trận kịch liệt va chạm mạnh bên trong bảy đại thánh hoàng toàn thân giãn n ớ c ho ra đẩy máu bay ngang ra ngoài thánh hoàng tuyệt lộ mắt thấy tức sắp đến nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh thiên động địa hét lớn n ê n ngông lực lượng dòng lũ khôn cùng rộng lớn uy áp đột nhiên đấu đá mà đến người nào cũng dám tự tiện nhấc lên thần giới thần vương đại chiến đang chém một tiếng đang chém Tiếng nói v ừ a quang, lóe ra vô tận lóa mắt tử mang, mang rước, lập lóe tận tức, một mắt tử t kiếm đạo vô huyền e o không cùng l n so sắc bén cùng sắc bén. Trong ngay mắt, mà mang tử thiên trùng tói tới, trực chính chỗ chỉ hư không phá hư không phong mang chỗ hướng, h ngoại sông là đạ giữa ra, u y thiên cơ đe dọa mà tới. Huyền thiên Hử! Huyền cơ bước ra một bước toàn thân bắn ra thần quang chiến khí bành trướng một ấn đánh, đánh ra chính là một mảnh hỗn độn vê anh c h ó i hai kim thiết giao qua thanh âm t h i bạo vô tận kiếm khí phân loại loạn vũ giữa không trùng không gian nhận chấn động nổ tung từng đạo dữ t ậ n hư không khe hở nhưng gặp cái này hỗn độn đều bị đồng hóa lôi phạt thiên tôn ngươi đến rồi huyền thiên cơ ngữ khí bình thản chậm rãi mà nói có thể tiếp được bản tôn một k í c h bất tử ngươi cũng coi là bên trên là cái cừng giả đáng tiếc làm không nên làm sự tình giết không nên giết người hôm nay chính là tử kỷ của ngươi hạo đáng hư không vô tận kiếm áp lôi phạt thiên tôn đạp phá thiên địa càng khôn chậm rãi g á n g lâm ánh mắt chỗ hướng kiếm thế bắt buộc phong mang trực chỉ huyền thiên cơ nghĩ muốn giết ta cũng không phải một chuyện đơn giản huyền thiên cơ hai tay trống trơn sắc mặt bình tĩnh dù cho là thiên tôn đến bây giờ cũng không thể khiến cho hắn tâm nổi sóng c o nghe được huyền thiên cơ trong miệng lời nói nhưng nghe một tiếng cao kiếm minh nguyên tội kiếm nháy mắt đoạt vỏ kiếm đao mà ra ba thước thân kiếm r u n r ú dậy b ộ c phát ra vô so lăng lệ sắc bén kiếm khí lóa mắt tử quang tràn ngập quanh mình thiên vũ lôi phạt thiên tôn cầm kiếm nơi tay khí thế lại lần nữa cất cao lạnh lùng một tiếng uy thét lên mạ o phạm thiên tôn uy nghiêm ngươi ngu xuẩn sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn thật sao huyền thiên cơ một chỉ điểm ra có trí cường thần tắc s u n g ra hóa thành phá thiên thần đao khủng bố vô so kia là pháp tắc cực điểm hóa thành vĩnh hằng q u a n huy hủy đi hết thể hình thể lực lượng vô hình kích động toàn bộ cao thiên biển mây quần quận sóng biển lại bị s i n h s i n h bách hai hướng về bốn phía tránh lui、ừ. Quét mà ra, trong miệng hét dài một, tiếng, một tiếng cao kiếm minh lôi phạt thiên tôn cầm nguyên tội kiếm nơi tay kiếm chuyển hướng lập tức trên người hán một cỗ kiếm ý hạo đảng lập tức buộc phát ra một cỗ cường hành vô so lực lượng giống như như cồn phong tầng tầng lớp lớp kinh đảo hải lãng hướng về bốn phía sóng tản ra đến nguyên thủy đại thiên tôn đơn đấu lôi phạt thiên tôn một trận kinh thế chi chiến kéo ra màn tre chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi bốn vs lôi phạt thiên tôn hai mươi bảy kinh thiên chi chiến mở ra thần giới kịch biến bắt đầu chúa tể thần giới lôi phạt thiên tôn vi phạm mà đến nguyên thủy đại thiên tôn tại cái này thiên tôn điện trước sinh tử tương bác thiên tôn điện c h i chủ lôi phạt thiên tôn vừa hiện ra ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía huyền thiên cơ miệng bên trong phun ra năm chữ tới lôi phạt thiên tôn huyền thiên cơ cũng còn lấy ánh mắt bén h ọ n hắn đang quan sát truyền thuyết này bên trong lôi phạt thiên tôn lôi phạt thiên tôn người khoác một kiện ngân sắc áo khoác phía trên theo sấm chớp quanh co khúc h o hữu tựa như phù v ă n khí tức cũng là thần vật lôi phạt thiên tôn bản thể tướng mạo là một cái làn da trắng tinh bộ dáng mười điểm thanh tú mi tâm có một đạo nốt ruồi son ấn ký người trẻ tuổi thân thể cũng t o dài hoàn mỹ tựa hồ là một cái trong thế tục thế gia công tử nhưng là cặp mắt của h ắ n trong đó có một loại trí tôn vô thượng quyền uy nắm giữ cấp pháp nắm giữ thiên kiếp cẳng có một loại viễn cổ tăng thương huyền thiên cơ nhìn qua rất nhiều nắm quyền lớn người từng cái quyền thế ngập trời nghĩ r ế t hay thì r ế t lại cũng không có thấy tại lôi phạt thiên tôn trên thân như thế lớn quyền thế khí tức không sai nắm giữ lôi đ ỉ n h liền nắm giữ một bộ phân thiên kiếp lực lượng rất nhiều ngày kiếp đều là lôi đ ỉ n h tạo thành mà lôi phạt thiên tôn nắm giữ là bản nguyên s â m xét hắn cơ hồ là có thể muốn để ai độ kiếp nghiêm trọng hơn kia kiếp số liền nghiêm trọng hơn muốn để ai kiếp số nhẹ người kia liền có thể bình yên quá quan đây mới là trần trùi quyền thế nắm giữ c ư ớ p lực lượng ngươi cũng tính là một cường giả bất quá thiên tôn uy nghiêm không dung mạo phạm ngươi chỉ có chết lôi phạt thiên tôn hờ hững lời nói tuyên cáo huyền thiên cơ tử hình hắn lời nói rơi thôi lập nên tiếng sấm vang rền trong một chớp mắt trên trời đen n ị t t ừ những g đầu t i điện tại trong mây đen ngưng tụ, thế mà ngưng kết lại với nhau, biến người. giật người. m mây mà đen trong ngưng ngưng nhau, thành từng tôn hình、người. Nôn hình tụ, thế kết xuất phát tùy, chấp h hình, hình người kia thiềm điện mỗi một vị đều có thần vương khí tức đối huyền thiên cơ trên đỉnh đầu liền bổ xuống huyền thiên cơ lại không mảy may động dung mỗi một lần chấp giật hình người xung kích hắn đều há mồm phun ra một đoàn khí lưu cái này đoàn khí lưu đem chấp giật hình người đánh vỡ hóa thành từng tia từng tia dòng điện thâm nhập vào huyền thiên cơ trong thân thể vì hắn tinh thể thần quốc tăng thêm lực lượng khiến cho trong đó tổ thần càng thêm lớn mạnh đại đạo không dung chu diệt dị loại đột nhiên lôi phạt thiên tôn lại nói một con to lớn lôi đ ỉ n h bàn tay vỗ xuống cái này lôi đ ỉ n h bàn tay trong lòng bàn tay toàn bộ đều là ánh mắt mỗi một viên ánh mắt đều có vô số mắt kép l ớ p loe ở giữa hủy diệt phá hư tính lôi quang từ phía trên tòa ra muốn đem huyền thiên cơ toàn bộ bức hơi trời hình c h i thủ d â y đặc ánh mắt bàn tay lấy xuống lôi đ ỉ n h có thể đem một trăm tôn thần vương đô bức hơi lôi phạt thiên tôn quả nhiên bất phàm hắn tựa hồ hồi lâu không có cảm giác được áp lực đã lâu không gặp áp lực rốt c ụ c kích phát huyền thiên cơ nội tâm chỗ sâu nhất chiến ý chiến khí ngút trời trời hình chi thủ lấy xuống thời điểm huyền thiên cơ đột nhiên há miệng hét to một tiếng phun ra tiên thiên tinh khí hóa thành một chương nói đồ trực tiếp liền ngăn trở ngày đó hình chi thủ ma diệt ở giữa thiên đ ị a hắn một bước phóng ra đã xuất hiện tại lôi phạt thiên tôn trước người chỉ thiên đập đất quần quận mà đến tay lớn vừa xuề ra năm ngón tay như là đánh đàn lại hình như là tại gậy nhật nguyện tinh thần một khúc tuyệt thế âm phủ cuối cùng xuất hiện tại thế gian hoa lệ trương nhạc s ú c sôi k è n lệnh hùng tráng tiếng trống đều nhất nhất xuất hiện tại lôi phạt thiên tôn trước mặt trong một trước mắt lôi phạt thiên tôn liền thấy thiên quân vạn mã quần quận đánh tới kim qua thiết mã khí thôn sơn hà cản khôn đều đang vạt mẹo bây giờ huyền thiên cơ một cước liền có thể rung sụp bắt hoang một tay liền có thể xé rách thiên h ù n g miệng ngậm thiên hiến lời nói như thiên trường nôn xuất phát thủy miệng vàng lời ngọc lôi phạt thiên tôn sắc mặt ngưng lại thân thể bá một cái đứng thẳng phải thẳng tắp đạo đạo hùng tráng lôi đ ỉ n h tại nó chung quanh thân thể kết nối thành lít nha lít nhít văn trường phù văn những cái kia phù văn không phải thần tiên phật ma thậm chí truy nhấp nháy thượng cổ đầu n g u ồ n chính là đại đạo chi văn cuối cùng những phủ văn này biến thành một cái cự đại cất chữ không có sai chính là một cái cất chữ đại biểu cho trong trần thế các loại kiếp số cuối cùng huyền bí một kiếp nơi tay vạn kiếp bất diệt lôi phạt thiên tôn thế mà đánh ra cấp chữ hắn nắm giữ kiếp số tự nhiên vạn kiếp bất diệt cựu kiếp thần đạo vạn kiếp thống nhiếp kiếp số chi trường bất diệt chi văn lấy cấp chữ làm trung tâm một thiên văn chương xuất hiện chữ chữ châu ngọc mỗi một chữ đều là lôi phạt thiên tôn đối với vô thượng kiếp số lĩnh ngộ thậm chí những ngày lĩnh ngộ văn tự hắn đều là lấy chư thiên thần vật rèn đúc m à thành dung nhập pháp lực của mình bên trong trở thành pháp võ hợp một đại thần thông k i ế p số văn chương mới ra cơ hồ là muốn dẫn phát tất cả đại kiếp thiên địa cùng chấn động cùng huyền thiên cơ công sát đụng thẳng vào nhau ầm ầm hòa diễm cơ hồ là dâng lên mà ra lôi phạt thiên tôn thân thể liên tiếp l ù i về phía sau trên thân món kia thần áo bay phất phới bảo vệ hắn bất quá hắn trong mi tâm một đạo vết máu hay là xuất hiện mà huyền thiên cơ t r u n g quanh khói lửa tràn ngập là hai người pháp lực va chạm mà sinh ra hòa diễm các loại nguyên khí chấn động huyền thiên cơ thân thể không có nửa điểm tổn thương từ khói lôi phạt thiên tôn trên mặt một tiếng nhìn thấy mà giật mình sẽ rách thanh âm truyền ra ngoài từ mi tâm của hắn chỗ sâu một đạo vết máu vỡ ra phía trên chảy ra đến lôi đình huyết dịch lôi phạt thiên tôn huyết dịch không phải màu đỏ mà là một loại kim sắc tại dòng máu màu vàng nóng bên trong còn có lôi đỉnh phù văn đang l ó e lên mỗi một giọt máu đều có thể hủy diệt một cái đại thế giới lúc đầu thanh tu khuôn mặt bị lần này vạch phá máu tươi chạy x u ô i ra liền có một ít dữ tợn thiên tôn điện c h i chủ ngươi lại dám làm tổn thương ta lôi phạt thiên tôn cũng không dùng tay đi biến mất trên mặt máu tươi mà là ngự khí mười điểm bình tĩnh giống như là báo tô tiến đến trước đó kia cỗ tính mịch hắn máu trên mặt ngấn theo nói chuyện dần dần biến mất tựa hồ là bị một loại cực kỳ lợi hại pháp lực cho tu bổ lại tổn thương ngươi nói không chừng ta còn muốn giết ngươi huyền thiên cơ thân thể khôi ngô trên mặt bị một loại mông lung vân khí bao phủ giờ khác này bất luận kẻ nào đều không cách nào thấy rõ ràng huyền thiên cơ gương mặt cũng vô pháp đụng chạm đến vận mệnh của hắn thậm chí không cách nào biết được hắn sau một khắc muốn làm gì huyền thiên cơ khí tức ngày càng mạnh mẽ nhìn xem lôi phạt thiên tôn thi triển ra khí thế áp bách bài sơn đảo hải ff tới vô tri hằng người lôi phạt thiên tôn uy vũ hung tráng mỗi bước ra một bước đều mang liên tục tiếng sấm xuất hiện một cái cự đại lôi chữ còn có một cái long xả bốn lượn điện chữ cùng lúc đó cái kêu mạnh nhất cấp chữ xuất hiện tại lôi phạt thiên tôn trong mi tâm h á n lực lượng trong cơ thể sinh sinh không dứt mỗi một cái hô hấp đều có thể mang đến cường hoành vô so lực lượng đột nhiên từng con to lớn lôi đỉnh bàn tay vô xuống cái này lôi đỉnh bàn tay trong lòng bàn tay toàn bộ đều là lôi phạt chi nhãn toàn bộ giữa thiên địa đều hóa thành lôi điện thế giới cường hành khí tức chấn động thần giới đại ngũ hành thuật huyền thiên cơ sắc mặt lạnh n h ạ t đại thủ phía trên xuất hiện năm đạo con mang thanh đen đỏ vàng kim đại biểu cho kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành c h i lực loại này ngũ hành c h i lực là tiên thiên ngũ hành ngón tay của hắn thần long bại vi tại không t r ú n g viết sau đó kim mục thủy hỏa thổ năm chữ to bị viết ra cái này năm chữ to dường như đại biểu cho ngũ hành bản nguyên ngũ hành tiểu chữ mới ra huyền thiên cơ trong lòng bàn tay ánh sáng sáng trói cho người ta một loại trời long đất nở như áp lực mang theo bản nguyên quan huy như lưu tinh va chạm hạ nguyệt đánh giết hướng lôi phạt thiên tôn lôi phạt thiên tôn bên người cơ ư n g khí tại loại lực lượng này dưới nhao nhao vỡ vụn ngũ hành bản nguyên tiểu chữ lực lượng thực tế là quá lớn ngũ hành hợp một thậm chí siêu việt cấp chữ đại đạo phù văn từng đợt nghiền ép mà đến lôi phạt thiên tôn sắc mặt cũng ngưng trọng một chút ngón tay của hán dựng đứng tại không trung biết lấy từng cái phù văn vẫn là c ấ p chi đại đạo huyền thiên cơ quát lạnh một tiếng phía sau thế mà xuất hiện năm đạo bình phong như q u a n mang là đại ngũ hành thuật ba nghìn đại đạo một trong xếp hạng trước mười thần t h ô n g trong tay hắn thi triển đi ra càng là có thể tạo nên thế giới tất cả ngũ hành biến hóa ra cái này đến cái khác ngũ hành thế giới cái này nồng đậm ngũ hành c h â n khí trực tiếp rót vào năm chữ trong cơ thể trong n g á y mắt mỗi một chữ đều tại không trung diễn hóa xuất một tọa thần sơn ngũ hành đại sơn ngũ hành này đại sơn mãnh liệt va chạm bạo phát đi ra từng đợt thần lôi diễn sinh ra ngũ hành chi k i ế p ẩm liên tục năm âm thanh bạo tạc lôi phạt thiên tôn lôi giới bị va chạm phá chết huyền thiên cơ hét lớn liên tục đại thủ vung ra ngũ hành đại sơn thế mà biến thành từng cái vị diện ngũ hành vị diện mỗi một cái vị diện đều cường h à n h vô so đối lôi phạt thiên tôn bào phủ xuống năm cái vị diện tương hỗ theo điểm tương sinh tướng giam tạo thành một cái cự đại kỳ quan kỳ tích lôi đình cùng ngũ hành Chuyên cổ lực lượng quyết biến lượng bất đại ấ u siêu đã đỉnh đến vượt việt thời ra gian, gian, không phong h cực hạ, cực đoan g a tay. o hội. Dừng tay. Đại đạo i đ ạ giao phong nháy mắt đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng không thể tính toán lực lượng kinh khủng từ cựu thiên tri thượng trút xuống mà rơi đem song phương rằng co xinh xinh đánh vỡ vẫn diệt hư không vỡ tàn phong vân hách thấy giữa không trung một thân ảnh từ trên trời giáng xuống kinh khủng huy ác càn quét thiên địa bắt hoang không thể tính toán lực lượng dòng lũ nháy mắt tách ra chiến cuộc thả mắt nhìn đi người đến là một tuấn mỹ lanh khóc người thanh niên một bộ t r ư ờ n g bảo màu đen kim s á c viên rịa mái tóc dài màu bạc kia dài tới phần eo thanh niên tóc bạc này càng là có một đôi tròng mắt màu bạc sau đầu còn có như làm à o đồng dạng ba cây sừng dài màu đen yên lặng đến làm cho không người nào có thể cảm thấy khí tức khủng bố vang l ã n h như vạn niên hàn băng uy nghiêm mở miệng hai vị xem ở phiêu vũ trên mặt mũi hay là tạm thời dừng tay đi phiêu vũ thiên tồn đến chưa xong còn tiếp 22, chương sáu trăm ba mươi lăm phiêu vũ thiên tôn hai mươi bảy phiêu vũ thiên tôn phiêu vũ thiên tôn thần giới ba đại thiên tôn bên trong thực lực mạnh nhất cũng là thần bí nhất một vị nương theo lấy hắn đột nhiên giáng lâm nguyên thủy đại thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn một trận đại chiến trên nửa đường đoạn lôi phạt thiên tôn tuyệt không phải chỉ lĩnh n g ộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc càng có trừ không gian cùng thời gian bên ngoài cấp chi đại đạo t r ư ờ n g lần này thế giới ngàn vạn kiếp khó nếu chỉ là không gian cùng thời gian vị này thiên tôn nói không chừng sợ là sợ phiêu ả bỏ mạng. Huyền h t i n n cơ g y thủy đại đạo không ra, riêng lấy nay ê riêng thiên phiêu n không ngũ hành thuật, liền cùng lôi phạt thiên tôn tương xứng. Chẳng qua hiện thuật, phạt đại đạo đại lôi ra, qua có phiêu vũ thiên tôn đến, hắn muốn tử chính o mấy phân Phiêu chút tình bọn. Phiêu vũ thiên h mọn. tôn c vũ là thần giới thứ nhất thiên tôn có thể trực tiếp xóa bỏ nó dư hai thiên tôn có được trí cao vô thượng c h i lực lượng càng là lần này thế giới hồng mông trưởng khống giả chi đồ huyền thiên cơ dù không sợ chi cũng không muốn tùy tiện trêu trọc hắn bây giờ thân ở lâm mông trong vũ trụ tuy có vạn giới vương đổ che lấp thiên cơ nhưng nếu là quá đắc ý quên hình cũng nói không chính xác hồng mông trưởng khống giả sẽ trực tiếp xuất thủ như thế liền có chút phiên phước thần giới đám người trong mắt thần vương đã là trí cao vô thượng càng không nói thần vương phía trên thiên tôn nhưng ở lần này thế giới trưởng khống giả lâm mông trong mắt trừ nhà mình thủ đồ thiên tôn cũng là sâu kiến một cái thiên tôn ta đã có thể tiện tay sáng tạo cũng có thể tiện tay thay đổi ta có thể đưa cho ngươi cũng có thể cầm đi đơn giản là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mà thôi lâm ông muốn để ai trở thành thiên tôn ai liền có thể trở thành thiên tôn trừ phi là cùng mình đồng loại đạo hữu hoặc là cùng mình chặt chẽ tương q u a n người ai cũng không thể để vị này vô thượng trí tôn nhìn chăm chú một hơi thời gian nhưng phiêu vũ thiên tôn vừa lúc là một vị xin hỏi đạo hữu danh hiệu phiêu vũ tung hoành thiên địa trăm triệu năm thật đúng là không chút nào biết giữa thiên địa lại có tôn giá như thế một vị cao thủ phiêu vũ thiên tôn không biết huyền thiên cơ suy nghĩ nhìn về phía huyền thiên cơ nói không thể không nói huyền thiên cơ lai lịch không hiểu hết lần này tới lần khác một thân thực lực cao thâm mặt chắc vậy mà có thể đủ địch nổi thiên tôn càng có loại hơn loại vô thượng đạo thuật thật là làm cho hắn cũng không nhịn được vì đó động dung bần đạo nguyên thủy gặp qua phiêu vũ đạo hữu huyền thiên cơ mỉm cười giặt dao đứng thẳng phiêu vũ thiên tôn hơi khẽ to mày tùy theo toát ra một vòng cười nhạt nguyên lai là nguyên thủy đạo hữu đạo hữu đạo pháp cao thâm phiêu vũ nóng lòng không đợi được không biết nhưng nguyện cùng ta nghiên cứu thảo luận một phen cố mong muốn không dám mời ngươi huyền thiên cơ chính có ý này lúc này gật đầu đáp ứng thần quang thời gian lập lòe phiêu vũ thiên tôn đã cùng nguyên thủy đại thiên tôn đi phiêu vũ điện nguyên thủy thiên tôn giữa sân chỉ còn lôi phạt thiên tôn trong mắt lôi quang lấp lóe a xem ra nhị sư huynh tổn thương không nhẹ a lựu i quang lấp lóe nháy mắt một thân ảnh từ tiêu g i a o trong điện nổi lên trên mặt của hắn tràn đầy khẽ cười ý、Hừ. lôi phạt thiên tôn hừ lạnh một tiếng lập tức khôi phục trạng thái bình thường thản nhiên nói tiêu giao sư đệ nếu chỉ là tinh thông không gian cùng thời gian sợ cũng quyết định không được vận mệnh của mình lời nói thôi lôi phạt thiên tôn liền quay người rời đi hắn là thiên địa sơ khai thời điểm liền đản sinh thiên tôn thuộc về thần giới nguyên tắc cư dân mà tiêu giao thiên tôn lại là hạ giới phi thăng giả sáu nghìn ngàn tỷ năm trước đó trận kia dung chuyển toàn bộ thần giới thiên địa đại chiến người thắng cuối cùng hắn đoạt được thiên tôn linh bảo triệt thời gian để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mắt à thành là siêu việt thiên giới. Hai người, cái đại biểu trên nguyên tựu vô trí thượng tôn một t cảnh đó, cao c h ế lực, m ộ thấy cái đại biểu là p i giả thế lực, ngay từ đầu, liền liền thăng thế từ h ngay n lực, đầu, t Mắt t định là ở vào đối địch đoan. h là vào ở cực ấ lôi phạt thiên tôn đi vào lôi phạt trong điện tiêu g i a o thiên tôn trong mắt lấp lóe qua một vòng kỳ quang trong miệng nhịn không được nghi hoặc lên tiếng vận mệnh vận mệnh nhị ca ngược lại là có lĩnh ngộ cũng không biết cái này nguyên thủy đại thiên tôn là người thế nào ngũ hành đại đạo mới ra lại có thể cùng thiền tôn chính diện chống lại cũng chiếm thượng phong thật sự là ngoài ý liệu sự tình phiêu vũ trong điện ngồi đối diện hai người thần giới trí cao tồn tại không hiểu đại đạo lưu chuyển bộc lộ ra nói không nên lời thần bí hảo diệu một điểm trà thơm lượn lờ khói bay lưu chuyển lên là giữa thiên địa thượng thừa nhất đại đạo thánh âm cái này thần giới sáng lập đến nay có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo người không đủ ba người bây giờ lại gặp đạo hữu ta phiêu vũ may mắn quá thay phiêu vũ thiên tôn lên tiếng cảm khái không thôi huyền thiên cơ đối này cũng là rất có cảm xúc chỗ cao không thắng hàn tu vi cảnh giới càng sâu liền cùng chúng sinh càng xa kết quả là đ ă n g lâm tuyệt đỉnh siêu việt chúng thần bao quát chúng sinh xem thường sinh linh vô địch qua đi c h u n g pi là cả thế gian đều im lặng kia là một người cô độc đường đến cấp bậc kia đã tìm không thấy cùng hắn có thể đối thoại sinh linh lẫn nhau t r ê n h lệch quá xa xôi nói theo một ý nghĩa nào đó hắn có lẽ xem như một cái khác giống loài bất quá hiển nhiên phi ê u vũ thiên tôn còn chưa đến cảnh giới kia có lẽ sư tôn của hắn mới có phi ê u vũ thiên tôn sư tôn lâm ngông nguyên tắc bên trong cung cấp nói bên trong người tinh thần biến nhân vật chính t â n vũ cùng hai cái diễn kỷ diễn kỷ chính là thời gian phương pháp tính toán mỗi sáu nghìn ngàn tỷ năm chính là một cái diễn kỷ lâm ngông cùng t â n vũ chờ đợi dòng d ã một vạn lượng mười triệu ngàn tỷ năm mà lâm ngông đại ca hồng n ô n g cung cấp nói bên trong người lâm ngông cùng hơn một ngàn cái diễn kỷ khi một nghìn ngồi lên sáu nghìn ngàn tỷ năm thời điểm huyền thiên cơ nội tâm là sụp đổ thời gian thật không đáng tiền thành cái gì tiên câu cái gì nói đến tinh thần biến thế giới người người đều là tiên đều có thể trường sinh bất lão tuy ý sống mây trăm triệu năm không thành vấn đề xin hỏi phiêu vũ đ ạ o hữu như thế nào siêu thoát thu hồi suy nghĩ trong lòng huyền thiên cơ mở miệng đặt câu hỏi cái này thứ nhất hỏi liền để phiêu vũ thất sắc phiêu vũ thiên tôn pi mạnh nhưng cách không được lâm ngông vũ trụ hắn cho dù chiến lược vô song cuối cùng khó siêu thoát cái này phiêu vũ trầm mặc hồi lâu một chỉ điểm ra cái thứ nhất sắt na một điểm quan nguyên t ừ trong bóng tối sinh ra cái thứ hai sắt na vô số ánh sáng chiếu lượt rất nhiều thế giới cái thứ ba sắt na những thế giới này nguồn sáng liên hợp lại tạo thành một cái vũ trụ chư thần sáng thế vũ trụ tuy có sáng tạo nhưng cuối cùng chỉ là không gian cùng thời gian kết hợp vốn thiếu thứ gì phiêu vũ thiên tôn yếu ớt nói huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại thần quang nổ bắn ra cái này mới sáng tạo trong vũ trụ có sơn xuyên đại hà có núi lửa phun trào cũng có bàng bạc hải dương chỉ là thiếu vài thứ là sinh cơ huyền thiên cơ tự lẩm bẩm thời gian cùng không gian c ộ n lại chính là vũ trụ hoặc là nói không phải vũ trụ chỉ là động tiên động tiên bên trong có sinh cơ có thể tiến hóa mới là vũ trụ không có sinh mệnh vũ trụ chỉ là đơn giản động ngày mà thôi thiên tiên phía trên vì huyền tiên huyền tiên trưởng tạo hóa tạo hóa sinh vạn vật động thiên thăng vũ trụ lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo mới có thể từ t h i ê n tiên thăng huyền tiên lại lĩnh ngộ thời gian vĩ lực nhưng vì kim tiên huyền tiên cơ đáy lòng dâng lên một loại minh ngộ không tự chủ được lên tiếng nói không sai chính là tạo hóa đại đạo ta đã lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo mấy trăm triệu năm cuối cùng không được tinh thông hôm nay thấy đạo hữu ngũ hành đại đạo lòng có cảm giác nguyện cùng đạo hữu cùng tham khảo cái này tạo hóa ngũ hành chi diệu lẫn nhau tham khảo phiêu vũ thiên tôn cười nói cầu còn không được huyền thiên cơ t ử không gì không thể gật đầu đáp ứng hai người một phen cùng ngồi đàm đạo có thu hoạch riêng phiêu vũ thiên tôn liền liền mời huyền thiên cơ tại phiêu vũ trong điện ngủ lại cái này sơn hải cung bên trong coi là toàn bộ thần giới linh khí nồng nặc nhất địa phương huyền thiên cơ nghĩ đến mình đi tới này phương thế giới vốn chính là vì tu luyện tăng lên cảnh giới liền liền lưu lại trừ ạ m cư phiêu vũ t o Cao nào, toàn cao ngoại n điện. nói này vô luận ở thế giới nào, đều là thông、dụ. Dường như ba đại thiên tôn dạng này vô thượng cường giả, toàn bộ thân giới cũng tìm không thấy có thể cùng bọn hắn địch nổi cao thủ, huyền thiên cơ xuất hiện, g giới giả, giới, đều đại địch lại là một cái ngoại lệ. tịch mịch, câu có cơ ba thủ thế tìm thấy thể thủ, xuất một t là là vô vô ở dụ. bộ r ra trước đó bị huyền thiên cơ kích thương lôi phạt thiên tôn rất nhanh tiêu giao thiên tôn liền tìm tới cửa cùng huyền thiên cơ luận bàn một phen phiêu vũ thiên tôn mắt thấy huyền thiên cơ nguyên thủy đại đạo ngũ hành đại đạo huyền diệu vô t ậ n tự nhiên cũng là kìm nén không được dòng suy nghĩ của mình đến cùng hay là xuất thủ cùng huyền thiên、Hưng、cơ giao lưu một phen một phen so đấu bất phân cao thấp mỗi người mỗi vẻ nước chạy thời gian đảo mắt chính là gần 10.000 n ă m tuế y nguyệt một ngày này huyền thiên、Hưng、cơ đang cùng phiêu vũ thiên tôn luận đạo đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đi tới sơn hải cung bên ngoài lấy tu vi của hắn chỉ có chút động nghiệm liền liền đã biết được nguyên lai、like, là mình hảo đồ đệ tần vũ đến tính toán thời gian cũng là đại khái xứng đáng trong lòng của hắn minh bạch chỉ sợ là bắc cực thánh hoàng g ờ n g phạm đã bắt đầu chính thức công khai vì mình nữ nhi chọn rể khương lập nhi bắc cực thánh hoàng c h i nữ ở tại thần giới thần vương có huyết mạch rất rất nhiều một cái thần vương nữ nhi cũng không tính là cái gì chỉ cần không có đột phá đến thần vương cảnh giới căn bản đứng không đến thần giới tầng cao nhất nhưng mà khương lập nhi lại là một cái ngoại lệ nàng mặc dù không phải thần vương nhưng là nàng tại trước đây thật lâu kế thừa một đời sinh mệnh thần vương tả khâu lông mày nửa giỏ sinh mệnh chi nước mắt chỉ cần có thể cùng nàng hợp tịch tu hành liền có thể mượn nhờ sinh mệnh chi nước mắt bên trong lẩn chứa vô tận thần r ư ợ u đạt tới thần vương cảnh giới cho nên thần giới các thế lực lớn đỉnh cấp thiên thần cường giả đều đem ánh mắt thả trên thân nàng chỉ cần có thể cưới nàng tới tay liền mang ý nghĩa mình có hy vọng xông phá cực h ạ n đạt tới thần vương cảnh giới thần vương đây là lớn cỡ nào lực hấp dẫn a bắc cực thánh hoàng gừng phạm công khai chọn rể đương nhiên cũng là muốn vì chính mình kiếm lấy đầy đủ lợi ích nhi tử nữ nhi hắn còn nhiều rất nhiều hy sinh một cái hắn căn bản không thèm để ý chút nào ứng ước đến đây chọn rể bao quát tần vũ ở bên trong khuê nhân hầu thân đ ồ phạm chu hiển đoan mục ngọc bọn người theo thứ tự sắp xếp xuống dưới khoảng chừng m ộ ư ơ i tám vị sau tuyển người những người này trên cơ bản đều cùng các đại thần vương có nói không nên lời quan hệ không đơn giản tần vũ năm người cái khác m ộ ư ơ i ba người có thể trải qua cơ sở sàng chọn từng cái địa vị cũng không thấp yếu nhất tối thiểu nhất là hoàng tử một cái cấp bậc khương lập nhi dù sao không có khả năng gả cho mười tám người thế là liền do bắc cực thánh hoàng phu nhân họ thuần vu nhu định ra quy tắc t ỷ thí cũng chính là ba kiện lễ vật ba cái danh lệch cái thứ nhất danh lệch mười tám người riêng phần mình xuất ra một kiện đại biểu mình thực tình thành tâm lễ vật cái thứ hai danh lệch thì là mười tám người đều cầm ra một kiện nhất dụng tâm lễ vật món lễ vật này không tại quý giá chỉ ở nó mới kỳ cùng các phương diện bị định thành nhất dụng tâm món kia lễ vật tiến vào hiến kia lễ vật người ứng cử liền coi như là trúng tuyển cái thứ ba danh n lệch chính là so lễ vật quý giá mục đích tự nhiên là vì thấy rõ tuyển thủ thực lực cùng địa vị cửa thứ nhất so tài mở ra vì phán định ra ai lễ vật chân thật nhất tâm thành tâm gừng phạm đưa ra để mười tám vị người ứng cử đều đến đây sơn hải cung nếu như ai có thể cảm động thiên tôn đạt được thiên tôn lễ vật vậy hắn liền là chân thành địa nếu như chỉ có một người đạt được thiên tôn lễ vật vậy người này trực tiếp thu hoạch được chúng tuyển danh lệch nếu như hai người đạt được thiên tôn lễ vật như vậy chúng thần vương liền căn cứ hai kiện lễ vật phán đoán nó ưu khuyết lại quyết ra ai có thể c h ú n g cử từ thiên tôn trong tay cầu lấy bảo vật ra sao chờ khó khăn nhưng là cho dù là khó khăn đi nữa tần vũ bọn người đến cùng hay là đến vô luận bọn hắn là vì tình yêu hay là lợi ích chưa xong c ò n tiếp 22. 27. Chương 636, Huyền Tiên. 636, mười ngàn năm thời gian phàm nhân một thế không hơn trăm năm mà huyền thiên cơ ở sơn hải c u n g ở một cái chính là mười nghìn năm hắn cùng phiêu vũ thiên tôn luận đạo cùng tiêu giao thiên tôn luận kiếm ngẫu nhiên cùng lôi phạt thiên tôn tranh chấp tu vi của hắn nước chạy thành sông thuận lợi bước vào huyền tiên tri cảnh tạo hóa đại đạo có thành cựu có thể tiến vào huyền tiên cảnh cái này mười ngàn năm thời gian cũng không phải là mười ngàn năm mà là hắn lấy thời gian đại đạo thôi động ngoại giới vượt qua một năm sơn hải cung bên trong bế q u a n chỗ vượt qua một mươi năm nói cách khác hắn lĩnh hội tạo hóa đại đạo một mươi ngồi một mươi ngàn tổng cộng một trăm i triệu năm một trăm i triệu năm thời gian hắn cùng sớm đã bắt đầu lĩnh hội tạo hóa đại đạo phiêu vũ thiên tôn luận đạo thu hoạch há có thể không tiểu phiêu vũ thiên tôn tự thành liền thiên tôn đến nay cảm nộ tạo hóa mấy ngàn n ước năm thậm chí càng dài mà huyền thiên cơ bản thân tinh thông ngũ hành đại đạo đối ngũ hành tường sinh tướng g a m vũ trụ cơ bản biến hóa rõ ràng trong lòng lại cùng nữ hoa hậu nhân triệu linh nhi song tu nộ một tia tạo hóa chân lý bây giờ trao đổi tâm đắc cảm xúc cực sâu cái này một trăm triệu năm hắn rốt cục nộ được tạo hóa đại đạo tiến vào đến huyền chi lại huyền huyền tiên cảnh giới sơn hải cung bên trong huyền thiên cơ một tay một chén trà thơm tay kia vuốt vuốt một cái bình bát cái này trong suốt bình bát không biết là cái gì chế tác phảng phất là thứ giống như thiên tinh thạch tại kia bình bát bên trong là hàng tinh cắt sỏi đang chạy không có sai giống như là hàng tinh cắt sỏi liếc nhìn lại liền có thể trông thấy kia một bình bắt cắt sỏi tựa như là áp xúc vô số hàng tinh kia bình bắt chính là một cái nho nhỏ tinh vực hàng tinh bị luyện hóa ở trong đó tại kia hàng tinh cắt sỏi bên trong có một tôn tinh thần tại dựng dục xem ra giống như một đứa bé nhưng là ai đều không thể phủ nhận cái này hài nhi khủng bố lực lượng cơ hồ có một loại vô cùng lớn hương vị vô lượng hàng xa chật chật đạo hưu cái này đã qua vạn năm luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo vô lượng huỳnh cát thực là không tồi phiêu vũ thiên tôn đánh giá vô lượng hàng xa tán thưởng không thôi lấy ánh mắt của hắn hoàn toàn có thể thấy được cái này hồng mông linh bảo đáng sợ chỗ một hạt hà ạ cát chính là một cái thế giới cái này vô lượng hàng xa một khi tế lên chính là một cái vũ trụ cơ hồ có thể ngang qua toàn bộ thần giới hắn cùng nguyên thủy đại thiên tôn tìm hiểu được tạo hóa vi diệu lấy một đạo tạo hóa bất diệt linh quang sáng tạo diễn sinh thế giới lại có hồng mông chi khí tế luyện này bảo khiến cho cái này vô lượng hàng xa đã thành một kiện đại sắc khí cho dù là lợi hại nhất thần vương cũng trốn không được vô lượng hàng xa tùy ý một k í c h nếu không có phiêu vũ đạo h ư u tương trợ giúp ta tạo hóa có thành tựu i cái này vô lượng hàng xa lại há có thể luyện chế mà thành huyền thiên cơ cũng làm mỉm cười lời nói nguyên thủy đạo h ư u quá khiêm tốn phiêu vũ thiên tôn liên tục k h o á t tay cười nói như không phải đạo h ư u cái này một đạo tạo hóa linh quang cho dù ta lĩnh hội lại nhiều năm cũng khó có thể lĩnh ngộ tạo hóa chi v i d i ệ u nói đến hay là ta phải đa tạ cảm ơn đạo hữu bây giờ tạo hóa có thành tựu i cái này siêu thoát có đường a n h ờ có phiêu vũ đạo hữu n h ờ có nguyên thủy đạo hữu ha ha người ta cần gì phải làm thái độ như thế không bằng phẩm một chén trà thơm nhìn cái này sơn hải cung bên ngoài bọn tiểu bối biểu hiện như thế nào huyền thiên cơ lên tiếng nói như thế rất tốt phiêu vũ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tần vũ nhưng cũng không có nhiều lời sơn hải cung trước phong vân hội tụ bởi vì lấy c h ọ n rể sự tình tần vũ khuê nhân hầu thân đồ phạm chu hiển đoan mục ngọc mười tám vị tham gia c h ọ n rể người ứng cử một một rừng đứng ở thông thiên cầu thang trước đó nhìn một cái kia một tầng lại một tầng cổ phát bậc thang một mực hướng lên trên phương kết nối m à đi nối thẳng sơn hải cung chính điện tại trên bậc thang chính điện trước đó trên đất trống hạo tuấn cùng giao lâm hai người tranh chậm rãi quét mặt đất bậc thang này khoảng chừng chín mươi chín tầng nhiều mỗi một tầng bậc thang đều là cổ phát tông hát sắc tại bậc thang mặt ngoài còn điêu khắc cỏ một cùng hình ảnh đương nhiên đó là thần giới nổi danh thông thiên đài giai trong truyền thuyết chỉ cần không phải thần vương cao thủ có thể leo lên cái này chín mươi chín tầng thông thiên đài giai như vậy thiên tôn thì nhất định sẽ hiện thân gặp h ắ n chỉ là truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết hư vô m ở mịt không có nửa điểm căn cứ đoan mộc h u n h đã lâu không gặp mắt thấy mọi người đến hai người liền vội vàng nên đón hạ o tuấn gặp một lần đoan mục ngọc lúc này mở miệng cười đoan mục ngọc giờ phút này cũng nói là đã lâu không gặp cách lần trước chúng ta gặp mặt cũng đầy đủ có tám triệu năm đúng hạ o tuấn người thân là tiêu giao thiên tôn địa môn người cái này tám triệu năm qua nhưng từng gặp tiêu giao thiên tôn đoan mục ngọc đồng thời đối tần vũ liền nói tần vũ m i n h hai người này theo thứ tự là tiêu giao thiên tôn địa môn người hạ o tuấn cùng lôi phạt thiên tôn địa môn người giao lâm tần vũ gặp qua hạ o tuấn giao lâm hai vị tần vũ hơi hành lễ nói kia hạ o tuấn đối tần vũ mỉm cười sau đó mới bất đắc dĩ cười trả lời đoàn mục ngọc đoàn mục huynh thiên tôn hắn là tiêu giao tứ phương ta t ử bái nhập thiên tôn muôn hạ cũng liền bắt đầu một đoạn thời gian hắn chỉ đạo ta tu luyện mà sau đó hắn liền để ta tự sinh tự diện thứ ngươi lần trước đi đến bây giờ tám triệu năm qua ta một lần chưa thấy qua thiên tôn hạ o tuấn nói nhìn về phía một bên trung niên mỹ phụ người cái này giao lâm so vận khí ta tốt chút tại trước đây ít năm còn gặp qua lôi phạt thiên tôn một lần đoan mục ngọc đối bên cạnh tần vũ cười nói tần vũ huynh nghe tới đi ngay cả hai vị này thiên tôn môn nhân đều rất khó được nhìn thấy thiên tôn một lần chúng ta lần này muốn gặp được thiên tôn đặt được bọn hắn ban cho lễ vật độ khó nhưng là phi thường lớn tần vũ nghe nói hai cái vị này theo thứ tự là tiêu giao thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn môn nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi hai vị một người là tiêu giao thiên tôn môn nhân một người là lôi phạt thiên tôn môn nhân kia phiêu vũ thiên tôn đâu hắn nhưng có môn nhân hạo tuấn giao lâm hai người nhìn nhau đều cười ra đoan m ộ t ngọc thì là đối tần vũ nói tần vũ ngươi đối phiêu vũ thiên tôn biết quá ít cái này phiêu vũ thiên tôn chính là ba đại thiên tôn bên trong thần bí nhất cũng khó gặp nhất tới đất một cái đừng nói ngươi chính là bảy đại thánh hoàng nhìn thấy phiêu vũ thiên tôn số lần đoán chừng cũng ít đáng thương hai ta bái nhập hai vị thiên tôn môn hạ qua nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua phiêu vũ thiên tôn một lần mà lại phiêu vũ thiên tôn tính tình quái dị vô cùng cũng chưa bao giờ có môn nhân giao lâm cũng mỉm cười nói h ạ o tuấn càng là thấp giọng nói phiêu vũ thiên tôn phi thường lợi hại hai vị khắc thiên tôn lẫn nhau thường xuyên sẽ náo chút mâu thuẫn thế nhưng là bọn hắn xưa nay không dám cùng phiêu vũ thiên tôn náo mâu thuẫn đâu bất quá thằng đến gần nhất tình huống mới có biến hóa ồ t ầ n vũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi ra sao biến hóa hảo tuấn thấp giọng nói mười nghìn năm trước đó thần giới chấn động các ngươi hẳn là đều cảm thấy được đi ta nói với các ngươi đó là bởi vì lúc ấy có một cái lai lịch không rõ cao thủ thần bí cùng cao cao tại thượng thiên tôn tranh c h ư ớ c á i gì nghe vậy mọi người không khỏi giật n à cả mình đoan mục ngọc sợ hay nói thần giới bên trong lại có người dám khiêu chiến thiên tôn hắn không muốn sống sao hạo tuấn cười khổ nói ban sơ ta cũng cho là như vậy bất quá về sau sự thật nói cho chúng ta biết cái này cao thủ thần bí thực lực thật là cường hoành khủng bố đích xác giao lâm cũng là cười khổ nói lúc trước hắn cùng ta sư lôi phạt thiên tôn tranh chấp đánh cho thiên địa rúng động cuối cùng phiêu vũ thiên tôn xuất thủ tại khẩn cấp quan đầu ngăn cản hai người sau đó phiêu vũ thiên tôn mời hắn tại phiêu vũ điện tạm cư cái này vạn năm qua cùng ba đại thiên tôn cùng ngồi đàm đạo sơn hải cung bên trong khoảng thời gian này xem như náo nhiệt lên mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù đều là thần giới tầng cao nhất nhân vật nhưng là nhưng cũng không chút nào biết thần giới bên trong khi nào thêm ra như thế một vị có thể so thiên tôn cao thủ mạnh mẽ tân vũ hiếu kỳ hỏi hai vị cũng biết vị này cao thủ thần bí họ gì tên gì hạo tuấn lắc đầu ứng tiếng nói mặc dù chúa tể sơn hải cung bên trong nhưng là chúng ta cũng không thể lúc thường gặp được thiên tôn cái này cao thủ thần bí tính danh nơi nào là chúng ta có thể theo dõi mọi người mặc dù khó nén trong lòng hiếu kỳ kia hừng hực bắt quái chi hỏa nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận hạ tuấn thực sự nói thật đây vốn là cái cường giả vi tôn thế giới thân là kẻ yếu bọn hắn cái kia dám tùy ý đi nhìn trộm cường đại hơn bọn hắn quá nhiều tồn tại đúng lúc này c h ậ n nghe giao lâm cười lên tiếng chu hiển điện hạ chu hiển xem xét là giao lâm lúc này liền muốn hành lễ giao lâm thì là lên tiếng nói thiên tôn hắn vừa mới truyền lệnh để chu hiển điện hạ nhập điện tới cái này giao lâm chính là lôi phạt thiên tôn môn nhân nàng cái gọi là t h i ê n tôn tự nhiên là lôi phạt thiên tôn chu hiển hơi sững sờ sau đó trên mặt chính là một trận cuồng hỉ khuê nhân hầu mấy người không khỏi hướng chu hiển nhìn lại trong mắt đều hiện lên một tia khó nén đố kỵ miệng bên trong đều thấp giọng nói tuần này hiển chu hiển vừa tới cái này lôi phạt thiên tôn truyền lệnh liền đến thiên vị quá rõ ràng đi tần vũ nghe vậy trong lòng không khỏi vì đó một trận khó thở chu hiển giờ phút này khắp khuôn mặt là tiêu dung đối tần vũ cùng một nhóm người khiêm tốn khẽ cười nói chư vị ta chưa hết đi gặp mặt thiên tôn cũng nguyện gia vị có thể có được thiên tôn ban cho nói chu hiển liền từng bước một leo lên tam đại thiền điện bên trong lôi phạt điện bậc thang trèo lên đến phía trên đi đến giao lâm bên cạnh thời điểm chu hiển còn phi thường hữu lễ hành lễ giao lâm sư tỷ tạ ơn giao lâm cũng là mỉm cười sau đó dẫn chu hiển tiến vào lôi phạt điện thấy cảnh này trăng cảnh tần vũ đoan mục ngọc đám người đ ấ y lòng đều cảm giác khó chịu thậm chí khuê nhân hầu mấy người cũng bắt đầu tức giận bất bình thật không nghĩ tới cái này lôi phạt thiên tôn rõ ràng như thế thiên vị nhà mình văn bối bắc cực thánh hoàng cho chúng ta chuẩn bị thời gian khoảng chừng mười năm cái này lôi phạt thiên tôn vì sao không chờ thêm hai ba năm lại triệu tuần này hiển ngược lại tuần này hiển vừa đến sơn hải cung hắn liền trực tiếp hiện thân thấy chu hiển thiên vị quá rõ ràng nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy cho dù là trong lòng mọi người lại thế nào không cân bằng cũng là vô dụng sửa đổi không được nửa điểm hiện thực ai kêu chu hiển là lôi phạt thiên tôn hậu duệ mọi người liếc nhau nhao nhao ngồi ngay đó bắt đầu bình phục tâm cảnh của mình đã không có cửa sau có thể đi như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng đi xông vào một lần trước mắt thông thiên đài giai thần vương phía dưới cho tới bây giờ chưa từng có người đ ă n g đỉnh qua thông thiên cầu thang lấy bọn hắn giờ này khắc này tâm cảnh tự nhiên là không dám tùy tiện đạp lên hồi lâu mọi người nhao nhao bắt đầu thử nghiệm đạp lên thông thiên cầu thang mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng thế nhưng là cái này thông thiên cầu thang như thế nào tốt như vậy trèo lên một cái hai cái ba cái nhao nhao ngã xuống thảm tao thất bại tần vũ trọn vẹn leo lên thứ chín mươi sáu tầng nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống mà vào lúc này lôi phạt điện phương hướng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chu hiển lại nắm lấy một thanh màu đen như ý ra lôi phạt điện mỉm cười từng bước một đi xuống cầu thang sau đó nhìn thấy tần vũ cùng một nhóm người mỉm cười đi tới tần vũ h u n h ngươi cái này là thế nào rồi ta tiến vào lôi phạt điện trước đó ngươi còn rất tốt điện hiện tại làm sao thụ thương rồi mặc dù trong lòng tức giận nhưng là tần vũ hay là cưỡng ép đệ xuống trong lòng bất bình cùng l ử a giận ra vẻ lạnh nhạt tiếng vang đáp không có gì phiêu vũ trong điện ngồi đối diện hai người ngoài núi hết thảy tự nhiên tất cả đều tại hai người trong mắt nguyên thủy đạo hữu cái này gọi tần vũ tiểu gia hỏa chính là đạo hữu đệ tử a phiêu vũ thiên tôn cười nói hiện tại hắn thế nhưng là tại phan nàn mình không có một cái tốt hậu trường đi huyền thiên cơ lạnh nhạt cười nói cái này đang lâm thông thiên đài cũng là một loại cơ duyên bằng vào mình thông qua có một chút chỗ tốt húng chi bọn tiểu bối những này v i ệ c vặt chúng ta cần gì phải nhúng tay lôi phạt cái thằng này xuất thủ ngược lại là lộ ra khí lượng không đủ phiêu vũ thiên tôn nghe vậy mỉm cười nói đạo hữu liền không sợ mình đệ tử thua lần này so tài thua không thua ta có lo lắng hay không ta lo lắng chính là tiểu đồ bên trên cái này sơn hải cung phiêu vũ đạo hữu tặng đồ vật còn không bằng ta luyện chế vô lượng hàng xa vậy ngươi phiêu vũ mặt mũi coi như nem lớn ha ha phiêu vũ nghe vậy không khỏi cao giọng cười to thân ảnh lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa nô、no, đồ nhi ngoan một trăm triệu năm không gặp ngươi cuối cùng đến l í n rồi ung dung âm thanh âm vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 637, lại gặp tần vũ 27. i mươi mười ngàn năm hoặc là một trăm triệu năm huyền thiên cơ lại gặp được tần vũ cái này đứa đồ nhi tốt hay là dựa vào nguyên tắc như vậy được lưu tinh lệ thích tiểu cô nương khương lập nhi phi thăng tới thần giới đổi tới tham gia chọn rể vì trong lòng tình cảm chân thành tần vũ đem hết khả năng leo lên thông thiên cầu thang khát vọng đạt được thiên tôn triệu kiến thông thiên cầu thang thông thiên cầu thang lần lượt leo lên lần lượt rơi xuống vô luận như thế nào đến chết cũng không đổi c h ọ n vẹn gần thời gian nửa năm hắn chưa từng có từ bỏ dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại thứ chín m ư ờ i bảy tầng không có có thể tiến thêm một bước nhưng hắn lại vẫn không có từ bỏ không ngừng nếm thử lần này hắn tại thứ chín mươi bảy tầng bên trên đã đứng thẳng gần nửa canh giờ chung quanh thân thể không gian chi lực phi thường trôi chạy biến hóa phi thường xảo diệu chống cự lần lượt công kích không sai biệt lắm có thể sung kích tần vũ ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên phóng ra một bước cơ hồ tại đạp lên thứ chín mươi tám tầng ngáy mắt tần vũ lập tức liền cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái thế nhưng là hắn lại không để ý chút nào vứt bỏ hết t h ể lo lắng lại đến một bước thứ chín mươi chín tầng tần vũ vừa leo lên thứ chín mươi chín tầng liền cảm thấy một cô không thể ngăn cản không gian áp bách cả người không có chút nào sức chống cự bị trực tiếp đánh xuống đi ẩm trung điệp càng rơi trên mặt đất tần vũ cả người xương cốt tức thì bị áp bách đoạn mất mấy cây máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất thế nhưng là giờ khác này hắn trên mặt lại tràn đầy mỉm cười mặc dù thời gian rất ngắn thế nhưng là ta chí ít leo lên thứ chín mươi chín tầng tần vũ cảm thấy cả người nhịp tim tăng lên nếu như thiên tôn nhóm thủ tín ta leo lên kia chín mươi chín tầng bọn hắn nên hiện thân thấy ta hắn s o n g quyền kìm lòng không được nắm chặt thân thể đều hơi có chút rung động trong đầu được từ sinh mệnh thần vương lưu tinh lệ bắn ra lục sắc q u a n mang đảo mắt công phu tần vũ thương thế liền bị hoàn toàn chữa trị hắn đứng lên ánh mắt quét về phía ba cái thiền điện có hạo tuấn h xuất hiện tại tiêu g i a o điện cửa điện trước đó cao giọng mở miệng Tần nghị Vũ lúc ự c cuối cùng chuyển chiếu tức, cơ cả ngọc, chu có, chỉ có kinh kinh, khó người, thiên đài dai 99 tầng, tiêu giao thiên tôn vừa mới đến chiếu lệnh để tần vũ nhập tiêu giao điện thiên lời mọi người hiển người tại tin. bên trên thông tầng, tôn đến lệnh, Tần nhập tôn. Nghe trấn đoàn bọn bên trong, nhìn về phía Tần、vũ、phương hướng, trong thấy hồ phía thể gặp quát bao mặt tất một mắt để vừa Vũ về Vũ ấy, lập là l ở này tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tần vũ trực tiếp leo lên tiêu g i a o điện trước điện bục g a i những người này ánh mắt bên trong phần lớn là khâm phục địa mà kia sớm đạt được thiên tôn ban cho địa chu hiển nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu mặc dù hắn cùng tần vũ đều chiếm được thiên tôn ban cho thế nhưng là tần vũ người ta dựa vào là leo lên thông thiên đài giai thứ chín mươi chín tầng mà hắn thì sao đi theo hạo tuấn đi tới tiêu g i a o điện phía sau trong vườn một bước bước vào vườn cửa tần vũ địa tâm lập tức yên t ĩ n h lại nói cho đúng trong vườn loại kia cổ phát yên lặng bầu không khí ảnh hưởng tần vũ tiêu g i a o thiên tôn lấy một thân trường bảo màu tím ám hai mắt màu đỏ làm cho tần vũ cảm thấy không hiểu quen thuộc hắn đánh giá cẩn thận tần vũ một phen trong miệng nhịn không được khen quả nhiên không hổ là đệ tử của hắn từ sơn hải cung thành lập ngươi vẫn là thứ nhất lấy thiên thần cảnh giới đăng đỉnh thông thiên cầu thang người、ừ. nghe vậy tần vũ không khỏi vì đó sững sờ tiêu giao thiên tôn lạnh nhạt cười nói hắn đến xem ra thật cao hứng nghĩ đến nhìn thấy ngươi có thể thành công đăng đỉnh thông thiên cầu thang hắn nhất định rất cao hứng tần vũ vô ý thức theo tiêu g i a o thiên tôn ánh mắt nhìn lập tức huyền thiên cơ thân ảnh chính là tiến vào tầm mắt của hắn n à o n à o hắn nhịn không được kinh hỉ lên tiếng sư tôn tiểu vũ ngươi đến rồi huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng vô vô tần vũ bà vai khen quả nhiên không hổ là ta nguyên thủy đại thiên tôn đệ tử không cho vi sư mất mặt tiêu g i a o đạo h ư u còn xin đạo h ư u thả lại màu a nguyên thủy đạo h ư u cái kia đại thiên tôn lớn c h ữ có thể bỏ đi a nghe là lạ bất quá ta thân ra quá nhỏ chỉ có thể cho một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo tiêu giao thiên tôn nói chật chật nhị lưu đạo hưu còn thật không ngại lấy ra được đến ta tùy ý luyện chế một kiện chính là nhất lưu huyền thiên cơ lắc đầu thở dài tân vũ ở một bên nghe được cả người toát mồ hôi lạnh hắn nhịn không được trong lòng lên tiếng sư tôn a ngài ra châu thổi đầy trời vang cái này nhất lưu hồng mông linh bảo là có thể tùy tiện luyện chế ra đến sao vạn nhất thổi pha trời chọc giận người ta thiên tôn vậy nhưng làm sao tốt nhưng tiêu g i a o thiên tôn biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn cũng không có như hắn trong dự liệu nổi giận ngược lại một bộ không thể làm gì bộ dáng trong miệng yếu ớt thở dài nói nguyên thủy đạo hưu tạo hóa chi tinh rượu nhưng từ không sinh có cả đời văn vận tiêu g i a o nơi nào hơn được cái này bích t u y ể n hồ lô chính là năm đó ta tại trong vũ trụ du đãng trong lúc vô tình phát hiện một kiện linh bảo ngươi cầm đi đi tiêu g i a o thiên tôn lật tay ở giữa một cái màu đồng cổ hồ lô xuất hiện tại trên bàn tay đang khi nói chuyện kia bích t u y ể n hồ lô liền từ tiêu giao thiên tôn trong tay trôi nổi trực tiếp trôi giạt đến tần vũ trước mắt tần vũ tiếp nhận cái này bích t u y ể n hồ lô lúc này trước giọt một giọt máu tươi giọt một giọt máu tươi bất quá là luyện chế hồng mông linh bảo bước đầu tiên chỉ khi nào nhỏ xuống c h ỉ ít tần vũ có cái này bích t u y ể n hồ lô trưởng k h ô n g quyền bích t u y ể n hồ lô nhưng phong thích bích suối trói buộc công kích tần vũ lập tức liền biết bích t u y ể n hồ lô đại khái công dụng đồng thời đáy lỏng đối bích tuyển hồ lô địa cấp đừng cũng có đại khái chắc định cái này bích tuyển hồ lô chính là một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo có thể ban cho ta một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo đã rất không tệ tần vũ rất thỏa mãn bởi vì hắn biết nhất lưu hồng mông linh bảo tại toàn bộ thần giới đều là cực kỳ hiếm thấy địa toàn bộ thần giới tuyệt đại đa số thần vương dùng vũ khí đều là nhị lưu hồng mông linh bảo lúc trước tượng thần xa hầu viên cũng là bởi vì luyện chế ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo mới được phong làm tượng thần địa bởi vậy có thể biết nhất lưu hồng mông linh bảo chi hiếm thấy huyền thiên cơ lại vẫn không hài lòng nhịn không được oán trách lên tiếng nói cái đồ chơi này bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái nhị lưu hồng mông linh bảo thôi thần diệu cũng là có hạn tiêu g i a o ngươi đường đường một cái thiên tôn xuất ra như vậy một kiện đồ vật không khỏi cũng có chút quá mức keo kiệt đi tiêu g i a o thiên tôn lúc này trận mắt ít đến cái này hồng mông linh bảo lại không phải ven đường rau cải trắng có bản lĩnh ngươi cho ngươi đ ổ đệ mấy món nói hết ngồi châm chọc huyền thiên cơ nhẹ h ừ một tiếng đưa tay ở giữa một cái ba mươi ba trọng hoàng kim tháp hiện hiện ra vứt cho tần vũ đây là hạo thiên tháp chính là sư luyện nghĩ đến đủ để có thể so nhất lưu hồng mông linh bảo hắn từ đột phá huyền tiên h c h i cảnh dĩ vãng cần mình ngưỡng vọng đủ loại thần khí như hoa thiên cốt thế giới bên trong thập đại thần khí như là đông hoàng trung bàn cổ phủ côn luôn kính luyện yêu hồ loại hình hắn đều có thể luyện chế mà ra bây giờ đưa cho nhà mình đồ chính là hắn tự mình luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo hạo thiên tháp Thế tìm chút Tạo trung tạo vật Nhất vật. tần tiếp tới một chút, tả hồng ngông chi khí nhìn như chân quý, nhưng muốn tìm chút đến, cũng không phải việc khó.、Tạo、hóa chi diệu, nhưng diễn hóa sinh. Bây giờ, hắn chính là tạo vật chủ.、Nhất、nghiệm sinh hỷ, nhìn chàn Hưng phấn, hưng phấn, khó mà diễn tả bằng lời hưng đến, giới ngông cũng giờ, vàng lòng bằng việc vi diệu, diễn đại vội đi vui diễn lời này, muốn vạn là mà Bây đầy Kêu quý, vũ phấn. vẻ. cho tới nay hắn nhất lo lắng chính là mình bây giờ không có một cái đủ rất cường lực chỗ dựa nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cái này lo lắng có được một cái thực lực có thể so thiên tôn sư phụ hắn còn dùng sợ hãi những cái kia thần vương sao liền xem như đối đầu có lôi phạt thiên tôn làm hậu trường c h ú hiển hắn cũng không sợ hãi chút nào nhiều tạ ơn sư tôn tần vũ nhịn không được cung kính túi đầu tiêu g i a o thiên tôn mở to hai mắt nhịn nhịn không được nói đạo hưu quả nhiên rất giàu có huyền thiên cơ cười ha h a nhìn về phía tần vũ lo lắng nói đồ nhi cứ việc đi tranh ngươi tất sẽ có được ngươi muốn công bằng ai dám ngăn trở vi sư đánh gãy chân của bọn h ắ n tần vũ cùng tiêu giao thiên tôn đồng thời im lặng cái này tuyên ngôn quả nhiên bá khí h ắ n tần vũ p h ủ tiêu giao thiên tôn cũng p h ủ c h ư a xong còn tiếp 22. chương 638, vô lượng hàng xa 27. tần vũ mang theo nguyên thủy đại thiên tôn cùng tiêu giao thiên tôn ban thưởng rời đi sơn hải cung đồng thời mang về một tin tức phiêu vũ thiên tôn cũng tại sơn hải cung p h ủ cận ở trên đảo dẫn tới đông đảo người ứng cử cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hành trình tần vũ l o a n mục ngọc khuê nhân hầu thân đồ phạm bốn người thì là cùng nhau đằng không bắt đầu tại sơn hải cùng chung quanh mấy ngàn hòn đảo tìm kiếm phiêu vũ thiên tôn hành trình thời gian trôi qua ngay từ đầu tần vũ bốn người còn cùng một chỗ về sau mọi người cũng phân ra hơn ba tòa đảo mỗi một hòn đảo phạm vi đều không nhỏ toàn bộ tìm một lần đều là muốn một đoạn thời gian rất dài đ i ệ đảo mắt chính là ba năm qua đi ba năm thời gian tham gia c h ọ n rể mười tám người đã đem hơn ba nghìn tòa đảo c h ọ n vẹn tìm nhiều lần thế nhưng là không ai tìm tới phiêu vũ thiên tôn hoặc là đã có người tìm đến phiêu vũ thiên tôn nhưng lại không có đối ngoại công khai thẳng đến có một ngày tần vũ đi vào một vùng biển hoa trước mắt đột ngột xuất hiện một người hướng về hắn đi tới người đến là một tuấn mỹ lanh khốc người thanh niên một bộ trưởng bảo màu đen kim sắc viên rịa mái tóc dài màu bạc kia dài tới phần eo một đôi hai con ngươi màu bạc sau đầu mọc lên như làm à o đồng dạng ba cây sừng dài màu đen cái này tóc bạc mắt bạc có ba cây hắc giác người trẻ tuổi băng lánh như vạn niên hàn băng giờ phút này trên mặt hắn lại có vẻ mỉm cười như là mưa thuận gió hòa đồng dạng mở miệng nói tần vũ ngươi tốt ngươi ngươi tốt tần vũ kinh ngạc lên tiếng trả lời mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là hắn hay là hiểu rõ ra người trước mắt tựa hồ là cố ý tìm đến mình sư tôn nói tần vũ huynh sắp đại hôn cho nên ra lệnh cho ta đưa tới ba kiện lễ vật lấy làm chúc mừng cái này tóc bạc mắt bạc người trẻ tuổi lật tay ở giữa ba kiện vật phẩm liền c h ố n g rông xuất hiện một viên màu đỏ viên trâu một thanh mặt ngoài có hào quang màu đỏ như máu lưu chuyển màu đen chiến đao một kiện lóe lên hào quang màu tím lộng lấy vũ ý ỉa ba kiện bảo vật vậy mà tất cả đều là hồng mông linh bảo kiếm ngân đồng người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chăm chú lên tần vũ sau đó cười nhạt chỉ điểm ba kiện vật phẩm nói cái này màu đỏ viên trâu chính là hỏa nguyên linh châu hỏa nguyên linh châu công hiệu kỳ lạ vô so tần vũ huynh nhỏ máu nhận chủ sau liền sẽ biết được nó thần thông chỗ đây là sư tôn hắn đưa cho tần vũ huynh tương lai hải tử sử dụng địa tần vũ không khỏi một trận ngạc nhiên đưa cho mình hải tử mình thế nhưng là còn chưa có kết hôn mà cái này ngân ngân đồng người trẻ tuổi địa sư tôn n g h ĩ thật đúng là đủ xa địa kia ngân ngân đồng người trẻ tuổi chỉ hướng kiện vật phẩm thứ hai cũng chính là kia một thanh mặt ngoài có hào quang màu đỏ như máu lưu chuyển màu đen trên đao cái này chiến đao vì la vũ đao đương nhiên tần vũ sợ là không cần sử dụng cái này linh bảo cái này linh bảo tần vũ ngươi có thể cho ngươi tương lai thê tử sử dụng cũng có thể cho ngươi những thân nhân khác sử dụng tần vũ chỉ có thể ở một bên nghe kia ngân ngân đồng người trẻ tuổi chỉ hướng kiện vật phẩm thứ ba cái này vũ y ý, ý, ý chính là sư tôn trước đây không lâu vì tần vũ ngươi đại hôn tự mình luyện chế một kiện vũ y ý, ý, ý, ý tên là tử lâm vũ y ý, ý, ý, ý, ý chỉ cần tần vũ ngươi thê tử mặc vào món này từ lâm vũ y ý, ý, ý, ý, ý. toàn bộ thần giới có thể tổn thương nàng người liền không nhiều tần vũ cả người tinh thần hoàn toàn ở vào một loại phấn khởi trạng thái t ử lâm vũ y ỉa một kiện phòng ngự tính linh bảo hắn vừa được một kiện hạo thiên tháp lại được một kiện t ử lâm vũ y ỉa tại hạ tần vũ không biết ngươi địa sư tôn là tần vũ nhìn về phía ngân đồng người trẻ tuổi cái này ngân đồng người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng tần vũ sư tôn ta thân phận ngươi cũng không cần hỏi cùng thực lực ngươi tới đất thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết cũng tự nhiên sẽ biết ngươi cùng ta sư tôn ở giữa quan hệ ta và ngươi sư tôn ở giữa quan hệ tần vũ trong lòng một mảnh tại hạ nhiệm vụ hoàn thành cáo tử ngân đồng người trẻ tuổi hơi không người một cái sau đó cả người liền hư không tiêu thất chỉ để lại phiêu p h ù ở giữa không trung ba kiện vật phẩm nói đi là đi tần vũ trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười không có lưu lại tính danh thậm chí một chút tin tức đều không có lưu lại liền đem ba kiện hồng mông linh bảo thả ở trước mặt mình xem ở phiêu phủ ở giữa không trung ba kiện hồng n g ô n g linh bảo tần vũ c ư ờ i thở dài một tiếng cũng không thể liền thả ở đây một tay phất lên ba kiện linh bảo liền đến tần vũ trước mặt cái này ba kiện hồng n g ô n g linh bảo là cấp bậc gì đâu tần vũ ngứa ngay trong lòng địa lúc này ba giọt máu tươi bay về phía ba kiện vật phẩm trực tiếp dung nhập trong đó thế nhưng là biết cái này ba kiện hồng n g ô n g linh bảo tin tức về sau tần vũ cả người liền phảng phất bị trời xét đánh c h ú n g đồng dạng ngây ngốc đứng tại kia cái này cái này ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo phiêu vũ đạo hữu ân phụng sư tôn của hắn chi mệnh cho đồ đệ của ta đưa nhất lưu hồng mông linh bảo như vậy cái này quan hệ có chút l o ạ n à. sơn hải cung bên trong huyền thiên cơ nháy con mắt có chút nghiền ngẫm như tần vũ cùng hồng mông trưởng khống giả lâm m ô n g trở thành huynh đệ như vậy làm tần vũ sư tôn hắn chính là cái này hồng mông trưởng khống giả sư thúc ba sẽ bị một bàn tay trục chết hắn bây giờ mặc dù là huyền tiên nhưng gặp đại thế giới này chi chủ sợ còn không phải là đối thủ bất quá hắn bây giờ tựa hồ có liều mạng khả năng tạo hóa chi đạo viên mãn liền có tiến giai kim tiên khả năng chỉ đợi thời gian đại đạo càng thêm tinh tiến vào hắn liền bước vào kim t i ê n cảnh kim tiên l ĩ n h ngộ mộ một k i a bất hủ huyền bí kia lại là một loại huyền chi lại huyền vô thượng cảnh giới huyền thiên cơn ặ n g lại tại sơn hải cung đà tọa mà hắn đồ nhi ngoan tần vũ đ ợ i thì đến mười năm kỳ đầy gấp không thể cũng h theo mọi người trở lại bắc cực Thánh Hoàng ờ người trở mọi lại Điện. Bắc Cực c may mà cái này b à kiện nhất lưu hồng mông linh bảo nếu không tại bắc cực thánh hoàng thê tử họ thuần vu nhu thiên vị phía dưới chỉ sợ tần vũ chưa hẳn có thể cướp đoạt cái thứ nhất danh lệch tuy theo chính là cái thứ hai danh lệch tranh đoạt cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào dịch phong thần vương có h u y ễ n linh kính cái này chân quý kỳ bảo phía trên tại tranh đoạt h u y ễ n linh kính trên đường tiến vào huyễn cảnh lịch luyện trong mọi người đoan mục ngọc một khi đốn ngộ kham phá thần vương cảnh giới lập tức thiên địa chấn động bên trên bầu trời lôi điện đua tiếng điên cuồng lấp lõe đồng thời các loại nhan sắc đá mây tụ tập ở trên không hết thẻ bảy sắc bảy sắc tường vân không ngừng tụ tập lôi điện như đồng du rắn đồng dạng tại bảy sắc tường vân bên trong du đãng đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh động toàn bộ thần giới cũng bao quát sơn hải cung bên trong lĩnh n g ộ tạo hóa thời gian huyền diệu huyền thiên cơ hắn tất nhiên là biết chỉ sợ rất nhanh tần vũ liền phải tao nộ nhân sinh cái thứ nhất hoạt thiết lô túi sạch bóng cho dù hắn hao hết tâm huyết những cái kia thần giới thánh hoàng thần vương nhóm vẫn như cũ đem cái thứ hai danh ngạch phán cho chu hiển thần giới chấn động ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại bắc cực thánh hoàng thường phạm trọn rể trên đại hội thần vũ đầy cõi lòng lòng tin muốn cướp đoạt cái thứ hai danh ngạch nhưng là hiện thực lại làm cho hắn kiến thức đến vận mệnh tàn khốc cho dù hắn hao hết tâm lực cái thứ hai danh ngạch hay là rơi vào đến chu hiển trong tay cái thứ ba danh ngạch nhất định phải đạt được mà lại ta xính lễ chính là kia hơn trăm mười ngàn hạ phẩm thiên thần khí ta cũng không tin kia chu hiển còn có thể lập bàn nếu như đạt được hai cái danh lệch xính lên một triệu kiện hạ phẩm thiên thần khí đều thua lời nói hử kia tần vũ trong lòng sát ý tại sinh sôi bất quá bây giờ hắn còn tại ẩn nhẫn dưới mắt hết thảy còn chưa tới danh giới cuối cùng của hắn hắn còn đang suy nghĩ để lập nhi quang minh chính đại gà cho mình nhưng sự tình một khi chạm đến danh giới cuối cùng của hắn thậm chí muốn cướp đi mình lập nhi hắn liền không khả năng t ạ i ẩn nhẫn vì cái thứ ba danh lệch tần vũ dốc lòng bế quan luyện khí rốt cục một phen cố gắng về sau l u y ệ n chế thành công ra hắn nhân sinh bên trong kiện thứ nhất nhất lưu hồng mông linh bảo mười ngàn liễu linh bảo xuất thế hồng vân che trời khôn cùng địa thiên không từ các nơi phóng tới từng đầu các loại lôi điện vô số các loại lôi điện như là khói lửa đồng dạng trói lọi chiếu sáng toàn bộ thần giới cuối cùng vô số địa lôi điện hối tập mã thành hình thành một đạo thất thải địa lôi điện trực tiếp hướng phiêu tuyết thành một phủ thẳng oanh mà hạ nhất lưu hồng m ô n g linh bảo hiện thế đại biểu cho kế lúc trước thần giới thứ nhất thần tượng mê thần điện chủ nhân xe đợi viên về sau mới tượng thần xuất hiện trừ gia tấn cấp thần vương đã rời khỏi lần này chọn rể lớn so đoan m ộ c ngọc bên ngoài bao quát chu hiển ở bên trong mười sáu người đều rất thẳng thắn từ bỏ cái thứ ba danh lệch tần vũ không phế chút sức lực lấy được thắng lợi tùy theo chính là hạ xính tần vũ không chút do dự xuất ra gần đây luyện chế mà ra nhất lưu hồng n ô n g linh bảo mười ngàn liễu vì khương lập nhi hắn sẽ không tiếc nhưng mà cùng lúc đó lôi phạt thành đồng dạng cho ra đủ để khiến gừng phạm vì đó động dung xính lễ gừng phạm huynh lần này ta chu ra xính lễ chỉ là một cái tin cộng thêm một cái hứa hẹn ta thay ta nhi trước không g i ả n g buộc nói cho ngươi một tin tức tại trong vòng ngàn năm thiên tôn núi đem lần nữa giáng lâm chắc hẳn gừng phạm huynh minh bạch thiên tôn núi giáng lâm hà nghĩa sáu nghìn mười ngàn trăm triệu năm trước thiên tôn núi giáng lâm thành t i ự u tiêu giao thiên tôn mà lần này ai lại sắp thành vì thiên tôn đâu mỗi một vị thần vương đều có cơ hội về phần hứa hẹn chính là phụ thân ta lôi phạt thiên tôn chính miệng hứa hẹn một khi gừng phạm huynh để cho con của ta chu hiển trở thành khương lập trượng phu kia phụ thân ta lôi phạt thiên tôn sẽ hứa hẹn gừng phạm huynh tại tranh đoạt thiên tôn kỳ nội trong tranh đấu phụ thân hắn sẽ ra tay giúp ngươi một lần đến tại lúc nào xuất thủ từ gừng phạm huynh ngươi đến quyết định thiên tôn a so thần vương càng thêm cao quý quyền uy tồn tại gừng phạm đã là bắc cực thánh hoàng có được chấn tộc linh bảo vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực bản thân đều đã cơ hồ đứng tại thần giới đ ỉ n h phong nhất lưu hồng m ô n g linh bảo cùng tượng thần đối với hắn mặc dù có rất lớn lực hấp dẫn nhưng là so với trở thành thiên tôn lại lại kém xa lần này trọn r ẹ kinh lịch gần ba mươi năm quá trình bên trong họ đoan một c à n g là trở thành thần vương tần vũ chu hiển cung cấp từ được đến thiên tôn ban cho tần vũ c à n g là luyện chế ra nhất lưu hồng m ô n g linh bảo đây đều là đại hỷ sự chọn rể quá trình bên trong phát sinh những này ta cũng vinh hạnh cực kỳ người ứng cử có hai cái tần vũ cùng chu hiển bọn hắn bất kỳ một cái nào đều là phi thường ưu tú nhưng cuối cùng trở thành ta con rể chỉ có một người hy vọng thất bại vị kia không nên quá để ý gương phạm cuối cùng nhìn thoáng qua tần vũ trong miệng chậm rãi lên tiếng nói trải qua nghị sâu tính kỹ ta cuối cùng đã quyết định cuối cùng ta con rể nhân tuyển hắn chính là ừng ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ một lát sau lại nói một đạo hờ hưng âm thanh âm vang lên một cái đại thủ hành không xuất hiện lập tức mọi người liền phát phát hiện mình đã không tại phiêu tuyết thành mà là một chỗ hư vô chỗ một đạo mênh mông ngân hà cát sỏi xuyên qua hư không ẩm ẩm phô thiên cái địa chút xuống xuống tới chỉ trăm triệu phần có một cái s á t na bốn phía toàn bộ đều là cát sỏi những cái kia cát sỏi mỗi một hạt đều bày biện ra sắc bén hình b á t g i á c hình b á t g i á c phân biệt đối ứng c ả n khôn khảm ly chấn tốn chạch đổi b á t quái phương vị lượn vòng vòng cùng nhau tiến lên hơi một tương hô tới gần liền nặng như sơn nhạc cái này rất giống trăm triệu vạn sơn nhạc cùng một chỗ mài mỗi một viên b ắ t rác b ắ t quái hình c ắ t sỏi cũng không biết được bao nhiêu v ạ n cân tương hô ở giữa càng có một loại lực hấp dẫn trong đó lực hút chi lớn dù cho là thần vương cũng không thể bay lên ô ô ô ô ô những cái kia hàng xa đột nhiên lại là một cái bành trướng vô hạn không gian kéo dài tới ra ngoài những cái kia hàng xa đột nhiên biến thành từng cái tinh cầu va chạm vào nhau đem mọi người tôn lên như là kiến hôi giờ này k h ắ c này mọi người thật giống như một đám tứ cố vô thân người đứng thẳng trong tinh không vô số tinh cầu toàn bộ đều là địch nhân thiên điệu tinh cầu tại hủy diệt từng k h ỏ a tinh cầu va chạm ở giữa to lớn lực hút tứ phía lôi kéo đều đem bọn hắn quanh thân thần lực sẽ rách phải vỡ vụn kỳ thật bản tọa một mực rất hiếu kỳ khi thần vương không có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc bọn hắn sẽ là cái dặn gì bây giờ rốt cục có thể thực hiện ý nghĩ này vô lượng hàng trong cát một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân hiện hiện ra cả người hắn so một cái thế giới còn muốn khổng lồ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người nguyên thủy đại thiên tôn khi thấy người này không ít thần vương thị thảo nhận ra cái này thần giới bên trong thần bí nhất cao thủ mười nghìn năm trước đó giết chết thánh hoàng nguyên thủy đại thiên tôn lại xuất hiện chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 639, t ạ o hóa 27. vô lượng hàng xa vô lượng hàng xa Nhất lần ư thượng Chư u hồng linh chứa mông ẩn vô lực. bảo, vĩ v ư ơ này g lượng thân h ở vô n trong các, nhiên thất sắc. Không gặp không gian tác, cũng không gặp thời gian g gặp gặp thất tác, thời tác, tự thân các, sắc. có, pháp hãi pháp chỉ là ở đây trừ thần giới tám đại thánh hoàng cũng có phi thăng thế lực chúng thần vương như tu la thần vương mau yêu nữ vương mợ mịt thần vương chỉ là dù cho là nắm giữ thời gian đ ỉ n h chỉ thần giới thứ nhất thần vương tu la thần vương cũng cảm giác được phá lệ kinh ngạc tại vùng vũ trụ này bên trong hắn mất đi đ ố i không gian cùng thời gian trường khống thế nào ta vì cái gì động đậy không được cái này sao có thể ta lĩnh ngộ thời gian phát tác liền xem như địch nhân dùng thời gian đ ỉ n h chỉ chi lực bao phủ lại ta cũng với ta mà nói không có có ảnh hưởng gì nhưng là hiện tại đây cũng không phải là lực lượng thời gian mà là thế giới chi lực tu la thần vương không hổ là lĩnh ngộ thời gian đình chỉ tồn tại trong điện quan g hỏa thạch biết rõ ràng chân tướng sự thật lại càng thêm hãi nhiên hắn là lĩnh ngộ thời gian đình chỉ nhưng bây giờ hắn tất cả pháp thuật thần thông tại cái này độc lập trong vũ trụ căn bản là không có cách thi triển nếu là vị này nguyên thủy đại thiên tôn hạ sát thủ thần giới thần vương sợ là muốn đứt gãy đây chính là thần vương phía trên tồn tại a thần vương như sâu k i ế n a lần thứ nhất tự mình đối đầu trong truyền thuyết đại thiên tôn Nội tâm của h ừng hiện tại a chọn rể lớn sẽ tiếp tục tinh cầu lớn nhỏ huyền thiên cơ cười nhìn mọi người nhàn nhạt, nhạt lời nói tiếp tục tiến hành cái này còn thế nào tiếp tục tiến hành mọi người vừa hãi vừa sợ sinh mệnh của mình cũng không khỏi mình quyết định còn tiếp tục cái chiêu gì thân đại hội g ư ơ n g phạm càng là trong lòng thảm đạm hắn được chu ra tin tức lôi phạt thiên tôn sẽ tại trong vòng ngàn năm thiên tôn núi g á n g lâm sau thay hắn xuất thủ một lần hắn lúc này mới có khuynh hướng chu ra chu hiển nhưng bây giờ mình nếu là hiện tại đã chết rồi còn nói cái gì ngàn năm sau sự tình thương tôn đại thần đánh nhau để trong lòng của hắn khổ a cái này ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ ta cuối cùng đã quyết định cuối cùng con rể của ta nhân tuyển h ắ n chính là tần làm càn chín ngày bên ngoài một cỗ khổng lồ vô so khí tức khủng bố trước mắt đã tới mang theo đầy trời lôi quang vượt qua thời gian cùng không gian ẩm vang ở giữa đã đến vô lượng hàng xa bên ngoài là lôi phạt thiên tôn đến rồi giờ k h ắ c này mấy vị thánh hoàng đồng đều nghe ra thân phận của người đến không phải ba đại thiên tôn một trong lôi phạt thiên tôn thì là ai gừng phạm lại dừng lại sắp nói ra ngữ đem một cái vũ chữ ngẩm ở miệng xoắn suýt mười ngàn phân ồn、oh, ào lại là một trận thiên địa dung chuyển phong vân kinh bạo lại là nguyên thủy đại thiên tôn tiện tay ngăn cản được lôi phạt thiên tôn công phạt lạnh giọng lời nói vô lượng hàng xa bên ngoài huyền thiên cơ tĩnh nhìn lôi phạt thiên tôn thản nhiên nói lôi phạt ta từng nói qua nếu ai dám can thiệp trọn rể công bằng ta liền xuất thủ đánh gãy chân hán bây giờ ngươi đã dám lấy thiên tôn núi giáng lâm về sau tự thân xuất thủ làm điều kiện can thiệp tiểu bối ở giữa sự tình thật sự cho rằng ta không dám làm như vậy nguyên thủy hư giữa không trung phong vân tiêu tán hách thấy lôi phạt thiên tôn mang theo vô thượng chi uy hàng thế mà xuống một thân to lớn khí thế tràn ngập thiên điện ngươi khẩu khí thật lớn chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta khai chiến mười nghìn năm tu luyện cái này nguyên thủy đại thiên tôn cùng mình sư huynh luận đạo một thân tu vi đã thâm bất khả chắc hắn dù không sợ cũng không muốn cùng huyền thiên cơ trực tiếp đối đầu nô để bản tọa hôm nay dạy dấu ngươi làm người như thế nào huyền thiên cơ đem vô lượng hàng xa thu hồi tùy ý một trưởng hướng lôi phạt thiên tôn bổ tới hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo dài đến cách xa vạn dằm dòng sông con sông này ngang qua trong tinh không trong đó sóng giữ quần quyển chân chính thiên hà tại con sông này trước mặt đều ảm đạm phai mờ càng có trong thiên địa rất nhiều thủy triều thời không chi lực không ngừng ra chỉ tại đầu này dài đến cách xa vạn dằm dòng sông phía trên khiến cho con sông này lực lượng lao nhanh nhất là nhìn bề ngoài con sông này là c u ộ n c u ộ n sóng cả tạo thành nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện con sông này sóng nước là từ rất nhiều thủy thần tạo thành những cái kia to lớn thủy thần tay cầm tam xoa kích đứng ở chiều trên đầu lao nhanh c u ộ n c u ộ n diễn biến ra đủ loại thủy chi phát tác lấy tạo hóa vĩ lực thôi động đại ngũ hành thuật so với lúc trước uy năng để cao vô số lần cùng cái này một dòng sông dài thiên địa lốc xoáy đối ứng lại là một dòng sông dài là hỏa diễm trường hà viêm đế chi nộ ngọn lửa kia trường hà đồng dạng dài đến cách xa vạn dặm trong đó là nham tương dòng lũ hỏa diễm trường hà cái này đã hỏa diễm trường hà bên trong thủy khí cuồn cuộn trong đó xuất hiện vô số to lớn h ỏ a thần những cái kia hỏa thần tay cầm hỏa diễm cơ sĩ, cũng cho thấy lửa chi phát tác một trăm ngàn dặm hư không đều thiêu đến bạo tạc cách huyền thiên cơ không xa một viên cỡ nhỏ tinh cầu đều có dấu hiệu hòa tan một chút thiên thạch khổng lộ tại cỗ này hòa diễm chi lực ảnh hưởng dưới n h o nhao hòa tan thậm chí biến thành khí lưu cái này hai đầu trường hà đều dài đến cách xa vạn dặm một đầu là nước sông một đầu là hỏa diễm trường hà nhưng là hai nhánh sông phía trên nhưng vẫn là đứng vững một tôn bóng người chính là huyền thiên cơ vung tay lên chỗ có thời không vặn vẹo xoay tròn tự có một loại tạo nên tinh cầu sáng tạo tinh vực vô thượng uy năng huyền thiên cơ tùy ý một kích chính là cường đại đến để chư thiên cũng theo đó c h ấ n nhiếp vô địch lực lượng trong một c h ư ớ c mắt lôi phạt thiên tôn liền biến sắc lôi phạt thiên địa nguyên tội khai phong hạo đáng hư không vô tận kiếm áp lôi phạt thiên tôn quanh mình nguyên khí bốc lên lập tức không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng dòng lũ tại trong c h ư ớ c mắt kinh động thiên địa khí tức khủng bố tràn ngập bắt hoang kiếm thế cất cao như đi gió tác hướng phá thiên địa cửu tiêu tranh chỉ nghe một tiếng cao vô so kiếm minh quần quận kiếm ý bức tản ra đến xung kích sơn hà thiên địa làm cho phong vân biến xác nguyên tội chi kiếm lôi phạt chi kiếm nháy mắt và vỏ kiếm đào mà ra ba thước thân kiếm rút r ẩ y tôn r a vô so lăng lệ sắc bén kiếm khí lóa mắt tử quang tràn ngập quanh mình thiên vũ c h a n h một tiếng cao kiếm minh lôi phạt thiên tôn cầm lôi phạt kiếm nơi tay kiếm chuyển hướng lập tức trên người hán một cỗ kiếm ý hạo đ ẳ n g lập tức liền buộc phát ra một cỗ cường hoành vô so lực lượng giống như như cuồng phong tầng tầng lớp lớp kinh đảo hải lãng hướng về bốn phía sóng tản ra đến nổ vang rung trời bên trong một đạo cự đại trùm sáng phẳng phất ngưng tụ thành thực chất Thức thời lôi phạt thiên tôn đột nhiên cuồng hống một tiếng một đạo dài đến không biết mấy chục nghìn bên trong p ó n g ánh phải có thể đem thần linh con mắt đều chọc mù thô to tinh quang nổ bắn ra tới một sát na này phương viên ngàn tỷ bên trong một mảnh trắng xóa hoàn toàn bị quang minh bao phủ giữa thiên địa trước mắt biến sắc toàn bộ đều là tinh thế giới của ánh sáng từng tầng từng tầng không gian song song sụp đổ t ă n g rã biến thành bạo lôi chi khí gặp hai đầu thủy hỏa trường hạ từng tôn thủy hỏa thần linh không ngừng nổ tung từng tôn t ư ợ n g thần n h a u n h a u sụp đổ lôi đình lực lượng trí cương trí dương Quả nguyền h phàm. Huyền Thiên cơ đối mặt cái này vô tận thần h i đối cái lôi, ê n này tận n bất mặt Cơ vô ô k có chút nào bồi dối, ngược chật chật tán thưởng, lập tức trên mặt nào lạnh là leo, bồi dối, lại lập q c bất thế, phạt, quá, cũng đến như n hôm lôi a ta l i để ngươi i b ế thiên tạo ó a vĩ lực. Huyền h t cơ trong lúc phất tay một cô minh mang minh mông tạo hóa vĩ lực t u ô n ra cỗ lực lượng này cực kỳ kỳ lạ có thể giao phó mạng sống con người cũng có thể cướp đoạt tính mạng con người có thể điểm hóa ngoan thạch để ngoan thạch biến thành nhảy nhót tưng bừng sinh linh cũng có thể vô thanh vô tức ở giữa lấy đi thần linh p h ạ nguyên thậm chí c ố lực lượng này còn có thể từ trong hư vô tạo vật đây chính là tạo hóa tạo vật chủ lôi phạt ta cái này liền gõ ngươi một phen để ngươi thành thật chút huyền thiên cơ cười ha ha từng ngón tay ra một tôn thiên tôn từ trong hư không h i ệ n hiện ra rõ ràng là lôi phạt thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn không khác nhau chút nào thiên tôn tôn này thiên tôn khí tức vô cùng kinh khủng cùng dã mà không bị cản trở quanh thân lôi đ ỉ n h lấp lóe khí tức minh n g ông công hướng lôi phạt thiên tôn ha ha huyền thiên cơ thanh â m lơ lửng không cố định từ bốn phương tám hướng chuyển đến huyền diệu quỷ dị cười nói lôi phạt ngươi biết không bản tọa đã tiến vào huyền t i ê n cảnh ngươi bây giờ thực tế không chịu nổi một kích、Cách. hư không vang động lại một tôn nam tử hiện hiện vào hư không bên trong tay hắn nắm một thanh hiên viên thần kiếm đưa tay một bổ chính là kinh diễm vũ trụ hồng hoang kiếm quang hướng lôi phạt thiên tôn đánh xuống lại là một tôn lôi phạt thiên tôn cầm hồng nông g linh bảo lôi phạt thiên tôn huyền tiên gõ ta lôi phạt thiên tôn chính nhịn không được cười lên ở giữa đ ỗ n g nhiên thấy hai tôn cùng hắn giống nhau như l ú c bóng người hướng bị giết đến nhất thời hoảng hốt lập tức thân bị một tia chớp bổ chúng lại bị kiếm quang xuyên thể nhịn không được một ngụm lao huyết phun ra ngoài đáng ghét đây là cái q u ỷ gì lôi phạt thiên tôn kinh hãi sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm trước mặt hắn hắn khi tức mấy cùng hắn không khác đều cầm một nửa h hồng mông linh bảo, để hắn thoáng chốc bị thương.、Lôi、phạt thiên hay khác không thế nhưng thể khả chỉ ấ t tôn, tọa tạo tọa tạo lưu Lôi là là là người người người, cưỡng, quá yếu, cuối mông bản còn sáng bản miễn cùng sáng năng n mặc mặc bảo, bị để có ra, ra, dù dù bước thiên tôn huyền thiên cơ ha ha cười nói vung chỉ ở giữa lại là bảy đạo nhân ảnh đều là cùng lôi phạt thiên tôn một người như vậy ảnh c ắ t cầm trong tay một đạo nhất lưu hồng mông linh bảo hướng lôi phạt thiên tôn đánh tới đối mặt chín vị cùng mình đồng dạng tồn tại lôi phạt thiên tôn lập tức tràn ngập nguy hiểm cái này tạo hóa đại đạo thực tế là không thể tưởng tượng cho dù là hắn loại tồn tại này đối mặt cái này cùng vây công cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên được vê anh một đạo dịu đắp lên lôi phạt thiên tôn trên thân đem hắn đánh cho thần lực bay vút lên ba đạo kiếm quang đánh rớt một đạo ánh đao kinh diễm một tôn đại đỉnh ra lại có một đạo kính chiếu sáng đi lại có một cái chuông lớn đẻ xuống lại có một cái hồ lô vào đầu đánh xuống lại có một cây đại côn đánh xuống đem hắn đánh hắn cái lào đảo. lôi o đảo. l phạt thiên tôn trong n g a y mắt bị đánh ngã trên đất như huyền thiên cơ lời nói bị đánh gây chân không nghe bản tòa nói an thiệt thòi ở trước mắt lôi phạt ngươi như phủ huyền thiên cơ lên tiếng lại để cho lôi phạt thiên tôn manh phun một ngụm lao huyết nguyên thủy đạo hữu lại thả sư đ ệ đi làm gì vì bọn tiểu bồi chút chuyện nhỏ này náo mâu thuẫn phiêu vũ thiên tôn thân ảnh h i ể n hiện lên tiếng nói hắn đã sớm đến nô lôi phạt ngươi nếu là còn dám nhúng tay ảnh hưởng trọn rể tính công bình ta liền đánh gãy tay của ngươi phốc lôi phạt thiên tôn hai mắt tối đen kém chút hôn mê bất tỉnh đạo hữu thật đúng là p h i ê u vũ cũng không ngữ chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 640, b ấ t h ủ y bắt đầu 27. tại nguyên thủy đại thiên tôn tự mình can thiệp dưới thân giới trận này cuối cùng mấy chục năm c h ọ n rể đại hội căn cứ công bằng công chính công khai nguyên tắc thuận lợi kết thúc không hề nghi ngờ nguyên thủy đại thiên tôn chi đồ tần vũ là cuối cùng thắng nhà tám đại thánh hoàng một trong lần này chọn rể chủ sự người gương phạm sớm đã doãn đ ốc nhất là nghe đồn rằng hai đại thiên tôn là một khung sau đó nguyên thủy đại thiên tôn đánh gây lôi phạt thiên tôn hai cái đ u ổ i có như thế một vị cường đại vô so tồn tại làm hậu trường gương phạm về s o đối tần vũ là lại cung lại kính chỉ thiếu một chút liền đem con rể khi tổ tông tần vũ dù bất mãn gừng phạm bỡ đỡ thái độ nhưng cũng biết thần giới bên trong vốn chính là cường giả vi tôn lại thấy khương lập nhi quan hệ cuối cùng bỏ xuống trong lòng lân đoán xem như một nhà ra mắt tần vũ mới trong vũ trụ huyền thiên cơ là lần đầu tiên tới quả nhiên cùng thần giới hoàn toàn khác biệt không gian phát tắc thời gian phát tắc huyền thiên cơ vừa ở vào mới vũ trụ liền phát giác dị thường dường như tiến vào người khác lĩnh vực lĩnh vực này hoặc là đại thế giới lấy cảnh giới của hắn hôm nay hoàn toàn có thể nhất lực phá vạn pháp đánh vỡ thế giới mà nhảy thoát nhưng thế giới này chỉ là mới sinh còn có tiềm lực vô cùng hắn đồ nhi ngoan không hổ là vận mệnh c h i tử sư đồ ly biệt không đến mười ngàn năm liền đến mở bên trong vũ trụ cảnh giới bên trên tương lai thành tựu không thể đoán trước nói đến liền xem như hắn cũng kinh lịch ân mười ngàn không một ngàn năm tả hữu mới lĩnh hội tạo hóa bắt đầu hướng về bất hủ siêu thoát sư tôn đồ nhi vũ trụ như thế nào tần vũ có chút hưng phấn giống như là một cái làm chuyện tốt chờ đợi được khen ngợi hải tử đ ồ nhi cái vũ trụ này có được độc lập không gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc cùng thần giới tiên ma yêu giới nhân gian sở tại địa vũ trụ hoàn toàn khác biệt có thể nói như vậy thần giới thần vương đến đến nơi này của ta đem tùy ý ta trả đạp cái vũ trụ này vẫn còn trưởng thành bên trong không gian p h á p tắc đã coi như là hoàn thiện bất quá thời gian p h á p tắc vẫn chưa hoàn thiện t ầ n vũ tiếp tục giải thích nói bây giờ ta cho dù ở thần giới cũng là có thể sử dụng cái này mới vũ trụ không gian chi lực Mới vũ trụ k hắn ô không không không n gian chi lực, cùng thần giới không gian chi lực, là khác biệt địa. Thần vương nhóm trưởng không không gian g giới chi chi biệt địa. lực, lực, khác phát là c b ọ hắn có tất h phát hiện thần giới không gian chi lực, thế nhưng lại phát hiện không được không gian của ta chi、lực. Huyền thiên cơ mỉm cười, không chút do dự cho đồ nhi h ể ta giới gian lại gian cười, ngoan lớn n của lực, được lực. cơ dự đồ mỉm do t á nhiên t ư ở n Hắn n g h tất là sẽ không nói cho đ ộ nhi lấy cảnh giới của hắn hôm nay tùy ý một quyền liền có thể ma diệt một cái tinh vực đ ộ nhi nhiều như vậy thế giới hắn chỉ cần mấy c h ụ c quyền liền có thể hoàn toàn phá hủy thế giới tri chủ Rất bất giết chết, bất quá, nếu là thế giới bản thân khó khả đánh đổ, hắn liền có giới năng. liền nếu bản bị quá, nổ, vẫn là là sư tôn ta có một chuyện muốn phiền phước ngài l i ê n tại huyền thiên cơ suy nghĩ thời khắc tần vũ mặt vậy mà hiếm thấy thoáng có chút đỏ huyền thiên cơ nao nao lập tức lập tức minh bạch tần vũ ý tứ quả nhiên chỉ nghe tần vũ cung kính lời nói sư tôn giáo ta đạo pháp lại làm đồ đệ nhi chỗ dựa tại đồ nhi trong lòng sư tôn chính là cùng phụ thân thân nhân đồ nhi bây giờ chuẩn bị cùng lập nhi kết hôn nghĩ mời sư tôn cùng một chỗ tham gia ha ha cái này cùng đại sự vi sư tự nhiên là muốn tham gia huyền thiên cơ ha ha cười nói không chỉ có như thế vi sư đồ nhi thành hôn há có thể như thế keo kiệt cái này thiên tôn điện liền đưa làm đồ nhi ngoan lễ vợt sư tôn tuyệt đối không thể ngài đối đồ nhi ân đức đã là đời này khó báo đồ nhi lại có thể nào tần vũ h o à n g hốt vội vàng khuyên can n ô vi sư bây giờ ở kia sơn hải cung cùng phiêu vũ thiên tôn luận đạo thu thập lôi phạt thiên tôn đã quen thuộc nơi này tặng cho ngươi cũng không sao huyền thiên cơ c ư ờ i nói nói đến ta lại là có một kiện không lớn không nhỏ sự tình nói cho ngươi tần vũ khẽ giật mình lập tức hỏi sư tôn lại nói cái này tiếp xuống một ngàn năm thiên tôn núi muốn giáng lâm thần giới đến lúc đó thiên tôn linh bảo sinh ra sẽ tạo ra được một cái mới tôn phiêu vũ đạo hưu a n lấy thần giới ổn định ý tứ chắc chắn không cho phép thiên tôn xuất thủ tùy ý đánh giết thần vương vi sư mặc dù không sợ h ắ n cũng không muốn bởi vì cái này việc v ậ t cùng hắn trở mặt huống chi vi sư cũng muốn lĩnh hội cái này kìm tiên tri đạo đem bế quan ngàn năm kêu bảy cái thánh hoàng cộng thêm tân nhiệm đông cực thánh hoàng tiểu vũ ngươi hẳn là có thể làm được đi sư tôn khương lập nhi đứng ở một bên ngọt ngào mở miệng cha ta khỏi phải giải quyết n ô quên đi huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng tư duy trong lúc nhất thời lại không co quay tới mấy ớ tới i giờ không、so、nguyên tắc như vậy, tiểu phải lôi thiên nghĩ không nguyên như nhưng là bắc cực thánh hoàng con rể, mà không phải cựu địch, cùng tần vũ có mâu thuẫn, đoán chừng chỉ có ra. Một vòng nhà, lôi phạt thiên tôn không cho thế địch, chỉ chu phạt tắc bắc cực cựu có có so Một bây mâu vậy, vũ vũ là mà rẻ, ra. x t thủ, tần hắn n vũ làm g u ê ngày thủy、đại、thiên tôn đệ tử, tự nhiên có thể nhiên chơi、được. Mấy đại đệ được. n có vội vàng mà qua thần giới bên trong phát sinh một kiện tịch quyển thiên hạ đại sự nguyên thủy đại thiên tôn c h i đồ tần vũ cùng khương lập nhi đại hôn có nguyên thủy đại thiên tôn mặt mũi cuộc hôn lễ này cơ hồ là thế kỷ hôn lễ c h ừ chu r a thần giới có danh tiếng tất cả đều đưa hào lễ chạy đến ăn mừng nguyên thủy đại thiên tôn diệt thần vương như giết gà đệ tử của hắn cử hành hôn lễ cái nào không dám đến khó khăn hôn lễ kết thúc huyền thiên cơ liền được phiêu vũ thiên tôn tin tức hướng sơn hải cung một hồi sơn hải cung bên trong bốn đạo thân ảnh phiêu vũ lôi phạt tiêu giao cùng mới đáp ứng lời mời mà đến huyền thiên cơ bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn vông tư phía nô tam quyết một vôi vặn phiêu vũ đạo hữu là muốn chơi mạt trực a huyền thiên cơ ha ha cười nói đạo hữu nói đùa phiêu vũ thiên tôn lắc đầu bây giờ là thiên tôn núi tức sắp giáng lâm thời kỳ mấu chốt cho nên ta hy vọng các vị tốt nhất đừng quá mức nhúng tay thần giới sự t ì n h thiên tôn nếu chỉ là l ĩ n h ngộ thời gian cùng không gian trong mắt ta bất quá là gà đất c h ó sành h ú n g chi là càng thêm nhỏ yếu thần vương chuyện như vậy ta mới lười nhắc quản g lại không biết lôi phạt thiên tôn có ý tứ gì Hừ. cho huyền thiên cơ ngôn ngữ ép buộc lôi phạt thiên tôn lúc này l á n h đạo nói ta có cái gì không chịu nhưng hắn chợt lại đối tôn nói đại sư huynh trước đó ngươi từng nói qua lần này thiên tôn núi g á n g lâm ta có một lần cơ hội xuất thủ không biết còn tính hay không số phiêu vũ tôn gật đầu nói tự nhiên chắc chắn nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần nhằm vào thần vương cơ hội xuất thủ nếu không ta sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi xóa bỏ vâng lôi phạt thiên tôn vội vàng lên tiếng trả lời nghe tới bôi r ế t hai cái chữ chính là mạnh như h ắ n dạng này thiên tôn cấp cao thủ cũng không khỏi đến nội thân thể lắc một cái đợi cho tụ hội kết thúc lôi phạt thiên tôn cùng tiêu giao thiên tôn hai người lần lượt rời đi phiêu vũ thiên tôn nhịn không được cảm thán nói nguyên thủy đạo hữu cái này tạo hóa chi đạo quả nhiên tinh diệu nơi nào nơi nào phiêu vũ đạo hữu bây giờ cũng muốn đã vượt ra thôi không phải ngươi nếu là xưng ơ ta kia tần vũ đ ộ nhi vi sư tôn vậy ta thế nhưng là ngươi sư công đi tốt ngươi cái nguyên thủy nguyên lai n g ư ờ i đánh chính là cái chủ ý này phiêu vũ thiên tôn nhịn không được cười lên một tiếng lập tức sắc mặt nghiêm một chút một bước phóng ra đã rơi vào vô cùng vô tận thời không phong bạo bên trong sau một khắc lấy hắn làm trung tâm phương viên một trăm ngàn dặm tri địa không gian bắt đầu v ặ n mẹo hình thành một cái chân chính động thiên một nơi động thiên phúc địa tại động thiên phúc địa bên ngoài là mãnh liệt thời không phong bạo mà tại động thiên bên trong hết thể đều là dị thường mỹ hảo động thiên sắc ngoài là từng tầng từng tầng tinh bích kiên cố vô so khó mà xuyên thủng có thể thấy được cái này động thiên tinh bích từng tầng từng tầng phía trên lóe ra từng đợt sinh cơ tinh bích huyết nhục ngỏ ngoại tựa hồ là đã có được sinh mạng tinh thể động thiên đã có được sinh mạng chính là thế giới bắt đầu huyền thiên cơ lập vào hư không nhiều hưng thu đánh giá phiêu vũ thiên tôn động thiên quả nhiên là có cùng nhà mình đổ nhi xương đạo hữu khả năng không biết nguyên thủy đạo huynh lại như thế nào phiêu vũ thiên tôn mở miệng hỏi ta a nhìn xem liền biết huyền thiên cơ mỉm cười động thiên lan tràn mà ra bao phủ phương viên mấy ước i ả m thời gian gia tốc tạo hóa sinh vạn vật huyền thiên cơ đột nhiên phúc trí tâm linh hét lớn một tiếng động thiên bên trong thời gian gia tốc gấp mấy vạn ẩm ẩm toàn bộ động thiên bắt đầu kịch liệt biến hóa động thiên bên trong vô số tạo hóa chi khí phun trào tinh quang như thủy triều hiện hiện trên trời xuất hiện tình không mênh ngông không gian thời gian pháp tắc kéo dài vô hạn sau đó một cỗ xuân hạ thu đông bốn mùa chi lực hiện lên ở động thiên bên trong động thiên bên trong ngũ hành nguyên khí bắt đầu phân giải lắng đọng diễn hóa thành núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối thậm chí là các loại nguyên khí kim thạch khoáng mạch huyền thiên cơ thể nội huyết nhục bên trong lẩn chứa sinh khí đột nhiên cùng ngũ hành nguyên khí kết hợp tại cái này động thiên bên trong sinh sinh diễn hóa xuất rất nhiều động vật chim bay manh hổ cự hùng viên hầu cùng cùng hình thù kỳ quái manh thú giống như ở vào thượng cổ thời đại hồng hoang những này manh thu động vật từng cái đều là thật cũng không phải là huyễn tượng đây là một cái thế giới mở hình thức ban đầu huyền thiên cơ hiện tại có thể tùy thời phân ra một tia huyết n h ụ bóc ra chi thân về sau cùng khí ngũ hành kết hợp hóa thành động vật thực vật chân thật bất hư thiên địa nhất nghiệm hóa vũ trụ theo ta tâm nguyên khí lớn tạo vật thế giới mới huyền thiên cơ ý niệm tại cái này động thiên bên trong như thượng cổ sáng thế thanh âm luật ẩm ẩm một viên thế giới pháp tắc hạt giống ngưng tụ thành hình cái này mai thế giới pháp tắc hạt giống có chiều cao hơn một người to lớn vô so phía trên lít nha lít nhít phủ văn đang loại lên bao hàm rất nhiều pháp tắc tổng hợp tùy ý xoay tròn ở giữa những pháp tắc kia liền sinh ra cường đại thế giới trí lực một cỗ pháp tắc lực lượng phản hồi đến động thiên các cái địa phương chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh ẩm ẩm động thiên chấn động trong đó lần nữa phát sinh biến hóa núi cao nhô lên rừng rậm dày đặc nhật nguyệt giao thế tinh thần lít nha lít nhít biển cả tại hòa trong đất sinh ra giang hạ hải dương hồ nước cá bơi phi cầm t à u thú thậm chí là một chút nguyên thủy cùng loại với nhân loại vượn người vượn xuất hiện tại động thiên bên trong không cái này không nên gọi là động thiên mà gọi là một cái thế giới thế giới chân thật thế giới của ta rốt cục sinh ra thế giới kết cấu từ từ ổn định huyền thiên cơ mở rộng lấy thế giới của mình ở thế giới mở rộng đến phương viên mấy chục nghìn năm ánh sáng về sau mới đình chỉ mở rộng đây chính là cực h ạ n nếu như lại khuyết c h ư ờ n g bên trong đại địa sông núi non sông sinh linh liền muốn sụp đổ một lần nữa hoàn nguyên thành bản nguyên nhất thế giới nguyên khí sau đó về sau còn có thể một lần nữa tổ hợp bất quá bên trong bồi dưỡng sinh linh liền muốn lọt vào thái họa rốt cục thành một thế giới c h i chủ mở ra bất hủ con đường huyền thiên cơ thanh tỉnh lại cái này thoáng qua thời gian chính là ngàn năm chưa xong còn tiếp 22. chương 641, n ử a bước kim tiên 27. bất hủ con đường Ngàn năm một cái mắt thoáng qua, huyền thiên linh, một mắt tâm trí rốt cái chấp cơ phúc trí tâm linh, rốt cục qua, bây ắ bắt t một loại cảnh giới toàn、mới. Bất tiên. Kim kim bất tiên, tự tại, bất hủ trường tồn, chính là tu đạo trí cao vô thượng nhất tồn tại. tiên, trên bản chất đầu đầu, đạo đại nguyên bước bước bản b người, sưng giới mới. cảnh hoặc chính cao cho cũng vào vĩnh vô là là là là loại kim Kim Kim kim kim là nói, tiên. nửa danh hẳng hôn hủ hủ. hủ Dù giờ huyền thiên cơ tu thành thể nội thế giới thân là thế giới c h i chủ cũng liền chân chính trên ý nghĩa bước vào bất hủ con đường hắn có thể cảm giác được rõ ràng nếu không có hắn tự mình can thiệp ba tỷ năm về sau trong cơ thể của hắn thế giới sẽ có nhân tộc tiến hóa triệt đề mà tại ba tỷ năm thêm một triệu năm trong cơ thể của hắn cái thứ nhất vương triều thành lập về sau vô số quốc gia nhao nhao thành lập địa vực rộng rãi trong tinh vực vô số sinh linh sinh tồn những quốc gia này bên trong người cùng trong thế tục người đồng dạng sinh hoạt cùng thế giới khác như tinh thần biến nhân gian yêu ma tiên giới người đồng dạng tu luyện còn chia làm rất nhiều môn phái diễn phần mình tranh đấu không n ớ t diễn dịch ra vô số ân đoán tình cựu sinh sôi ra vô số văn minh thậm chí còn có thể sáng lập văn tự bất quá mặc cho bọn hắn tưởng tượng thế nào chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi bọn hắn sở sinh sống tinh vực chỉ là nguyên thủy đại thiên tôn thể nội thế giới một bộ phân những sinh linh này sinh hoạt tại thế giới của người khác bên trong thế mà còn không tự biết coi là có thể bằng vào mình tu luyện đến một cái khác càng sâu cảnh giới đi ai không biết bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh đều tại nguyên thủy đại thiên tôn một ý niệm thậm chí mạng của bọn hắn đều là nguyên thủy đại thiên tôn cho bất hủ con đường đây thật là một đầu lộng l ấ y mà cô độc đường huyền thiên cơ sinh lòng cảm khái khi một cái động thiên d i ệ n hóa thế giới khi một cái thế giới d i ệ n hóa sinh linh thế giới này tất cả sinh linh vận mệnh của bọn hắn nhân quả ngũ hành âm dương hết thảy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn tuyệt đối khống chế tuyệt đối lực lượng tuyệt đối cảm n ộ hắn có thể nhất nghiệm khai thiên cũng có thể nhất nghiệm diệt thế đối với hắn là nhất nghiệm đối với sinh hoạt tại hắn thế giới bên trong nhân loại thậm chí vạn vật sinh linh đến nói lại là thai hỏa ngập đầu loại này càng lộ là dĩ vãng hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua hắn rốt cục xong rồi t r ờ i lại không phải thiên đạo mà là thế giới trưởng khống giả như lâm mông tồn tại ha ha trở thành trời cảm giác thật là khiến người ta khó tả sợ hãi kích động hay là dục vọng ngũ vị tạp trần huyền thiên cơ lấy lại tinh thần thổn thức không thôi thiên nhược hữu tình thiên dịch lão thế giới của mình bên trong theo thời gian tiến hóa từ có vô số sinh linh tương ái tương sát cũng có vô số thế gian thăng trầm yêu hận tình cựu càng có bất bình mọi việc sát phạt đánh cướp nếu là mọi thứ chính mình cũng muốn xen vào cái này chư thiên sinh linh đều là mình con cái như thế nào đi quản g nếu là mặc kệ thấy nhiều thế gian tang thương biến hóa nơi nào sẽ có cảm động sợ là đã sớm không có t ì n h vô tình vô dục vô tư chính như thiên đạo quả nhiên siêu thoát đường không dễ đi huyền thiên cơ cười khổ một tiếng cuối cùng lấy lại tinh thần một ngàn năm trôi qua nếu như hắn nhớ không lầm thiên tôn núi muốn g á n g lâm bởi vì lấy nửa bước kim t i ề n hắn càng nguyện đi trong hồng trần nhiều đi một chút nhất nghiệm già quét thần giới hắn liền phát hiện nhà mình đ ổ nhi tin tức tần vũ đang cùng lôi phạt thành các vị chém giết trung quy là vận mệnh dây dưa từ khương lập nhi gả cho tần vũ lên chu ra liền cùng tần vũ đến không chết không thôi tình trạng tần vũ mỉm cười một tay một chỉ không gian đông kết lập tức lấy trí tôn điện làm trung tâm phương viên nghìn dặm khu vực bên trong không gian tất cả đều đông kết không cách nào thuần lấn gì t u ấ n hoắc đám người biểu lộ lập tức đều ngưng trệ đây đây là không có khả năng không có khả năng t u ấ n hoắc sắc mặt x o á t lập tức liền trợn nhìn giờ phút này đã đông kết không có chút nào ba động không gian đã rõ ràng nói cho hắn đây chính là sự thật chỉ là hắn vẫn là không thể nào tiếp thu được dù cho lạnh t ĩ n h như tuần vô luyến trong mắt cũng có hãi nhiên phụ thân cái này đây là không gian đông kết tuần nhưng đứng tại tuần vô luyến bên cạnh cả n g ư ờ i đều bị chấn đ ốc cái này tần vũ trái thu lâm nhìn về phía tần vũ trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời khi tần vũ thi triển ra một chiêu này thời điểm trên trận trừ sự tỉnh trước biết khương lập những người khác bị chấn động không gian đông kết thần vương ở trong chỉ có thánh hoàng mới có thể thi triển không gian đông kết thánh hoàng nhóm sở dĩ địa vị tôn sùng liên lạc bởi vì không gian đông kết loại này nhất làm cho cái khác thần vương cảm thấy sợ h ã i thần thông vô số năm qua thánh hoàng nhóm thông qua chấn tộc linh bảo có thể gián tiếp đông kết không gian cũng bởi vì một chiêu này bọn hắn có thể tính là thần vương bên trong đỉnh phong nhất người cái này không gian đông kết thần thông chính là mạnh như tu la thần vương cũng là không cách nào thi triển đi ra địa cơ hồ tất cả thần vương trong lòng đều nhận định không gian này đông kết chỉ có tám đại thánh hoàng mới có thể thi triển thế nhưng là giờ phút này không gian đông kết cái này một thần thông vậy mà xuất hiện tại tần vũ trên thân các ngươi chuẩn bị xong chưa tần vũ trên mặt từng có một tia nụ cười tàn khốc đơn tay vồ một cái tuyết động thần súng liền xuất hiện trong tay t u ấ n hoác sắc mặt âm trầm như hàn đảm chi thủy ánh mắt rũ lánh mà nhìn xem tần vũ cười lạnh nói tần vũ ngươi thật sự là một cái kỳ tích người sáng tạo chỉ là cái này không gian đông kết vẹn vẹn để chúng ta không cách nào thuấn di thôi dù cho không thuần di chẳng lẽ ngươi l i ề n có giết chết thực lực của chúng ta không t h u ầ n di đơn dựa vào tốc độ cùng công kích tần vũ muốn giết ba đại thần vương cũng không phải sự tình đơn giản mà lại tuần đột nhiên mà thần thức lan ra lái đi chỉ là một hồi liền kéo dài đến lôi phạt thành tuần đột nhiên mà thần thức trực tiếp tiến vào cha của mình lôi phạt thiên tôn nơi ở có đôi khi kết cục sẽ rất vượt quá nhân ý liệu điện tuần h o ắ c trên mặt có một vòng cười nhạt tuần hoác tuần nhưng chu thông bọn người ngay từ đầu bởi vì tần vũ thi triển ra không gian đông kết mà chấn động khôi phục lại trước kia tự tin lôi phạt thành bốn đại thần vương phía sau có một vị thiên tôn lôi phạt thiên tôn thiên tôn xuất thủ chính là tu la thần vương cũng muốn nháy m ắ t hóa thành cho tàn quả thực thật là phách lối tần vũ cái này tây bắc thánh hoàng ta tới đối phó khan khan thanh â m vang lên đồng thời trái thu lâm liền bày tới hiển nhiên cái này một n g à n năm tần vũ cũng chiêu không ít nhân thủ tử vong thần vương trái thu lâm chính là một vị tần vũ đối trái thu lâm đưa tay n g ă n cản cười nói trái thu lâm tiền bối ba người bọn họ giao cho ta một người đầy đủ côn vọng tuần hoác tuần nhưng cùng tuần vô luyến không khỏi lộ ra một k i a cười lạnh đông kết không gian chỉ là làm cho không người nào có thể thuấn di thôi phi hành vẫn là có thể muốn một người giết ba người quả thực là nằm mơ lôi phạt thành một cái ưu tĩnh trong viện áo bào tím tóc bạc lôi phạt thiên tôn chính mặt lạnh lấy chắp tay nhìn xem đông phương ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian không gian đông kết cái này tần vũ quả nhiên vô cùng ghê gớm a lôi phạt thiên tôn nhướng mậy một cái thấp giọng nói mi tâm bộ vị viền kia tinh hồng nốt r ồ i son cũng là sáng lên trầm mặc một lát lôi phạt thiên tôn nhẹ nói hiểm ba người các ngươi mau mau rời đi không gian đông kết khu vực một lát c h í tôn kia điện chung quanh một trăm ngàn dặm khu vực đều sẽ thành lịch sử thần giới lôi phạt thiên tôn nói chuyện thanh âm vậy mà quỷ dị tại tuần hoác tuần nhưng tuần vô luyến ba người vang lên bên thai đồng thời âm thanh này vậy mà chỉ có ba người bọn họ nghe tới tần vũ bọn người không cách nào nghe tới hả giống như xảy ra chuyện gì tần vũ trong lòng x i ế t chặt vừa rồi giống như phát sinh một ít chuyện thế nhưng là tần vũ lại không cách nào biết rõ ràng lôi phạt thiên tôn qua một ngàn năm hay là n h ả m chán như vậy lần này liền giết người đi huyền thiên cơ sừng sững hư không lắc đầu huyền thiên cơ từng ngón tay ra hư giữa không trùng không gian răng rắc răng rắc rung động thời gian đại đạo hóa thành từng đầu xiềng xích ào ào vang động một cái ngăn cách với đời thế giới đông nhiên ngưng kết thành hình ừng lôi phạt thiên tôn vừa có cảm giác hắn liền phát phát hiện mình không động đậy sau đó hắn liền trơ mắt nhìn mình không thể động đậy mà huyền thiên cơ kinh khủng bàn tay mang theo tỷ tỷ liệt mã buôn đằng chi lực bàn tay bắt lấy cổ của mình sau đó bót mình liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào bành và trướng phải tan vỡ lôi phạt thiên tôn một chiêu dây lát diệt chưa xong còn tiếp 22. chương sáu trăm bốn mươi hai thiên tôn núi hai mươi bảy trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết lôi phạt thiên tôn nửa bước kim tiên tri uy rung động thiên địa một đời thiên tôn chấp trưởng thần giới lôi phạt trí cao vô thượng tồn tại như vậy vẫn lạc thiên địa gào thét toàn bộ thần giới như cũng theo đó run lên phiêu khởi nhao nhao mưa phùn chỉ còn lại có một thanh nguyên tội thiên phạt chi kiếm yếu ớt lơ lửng giữa không t r ú n g phía trên theo phong vân lưu chuyển một mình trường ngâm lấy một khúc kiếm giả b ị ca Mà tần ạ i điện, trí tôn trước điện, chú h ra ba vị vũ ư ơ n g c n không biết lôi phạt thiên tôn vẫn lạc, nột từ huyến tưởng lấy lấy thiên tôn chi huy, trừ bỏ trong lòng bọn họ đại họa trong、đầu. Tần g phạt chi huy, họ họa lôi ô biết bỏ đại từ trừ lạc, lấy lấy Vũ. đầu. mỉm nay chư vị muốn hủy ta trí tôn điện, giết ta trí tôn điện người, ta cũng tự nhiên có qua có lại. Tần ta ta ta qua hủy chư có có vị Vũ m trí giết trí lại. tự cười nói trong lời nói tràn đầy lăng lệ sắc cơ chu gia muốn giết hắn hắn làm sao không nghĩ diệt người của chu gia ân đoán tình cựu chú định tại hôm nay chấm dứt tần vũ muốn giết chúng ta ha ha n a m mơ đi kia tuần vô luyến ẩn chứa tức giận tiếng cười to vang vọng đất trời cực tốc hướng phương xa bay đi hắn đã biết được lôi phạt thiên tôn đem muốn xuất thủ phá hủy khu vực này tự nhiên là muốn trốn xa chút khương lan từ trí tôn trong điện bay ra liền nói mau đuổi theo lan thúc không nên gấp gáp tần vũ nhìn thoáng qua nơi xa đã nhanh biến mất tại trong mắt ba người thản nhiên nói định lời nói rơi thôi tuần nhưng tuần hoác tuần vô luyến ba người vậy mà liền như thế định ở giữa không trung Căn bản là không có cách lại rời động một cái. Loại này, lâm, dịch phòng, chấn Cái này, chỉ. thúc, chẳng các chi bản không động tình huống này, phong, Khương Lan kinh này, gian đình Khương Lan người nhìn Tần Lan người quên、đi? Không gian này đông kết, đông kết bất quá là thần giới không gian bất là lại Loại lâm, lẽ là lượt kết kết thu thời phía thôi. giới trái quá rời đi? để đều một mấy về ở. Vũ. tần vũ vừa mới nói xong liền thẳng đánh một cái thuấn di biến mất tại khương lan bọn người trước mắt khương lan trái thu lâm dịch phong ba não người quay lại vận dụng không gian đến công kích uy lực phi thường lớn chỉ là thần vương đều sẽ t h u ầ n hướng gì, một chiêu này liền vô dụng mà bây giờ tần h vũ thi triển không gian đông kết thần vương nhóm không có cách nào t h u ầ n gì. không gian đông kết đông kết chính là thần giới không gian chi lực mới không gian vũ trụ chi lực lại không bị ảnh hưởng tần h vũ đồng dạng có thể dựa vào mới không gian vũ trụ chi lực á p bách lại ba đại thần vương cái này ba đại thần vương thực lực mặc dù không tệ thế nhưng là khi không cách nào t h u ầ n hướng gì, đối mặt vô cùng vô tận không gian chi lực á p bách bọn hắn cũng là rất khó phản kháng tần vũ một cái thuấn di xuất hiện tại lôi phạt thành ba đại thần vương trước mặt ngươi tần vũ ngươi làm sao còn có thể sử dụng không gian chi lực tuấn h o ắ c khó có thể tin nghiêm nghị nói cái khác hai đại thần vương trong mắt có chấn kinh phẫn nộ bất đắc dĩ cùng hận ý bị không gian chi lực á p bách lại ba người đều rõ ràng đây không phải thời gian đình chỉ đây là không gian áp bách thế nhưng là không gian rõ ràng bị đông cứng cái này tần vũ lại thế nào sử dụng không gian chi lực đâu thật rất mâu thuẫn đừng nghĩ các ngươi không nghĩ ra ta đưa các ngươi đoạn đường từ hôm nay trở đi lôi phạt thành không có thần vương tần vũ trong tay tuyết động thần súng trực tiếp đối hận ý biểu đạt rõ ràng nhất tuần nhưng đâm tới bình thường một súng tốc độ cũng không nhanh nếu như là quá khứ tuần nhưng có vô số loại tránh né phương pháp thế nhưng là giờ phút này bị không gian chi lực gáp bách lại không cách nào di động tru thông chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này một thương đâm hướng hán suy xuyên thấu xương cốt huyết nhục thanh n â m vô cùng rõ ràng trường thương trực tiếp đâm vào tuần nhưng lồng ngực vô số đạo kình khí trực tiếp từ đầu thương tiến vào phát ra dọc theo khoang vọt thẳng nhập náo hải đem k i a linh hồn nguyên anh trực tiếp xoắn nát chân linh cũng đồng dạng rào toái địa không thể lại nát ngươi dám tuần hoác tuần vô luyến kêu đau tần vũ ta lôi phạt thành cùng ngươi thế bất lưỡng lập tuần hoác giống như điên cuồng đồng dạng chẳng lẽ quá khứ chúng ta quan hệ liền được không tần vũ nhạt vừa cười vừa nói tuần hoắc đám người nhất thời yên lặng phụ thân tuần hoắc đáy lòng tiêu đau vì cái gì thân là thiên tôn phụ thân còn không có đến giết chết tần vũ cứu bọn họ đâu nắm lấy tuyết động thần súng tần vũ lại bay đến tuần vua luyến bên cạnh mỉm cười nói có phải là nghi hoặc lôi phạt thiên tôn vì cái gì không cứu được các ngươi đáng tiếc ta không sẽ nói cho các ngươi biết tần vũ lại là đâm ra một thương đ ộ n g tuần vua luyến toàn thân phát ra một loại ba động khủng bố tự bạo thần vương tự bạo tự bạo thần vương không hề nghi ngờ phá vỡ đông kết không gian chu gia bây giờ còn sót lại duy nhất thần vương tuần hoắc nắm lấy thời cơ này trực tiếp thi triển thuấn di đào tẩu lúc này không chạy lúc nào chạy lần này lôi phạt thành đã chết hai đại thần vương đã là trước nay chưa từng có tổn thất to lớn tần vũ sẽ thành lôi phạt thành một cái ác ngộng trốn sao mới vũ trụ chi lực lần nữa phát động liền mở ra một cái không gian song song k h ô n g g i a n song song b ê n t r o n g t u ầ n h o n c phi tốc h à n h s o tại không gian song song trung du đãng nhưng là tần vũ khẽ vươn g tay liền bắt bỏ vào cái này hư không thông đạo bên trong đem tuần hoác định trụ sau đó không gian đường hầm quan bế tuần hoác tại trong lòng bàn tay của hán trong đó truyền ra ngoài phẫn nộ gầm rú h i ệ n nhiên là tuần hoác bị giam cầm chết đi tần vũ đại thú b ó c một vị thần vương liền hóa thành cho bụi hoàn toàn biến mất tại trong nhân thế chu ra ba đại thần vương toàn diện ngang qua mấy chục ngàn năm yêu hận tình cựu sinh tử chi tranh hôm nay rốt c ụ c hạ màn chu gia thần vương toàn diệt lôi phạt thiên tôn bỏ mình dù cho là nhìn như vĩnh hằng tồn tại cuối cùng không phải vĩnh hằng tồn tại t ầ n vũ đứng thẳng giữa thiên địa nhìn các loại địch thủ toàn diệt lại có chút h o à n g hốt đúng lúc này thiên địa chấn động hồng vân lật trời cường giả kết thúc về sau có kim quang chiếu giỏi thiên địa một cỗ rung động thiên địa chấn động chi tiếng vang lên giờ k h ắ c này toàn bộ thần giới tất cả mọi người đỉnh trệ ở không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời một t ò a cự đại lơ lửng sơn phong từ hồng vân phía trên chậm dãi hướng phía dưới rơi xuống kim quang phổ chiếu kia rung động thanh n â m không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa toàn bộ thần giới vô số người ngước đầu nhìn lên kia vô tận hồng vân phía trên to lớn lơ lửng sơn phong lấy phi thường chậm dãi tốc độ g á n g lâm toàn bộ lơ lửng sơn phong cái bệ rộng lớn ước c h ừ n g c h ừ n g có phương viên gần một triệu bên trong lớn tiểu to lớn lơ lửng sơn phong dù cho là toàn bộ thần giới tám đại thánh địa cũng xa còn lâu mới có thể cùng phương viên một triệu bên trong to lớn lơ lửng sân phòng từ trên cao chậm rãi g á n g lâm toàn bộ thần giới bất luận cái gì một chỗ bầu trời đều là che kín hồng vân toa này nguyên bản tại hồng vân phía trên cự ngọn núi lớn vẫn tại chậm rãi hạ xuống đông hải rộng lớn hải vượt bên trong nguyên bản có chút chập trùng trên mặt biển đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thông đạo nước biển tự nhiên phân ra một bóng người từ trong đó đi ra chính là một tên đỏ mái tóc dài màu đỏ nam tử to con ngửa đầu nhìn trời thiên tôn núi ha ha vậy mà là thiên tôn núi bất quá cùng lần trước tướng so lần này thiên tôn núi nhan sắc ngược lại là biến quá khứ toàn thân màu lam thiên tôn núi vậy mà biến thành toàn thân lục sắc thiên tôn núi quá khứ vô tận mây xanh cũng biến thành hồng vân màu đỏ ta thích xem ra ta lần này thành công có hy vọng từ khi 6 á u nghìn m ư ngàn trăm triệu năm trước liền ẩn thế cho tới bây giờ thiên tôn núi xuất hiện lần nữa một lòng truy cầu tu luyện c h i cực địa ẩn thế thần vương lần nữa muốn ra sân có thiêu l u dao thần vương cũng coi như không cái gì lợi hại thần vương chỉ là bởi vì cuối cùng bầu vũ thiên tôn giúp hòa thuận mới nhất cử trở thành thiên tôn mà bởi vì tiêu dao thiên tôn sinh ra cũng khiến cho càng cũng thực lực còn có chừng cũng có Chỉ cũng cái trực khiến lần này càng nhiều địa thần vương sung đầy mong. Thiên tôn núi Giáng Lâm, cũng không phải ai thực lực mạnh người đó là thiên tôn, nếu như như thế, còn dùng tranh đoạt làm gì? Tiêu giao thần vương có thể trở thành thiên tôn.、Ta、nói không chừng cũng có thể. Chỉ thấy một thân ảnh cũng từ thần giới một cái trong núi hoang bay ra, sau đó trực tiếp thuấn di biến gì. giao giới phải thế, thể thể. thấy ai Tiêu tiếp di đoạt Lâm, là làm đầy bay sau địa đó đó Ta ra, trở trở một tử một mất. nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn liều sống liều chết muốn tranh đoạt thiên tôn tôn vị thời điểm lôi phạt thiên tôn tuần yên vậy mà trực tiếp vẫn lạc thiên tôn vẫn lạc rung động lòng người thần giới dung chuyển thiên địa mới đại chiến tựa hồ ngay tại nhấc lên chỉ có tranh đoạt kia một cơ hội mới có cảng cường đại tư bản có thể tự động loạn thần giới bên trong tiếp tục bình yên sinh hoạt h ư giữa không trung huyền thiên cơ nhìn kia lít nha lít nhít tiến về thiên tôn núi thần vương dường như nhìn thấy vô số sâu kiến vì một ngụm đồ ăn ra sức phấn đấu không khỏi vì đó thở dài không siêu thoát trung quy là sâu kiến dù cho là thần vương thiên tôn cuối cùng không có có bất hủ tổng có sinh mệnh ngày kết thúc mà hắn đã bắt đầu bất hủ con đường đúng lúc này có phiêu vũ thiên tôn thân ảnh hiện hiện nguyên thủy đạo hữu nhà ta sư tôn xin gặp ồ huyền thiên cơ không khỏi vì đó cười một tiếng lạnh nhạt nói âm thanh mời cuối cùng đã tới một ngày này thấy hồng mông trưởng khống giả lâm mông thời gian chưa xong con tiếp đề cử một bản võ hiệp văn tên sách võ hiệp chi đỉnh phong chủ truyền bá các huynh đệ nơi này là doãn trí bình cưỡi rồng hiện trường ném gạch hay là lại cùng chờ mục tiểu quận chúa là cái manh ăn hàng không bằng chúng ta cầm lạc điều đi lừa gạt cái nụ hôn đầu tiên đi một cái dẫn chương trình xuyên qua thế giới võ hiệp làm trực tiếp khôi hài cố sự hảo hữu tác phẩm mọi người có hứng thú nhìn một chút chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 643, lâm n ô n g 27. thần giới chết không chư thần vương đ â u coi là nơi này là thần giới trí cao chỗ kỳ thực tại cái này cái gọi là trí cao chỗ phía trên vẫn như cũ có một khối không gian nơi này có vô tận tường vân tường vân cuối cùng càng là có một cái đẹp luân mỹ h u y ễ n cung điện bạch vân điện đến phiêu vũ thiên tôn đối huyền thiên cơ giới thiệu nói huyền thiên cơ nghe ngóng nhìn về nơi xa có thể thấy được nơi xa ở vào vô số tường vân chỗ sâu bạch vân điện biết được nơi này chính là trưởng quản thần giới vô số tiên ma yêu giới tầng thứ không gian vô số nhân gian không gian hạch tâm chỗ nếu là đến hồng hoang thế giới bên trong cái này bạch vân điện liền tương đương với hồng quân láo tổ bế quan tu hành địa phương toàn bộ bạch vân điện vô cùng kỳ dị bạch vân điện nội bộ thời gian lưu là không ngừng biến hóa có đôi khi thời gian gia tốc mấy lần có đôi khi thời gian gia tốc một triệu lần có đôi khi lại khả năng thời gian thêm ngàn tỷ lần tóm lại toàn bộ bạch vân điện bên trong thời gian tùy thời tùy chốt đều đang không ngừng giao động ẩn chứa trong đó thời gian pháp tắc ảo diệu chi sâu chính là thiên tôn cũng theo đó theo không kịp huyền thiên cơ lại có một loại cảm giác quen thuộc đây là thế giới chi chủ mới có thể lĩnh lộ thời gian chi đạo hắn bây giờ bước tiến vào này cấp độ tự nhiên mà vậy có thể có cảm lộ tiến vào bạch vân điện huyền thiên cơ liền nhìn thấy lão bằng hưu tiêu giao thiên tôn giờ này k h ắ c này chính cung kính đứng ở một bên mà trong đại sảnh h ư ơ n g chính p h ụ tay đứng vững một vị d á người n g to con trường bảo thanh niên bộ d á người n g phiêu vũ thiên tôn thấy thanh niên này lúc này ngay cả vội cung kính xuất thủ bái kiến sư tôn l ă n g ông lâng ông lần này đại thế giới thế giới c h i chủ lúc này trường bào thanh niên xoay người lại hắn có một đầu tông hát sắc dài thâm thúy hai con người khiến người cảm thấy nụ cười thân thiết chỉ là thỉnh thoảng người trường bào thanh niên trên thân nhưng lại có một c ố để người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng dù cho là thần giới c h i cao vô thượng thiên tôn cừng giả nhưng là tại vũ trụ trường khống giả trước mặt nó vô lực so với sâu kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu toàn bộ thế giới tất cả thần ma tiên yêu thậm chí mặt trời nguyên lượng vũ trụ tinh thần tất cả lực lượng đều có thể để cho hắn sử dụng đây chính là thế giới trưởng không giả tất cả sinh linh trong mắt hắn đều như sâu kiến yếu nhỏ không chịu nổi một kích người này có đại khủng bố đây là huyền thiên cơ cảm giác đầu tiên chiều cao của hắn cùng huyền thiên cơ không kém bao nhiêu chỉ là xem ra so huyền thiên cơ cường tráng không ít cả người cho người ta một loại nặng nề như núi nhưng lại bầu giật như gió khí chết không thể không nói nặng nề cùng bầu giật hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách tại một người như vậy trên thân hiện hiện ra thực tế là để người cảm thấy đặc biệt khó chịu ông khi lâm mông tới gần huyền thiên cơ thời điểm huyền thiên cơ không gian chung quanh khu vực trợt hiện biến hóa không gian ba động dị thường cùng ngoại giới đúng là hoàn toàn khác biệt phảng phất đây là hai cái khác biệt không gian khu vực lâm mông đạo hữu huyền thiên cơ lạnh nhạt lên tiếng nói nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là này phương đại thiên thế giới trưởng khống giả a không sai lâm mông đồng dạng cười lên tiếng nói kẻ ngoại lai quả nhiên bất phàm đi tới thế giới của ta còn có thể tu luyện tới trình độ này kẻ ngoại lai lâm mông đã biết hắn là người nhập cư trái phép huyền thiên cơ trong lòng khẽ biến trong lòng trong chốc lát chuyển qua mười vạn tám ngàn nói mưu đồ chỉ là cuối cùng tiếng nói vang lên liền thành lâm mông đạo hữu là làm thế nào nhìn ra được đến làm thế nào nhìn ra được đến lâm mông nghe vậy lại nhịn không được vì đó cười một tiếng lập tức chật chật tán g dương không thể không nói sau lưng của ngươi có được một vị cường đại vô so tồn tại dù cho là đưa người như ngươi tiến vào thế giới của ta ta lại cũng có thể nhất thời không quan sát chỉ là dù vậy ta vẫn là phát hiện ngươi lâm mông không nội vã ung dung lời nói một cái hồ điệp phiến động một cái cánh sẽ tại mười ngoài mười nghìn dặm chỗ dẫn phát một trận phong bạo h u n g chi giống ngươi loại tồn tại này tùy ý xuất thủ liền có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh ngươi phải biết thế giới này tất cả mọi người vận mệnh đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta ngươi biến hóa ta tự nhiên có thể phát hiện biến hóa c h i nguyên nói như vậy đạo hữu sớm liền phát hiện ta tồn tại huyền thiên cơ cũng không làm sao kinh ngạc ngược lại nhiều hứng thú hỏi vậy đạo hữu vì sao không xuất thủ xuất thủ lâm mông cười ha ha ta tại sao phải xuất thủ nhiều năm như vậy có thể cùng một cái cùng trung trí hướng đồng loại thật sự là quá khó khăn ta đại ca cùng chúng ta hơn một ngàn cái diễn kỷ mới đợi đến sự xuất hiện của ta thế nhưng là vận khí của ta xem ra không sai mới trôi qua hai cái diễn kỷ một cái kẻ ngoại lai liền xuất hiện hay là có khả năng cùng ta là đồng loại kẻ ngoại lai ta cao hứng còn không kịp lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí đột nhiên buông lỏng huyền thiên cơ dù sớm đã liệu định là kết quả như vậy nhưng nếu là có v ắ n nhất đánh lên liền có chút phí s ứ c nói không chừng hán tôn này phân thân sẽ bị xử lý cũng may hán đoán đúng rồi chỉ có sáng tạo ra vũ trụ mới có thể xem như cùng hồng mông cùng cấp số sinh mệnh có một cái đồng loại lâm mông tự nhiên rất cao hứng ngươi vừa tới không lâu ta liền phát hiện ngươi tồn tại dứt khoát vô sự ta liền ở đây nhìn ngươi làm cái gì chà chà lâm mông tiếp tục mở miệng trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ không hổ là kẻ ngoại lai dễ như trở bàn tay phát hiện một cái vận mệnh hư vô người thu làm đồ nhi còn tại mười nghìn năm bên trong mình thành thế giới trưởng không giả thậm chí để đồ nhi này của ta cũng có siêu thoát khả năng lâm mông nhìn sang một bên phiêu vũ thiên tôn lộ ra một tia thưởng thức tiếu dung huyền thiên cơ xấu hổ vị này thế giới trưởng không giả hóa ra có dình coi đam mê hắn vừa tới không lâu vốn nhờ lấy nhân quả đại đạo vận mệnh đại đạo bị phát hiện có chủ nhân thế giới thực tình không thể trêu vào không biết đạo hữu lời nói vận mệnh hư vô người lại là cái gì huyền thiên cơ trong lòng rất nhiều ý nghĩ chuyển qua trên mặt cười hỏi vận mệnh hư vô người ân chính là một thời kỳ thiên địa nhân vật chính lâm n g ô n g suy nghĩ sát na mới mở miệng liền cực kỳ bất phàm bây giờ nguyên thủy đạo hưu cũng bước vào hồng mông trưởng khống giả cảnh giới này từ là có thể biết được hồng mông bên trong hết thảy vô luận là cái kia vũ trụ cơ hồ chỗ có sinh mệnh vận mệnh ngươi đều có thể tính toán đồng thời bất kỳ một cái nào vũ trụ năng lượng ngươi đều có thể điều động cơ hồ tất cả huyền thiên cơ lập tức nghe ra trọng điểm không sai thân là hồng mông trưởng khống giả bất kỳ cái gì một cái vũ trụ tin tức cũng biết bất kỳ cái gì một người vận mệnh đều hẳn là có thể tính toán bất quá có một loại người không cách nào tính ra lâm mông ánh mắt ung dung không nhìn không gian trực tiếp nhìn về phía tần vũ muốn sáng tạo vũ trụ người đều là tại vận mệnh không cách nào tính s ẵ n người bên trong sinh ra ngươi kia đồ nhi chính là một cái một cái trong vũ trụ còn có như vậy mấy chục người vận mệnh dù cho là hồng mông trưởng không giả cũng là không cách nào nắm chắc thì như ngươi đồ nhi tần vũ lúc trước ta không cách nào tính ra thì như ta đại ca lúc trước cũng không có tính ra đương nhiên tính không gian n ó vận mệnh người mỗi một cái diễn kỷ đều từng có mười ngàn người nhưng là có thể thành công sáng tạo vũ trụ lại hiếm thấy lâm mông cười lắc đầu nói nô、no, dạng này a huyền thiên cơ tâm tư nhất c h u y ể n lập tức cười nói đã như vậy không bằng đi xem một chút đạo hữu đại ca vừa v ậ n tăng thêm phiêu vũ chúng ta hai t h i ế u hai góp một bộ mặt trượt được rồi mặt trượt hai t h i ế u hai lâm mông ánh mắt lộ ra buồn cười t h ầ n sắc suy nghĩ s á t na gật gật đầu nếu là ngày trước đ ồ nhi này của ta tuyệt không có dạng này tư cách hồng m ô n g thế giới cũng không phải hắn có thể vào bất quá có n g ư ờ i dạng này một vị kẻ ngoại lai hắn rốt cục đã vượt ra thế giới của ta cũng coi là có lẫn nhau xương đạo h ư u tư cách t ố t coi như hắn một cái đi